Nhưng mà ở trong mắt địch vô pháp, mấy người kia tốc độ phản ứng thực sự quá chậm. Tại xấu hầu tử Chu Kiệt đuổi phải vừa mới phóng ra, bàn tay làn ra mặt ngoài có chút hiện ra xanh đen chi sắc cùng mùi tanh lúc, địch vô pháp đã khoan thai đến trước mặt hắn, một trường đặt tại trái tim của hắn. Một tên khác dáng dấp vớ va vớ vẩn trung niên nhân vừa mới móc ra một cây súng lục lúc, địch vô pháp đã vây quanh phía sau hắn, một chỉ như đâm đầu hũ đâm xuyên hắn phần gái. Cuối cùng kia lúc trước bị mê hoặc một người còn có vừa mới thức tỉnh nội ứng cũng đều phản ứng hơi chậm, mới vừa vặn bước ra một bước, liền bị địch vô pháp hai cái cổ tay chặt cắt tại phần cổ. Nếu là có camera bắt được mới tranh cảnh, nhất định phải thả chậm mười mấy lần ống kính mới có thể thấy rõ địch vô pháp kia tránh dây lát ở giữa hoàn thành nhanh chóng mẫn động tác, giống như một trận gió, một đầu lượn lờ tại mấy người ở giữa màu đen vòi rồng. đương địch vô pháp thân hình từ vô cùng mơ hồ đến triệt để rõ ràng đứng vững thời điểm. Khiến người kinh khủng huyết tinh một màn mới đột nhiên nở rộ, tựa như thịnh phóng huyết sắc mạn đà la. Hai cái đầu nương theo huyết dịch vẩy xuống, thi thể không đầu cùng một cái khác cỗ phần gãy bị sọ xuyên thi thể đồng thời ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Vương Đảo còn có kia mũi to lý cường cũng là thân thể té ngựa, lại tựa như một bãi thì nát, tại ngã xuống đất sát na thân thể xương vụ, cả cái đầu đều giống như bánh chướng dưa hấu, giặt rẹo xuống dưới, huyết thủy từ thất khiếu cốt cốt chảy ra. Đây là bị địch vô pháp huyền cung miên trưởng đánh trúng một nháy mắt liền tan rã thể nội tất cả cơ bắp xương cốt gân lạc cả người thành một bãi thịt nát hết lần này tới lần khác bề ngoài làn da không có một tơ một hào tổn thương tựa hồ cũng thành một cái tràn đầy huyết nhục cái túi huyết thủy từ thất khiếu trong lỗ thủng chảy ra Xoẹt! địch vô pháp xuề bàn tay ra bàn tay cơ bắp bành trướng gân cốt trở nên thô to năm ngón tay lúc khép mở thật dài sám đen lợi chảo kéo dài mà ra một sát na liền biến thành khiến người nhìn mà phát khiếp to lớn sói hắn một chảo vung xuống Mặt đất mấy bộ thi thể đều nhiều mấy đạo bị vớt sói xé rách vết thương khổng lồ, huyết thủy tại mặt đất chạy xuôi đến càng nhiều. Địch vô pháp lây xuống một đám màu xám đen lông sói ném tại mặt đất, sau đó trong phòng đi vòng vo một vòng, xác định không có bất kỳ cái gì giám sát nghe trộm thiết bị về sau, lúc này đẩy cửa ra thông rong đi ra bao xương. Thiên sinh, cái này. Duy giãn nạp phong tình bao xương, hai tên thị nữ phương muốn chặn lại, liền bị địch vô pháp hất ra trực tiếp đẩy ra bao xương đại môn. Hắn giống như là một trận cuồng phong sông vào bao xương bên trong. Các ngươi cục điều tra người thật đúng là con dẹp đồng dạng, chết dây dưa không thả. Hành lang miệng, lông mày chổi mã trọng nghiêm nghị quát lớn, bước chân khẽ động bóng người lóe lên liền vọt tới sông tới địch vô pháp trước người. Hắn thân thể nhẹ doanh, quyền giống như hạt mỏ, nhưng lại mạnh mẽ thoải mái, dường như vô vội cánh bay hạc, uy thế bước người, hết lần này tới lần khác khẩn thiết tàn nhận dấu châm, khí kinh bén nhọn. Đây là cực kỳ lợi hại cắt trắng bay hạt quyền. Quyền Đả Ra giống như bay hạc ngộ người, liên hoàn tới gần, thế công hung mãnh, từng lớp từng lớp giả dít không dứt. Chỉ là trong nháy mắt địch vô pháp trước người chính là dít lên trận trận, phảng phất có mười mấy đạo phi kiếm bạo vọt mà đến, muốn đem hắn lăng trì. Mã Trọng ra tay lưu điểm nhi tỉnh, hồ Hy thần sắc khẽ biến vội vàng lên tiếng nhắc nhở, lo lắng Mã Trọng tay chân không biết nặng nhẹ đem người đánh cho tàn phế. Nhưng mà địch vô pháp lại là không tránh không né, cả người đụng vào cái này liên miên quyền ảnh bên trong, đơn trưởng thành trảo. Trảo ảnh trung điệp như chậm tức nhanh, lại ẩn chứa một cố khiến người đẻ nén kinh khủng lực trường. Chương 63: Lang nhân giết. Rắc. Trói thai mà bén nhọn xương cốt sụp đổ tiếng vang lên, Mã Trọng cổ họng nhiều hơn một đạo lỗ máu, khí quản đều bị một trảo cầm ra, máu tươi mười bước, bóng người bay ngược. Hồ Hy cùng Tình Thiên Vũ trên mặt thần sắc nhẹ nhõm trong nháy mắt rút đi, thậm chí bị vẩy ra huyết dịch nhiễm trên mặt, trừng lớn mắt nhìn xem Mã Trọng thân thể bắn ngược mà tới. Mã Trọng. Hai người kêu sợ hãi. Nhao nhao rút súng. Ẩm. Vô cùng xinh đẹp hai đạo trùm laser, đột nhiên từ hai người kia tạo hình nội liễm súng laser bên trong tiêu xạ mà ra, hiện lên một loại thẳng tắp kích xạ hướng địch vô pháp bạo chạy tới thân thể. Tốc độ ánh sáng có bao nhanh. Cơ hồ trong nháy mắt liền đem địch vô pháp thân thể đánh nát. Nhưng mà kia lại chỉ là một đạo tàn ảnh. Tại hai người vừa mới nổ ra súng laser xạ kích thời điểm, địch vô pháp liền sớm đã làm ra ứng đối né tránh động tác. Hai đạo chùm laser chỉ là kích xạ tại hắn một đạo tàn ảnh bên trên, gần như đồng thời thân thể của hắn đã như một cái vòng tròn quần cuộn viên cầu sát mặt đất lăn một vòng đến hai người trước mặt. Giống. Hắn một chân khét trống bắn lên, thân hình đột nhiên tăng vọt, nhọn hàm dài mặt, trên người quần áo tất cả đều bị trống lên bạo liệt ra liên miên phiến vải rách, màu xám đồng đậm lông dài cùng cấp tốc bành trướng kiên cố lên khối khối cơ bắp nhìn mà phát khiếp. Thư tư. Hai đạo laser lần nữa tại súng laser bên trong ngưng tụ. Hồ Hi cùng Tỉnh Thiên Vũ đều là hoảng sợ gián sau tường lui, nhưng mà tốc độ của bọn hắn lại sao với tới địch vô pháp xuất thủ tốc độ. Vụt, hai con thô to vướt sói như như cơn lốc quét xuống, cương banh ba đạo, cái này toàn bộ hành lang không khí tựa hồ cũng tại hai dưới vướt bị tấn công đến bỏ trốn ra. Tiếng len keng nương theo lấy hai đạo tiếng kêu thảm thiết cùng nhau bộc phát, hai thanh súng laser đều vặn vẹo biến hình cao cao bắn bay. Hồ Hi cùng Tỉnh Thiên Vũ hai người thân thể càng là như phá túi vải bị địch vô pháp hai chảo bẻ vụn. Mở ngực một bụng, sát na liền máu me đầm địa trực tiếp ngã xuống đất. Sau lưng truyền đến nữ hầu điên cuồng tiếng thét chói tai. Địch Vô Pháp dựng đứng thai sói càng là nghe được nơi xa truyền đến một số đông người cấp tốc tới gần thanh âm. Chết. Phía trước hành lang miệng, một bóng người xuất hiện, trong mắt tràn đầy sát cơ cùng phẫn nộ, trong tay một thanh điện tương thương phát xạ, hung manh hổ quang điện tựa như lôi xả đột nhiên kích xạ mà tới. Địch Vô Pháp sói mắt tinh hồng, to lớn thân sói tại cái này hành lang bên trong căn bản không tốt né tránh. Hắn nâng lên vuốt sói ra sức vù một cái. ầm! Hồ quang điện đánh tan, lại nước vọt khắp toàn thân của hắn, khiến hắn vô cùng cường đại sói thân thể cũng là một trận xốp giòn tê dại kịch liệt đau nhức. Bên ngoài thân lông tóc cùng làn da đều bị đốt cháy khét. Đây là Kim Trung Cháo cùng Thập Tam Thái Bảo Hành luyện đều khó mà triệt để ngăn cản cắt giảm tổn thương. Muốn chết! Hắn phát ra hét giận dữ, song chân vừa đạp song chảo sẽ rách tại xung quanh trên vách tường, tựa như xuất lồng hung thú hung hăng bạo vọt mà ra phía trước kỳ đồng vĩ lần nữa tỉnh táo nổ súng, lại là hai đạo hồ quang điện liên tiếp bạo vọt mà tới. địch vô pháp song chảo đột nhiên che chở phía trước, bắp thịt toàn thân hung mãnh bành trướng, từng cây gân lạc như xích sắt nổi bật tại trên da, tựa như sừng xích. thập tam thái bảo hành luyện, đồng thời có một cỗ cường hành nội khí từ trong cơ thể hắn bộc phát, hình thành tựa như vòi rồng kình khí tại bên ngoài cơ thể mãnh liệt. đôn đốt. hồ quang điện cùng điện tương bắn ra bốn phía, đập nện tại hành lang chung quanh trên vách tường. Một chút vách tường bị điện giật đánh trúng cháy đen, thậm chí tường giấy đều bị thiêu đốt lên hỏa diễm bay lên. Địch Vô Pháp toàn thân lông tóc đều có chút bắt lửa, nhưng mà hắn không quan tâm, tựa như một cái hỏa cầu khổng lồ, xung kích tốc độ nhanh như kinh lôi, sát na đã ra hành lang miệng. Xoẹt. Liên tiếp mấy chục đạo kiếm quang giống như cực quang lướt qua, chạm mặt tới, không khí rung động, kiếm khí kinh người, trong nháy mắt chiếu sáng một phiến khu vực. Một kiếm này ra, tựa như mấy chục thanh cung đồng thời mở cung kéo dây cung phát ra từng tiếng thanh thúy hữu lực băng minh lớn dội phong kiếm một kiếm tựa như vậy mực có cỗ phóng khoáng cuồng loạn khí thế xuất kiếm giống như hát nước giả dích một mảnh khí thế hùng hồn mà vô khẩn bất nhập. một loại lăng lệ bước người phong hàn từ trong tay đối phương trên lưới kiếm chuyển tới lại cho địch vô pháp đều mang đến uy hiếp cảm giác cái này kiếm pháp bất phàm bảo kiếm càng là bất phàm đáng tiếc thực lực ngươi quá yếu địch vô pháp trong lòng hừ lạnh mạnh mẽ vuốt sói giữa trời xé ra đột nhiên bổ xuống cờ rác giống như trên trời thần chỉ đứng ở đám mây, giữa trời gầm thét, hung mãnh nô ra một chảo, chỉ mãnh cương kình. địch vô pháp kia năm cái bén nhọn vuốt sói giống như năm thanh lợi kiếm hợp thành lưới kiếm, hung hăng rào sát. sắt lượng lượng một tiếng chói tai dày đặc bạo hưởng, mấy chục chút lửa phút chốc từ vòng chiến ở trong bão trôi ra. mấy cây bén nhọn màu xám đen vuốt sói đinh đương rơi xuống đất, kỳ đồng vị thân thể như bị sét đánh, bị địch vô pháp một chảo đột phá kiếm thế đánh vào trên thân, lập tức cả người đều như như đạn pháo bắn ra ngoài, đụng vào mặt tường. Thân thể bạo hưởng, cơ hồ bị xé rách thành hai đoạn, làn ra nước ra bạo bắn một đoàn huyết vụ. Sạc lượng. Bảo kiếm bắn bay, trực tiếp chui vào nghiêng góc đối nóc nhà, chỉ còn lại một cái chui kiếm còn lộ ở bên ngoài có chút nhẹ rung động. Không. Không. Đừng có giết ta. Thiết thủ thân thể bởi vì sợ hãi run rẩy cơ hồ muốn quỳ trên mặt đất, hắn một mặt sợ hãi nhìn xem thân hình cao tới 3 mét địch vô pháp, đồng tử bên trong phản chiếu lấy đáng sợ giữ tận lang nhân thân thể một chút hỏa diễm thậm chí còn tại địch vô pháp lông tóc bên trên thiêu đốt lên nhưng là cái này điểm hỏa diễm cũng chỉ có thể thiêu đốt lông của hắn phát lại không cách nào bỏng da của hắn rất nhanh liền tự hành dập tắt tới địch vô pháp thanh âm khàn khàn đối thiết thủ ngoắc ngoắc tay thiết thủ run rẩy lào đảo mấy bước leo đến địch vô pháp bên cạnh đầu túi thấp xuống giống như là triệt để muốn túi đầu sưng thần giống như là một đầu đáng thương chó xù muốn chó vẫy đuôi mừng chủ ngươi cùng hắn đều nói thứ gì địch vô pháp thanh âm lạnh lẽo túi đầu nhìn xuống thiết thủ. Ta. Ta nói với hắn. Ta nói. Người đi chết đi. Thiết thủ đột nhiên ngẩn đầu thanh âm lộ ra sát cơ cùng điên cuồng, Hai tay vung lên hai thanh điện tương thương đồng thời bị hắn bóc cỏ. Siêu. Một đạo hắc hát ảnh lại đột nhiên đánh tới. Nhanh như thiểm điện. Thiết thủ đột nhiên kêu thảm. Hai cái cánh tay đều bị rút kích đến cơ hồ đứt gãy gây xương. Điện tương thương càng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trên không trung lật qua lật lại tiêu xạ điện tương. Trong nháy mắt đem trong dạp vài chỗ bước cháy lên bừng bừng hỏa diễm. Địch vô pháp có chút những người, đôi sói hung hăng đem thiết thủ côn lên, sau đó hung hăng quẳng tại mặt đất. Bành. Xương cốt sụp đổ tiếng vang nương theo lấy thiết thủ kêu thảm bộ phát, mặt đất gạch nổ tung, xuất hiện một cái lõng cái hố. Lúc đầu ngươi còn có một chút giá trị, hiện tại. Địch vô pháp tinh hồng sói mắt hiện lên lênh ý, nâng lên tráng kiện bàn chân, vướt sói hung hăng đạp xuống. Giát băng, huyết thủy ngập Thiết thủ hai mắt bạo lồi cơ hồ muốn tung ra hốc mắt, triệt để mất mạng. Không được núc ních, lập tức dừng tay, dừng tay. Hành lang miệng, đại lượng câu lạc bộ bảo an nhân viên xuất hiện, càng xa xôi còn mơ hồ có tiếng còi cảnh sát vang lên. Địch vô pháp ánh mắt rơi vào bên phải trên vách tường trượt xuống kỳ đồng vi trên thân. Đối phương thân thể cơ hồ đều muốn bị hắn một chảo xé ra thành hai đoạn, huyết thủy cùng ruột đều trút xuống đầy đất, nằm trên đất là không núc ních, khí tức hoàn toàn không có. Bước chân hắn khẽ núc ních, cốc cốc cốc. Hành lang miệng lập tức có hơn 10 đạo đạn kích xạ đi qua. Địch Vô Pháp nhấc tay vồ một cái, 7, 8 đạo đạn đều bị hắn tấn tránh một chảo trực tiếp bắt ở bọt nát. Những này phổ thông súng đạn uy lực, không kịp súng laser cùng điện tương thương 1 phần 10, không làm nên chuyện gì. Chân tay hắn đột nhiên giẫm một cái mặt đất, khối lớn gạch băng liệt vành lên lên, bị hắn một chảo phía dưới hung hăng kéo ra sau đó đống nhiên ném đi. Hô! Khối lớn bóng đen xung kích hướng về phía hành lang miệng. Một mảnh thét lên tiếng kinh hô ồn nào truyền ra. Chương 64: Hiểm cảnh. Ầm ầm. Toàn bộ câu lạc bộ bao xương nóc phòng đều bị đụng nát, hoàn toàn hiện lên tứ tán nổ tung trạng kích xạ hướng bát phương. Bụi mù tràn ngập bên trong, địch vô pháp kia cường tráng to lớn sói thân thể đã xuất hiện ở bao xương tầng 2. Hắn cấp tốc di động, từng bức mặt tường đều bị va sụt, tầng 2 ngay tại cử hành một cái hiến hội long trọng, nhưng lúc này lại thành huyết tinh kinh khủng nơi trốn. Một chút có thực lực cường giả xông lên trước ngăn cản, đều bị địch vô pháp tùy ý mấy lần thế công quất bay. Trời ả nơi này làm sao lại xuất hiện ma lang nhân, nơi này chính là cổ cầm thị trung tâm thành phố A. Mau trốn! Quá kinh khủng! Mau trốn! Đám người một mảnh bối rối kinh dị. Tham gia hiến hội đều là một chút xã hội danh lưu, không thiếu một số người thực lực chắc tuyệt, lại như thế nào địch vô pháp đối thủ, chỉ có thể mắt thấy hắn lần nữa đụng nát một mặt tường đỉnh sau rời đi. Đối với những người này, địch vô pháp cũng không sát tâm, này đến trên biển nhân gian hắn cũng chỉ là giải quyết hết thiết thủ cùng cục điều tra bọn người mà thôi. bởi vậy tại chế tạo ra phạm vi lớn hỗn loạn về sau, lập tức bỏ chạy. cục điều tra nhiều người bị giết, đặc thù sở sự vụ người cũng bị hắn giết. chuyện này tuyệt đối đã huyên náo long trời lở đất. hắn khí cơ đã đã nhận ra một cỗ vô cùng mãnh liệt nguy hiểm đang nhanh chóng tới gần, giống như một đầu hồng thủy manh thu sông phá lồng giam đánh tới. siêu. hắn xâm nhập ba tầng, vang sập vài lần vách tường, lại liên tục đụng nát bốn tầng cùng năm tầng vách tường về sau. Quay về ba tầng, lập tức tán đi thể nội tràn đầy mấy ngàn đạo nội khí. Chỉ một thoáng thân thể của hắn liền thu nhỏ biến thành thường nhân lớn nhỏ, một thân quần áo tạ tơi. Hắn thi triển quy tức gấu ngủ pháp môn, toàn thân khí tức cường đại rất nhanh đều thu liễm lại đi, trở nên như thường nhân. Cách. Mở ra một cánh cửa sổ khe hở, địch vô pháp xuyên thấu qua cửa sổ khe hở hướng nhìn ra ngoài, lập tức khẽ như mày. Bên này quảng trường đã hoàn toàn bị từng chiếc tuần vệ chuyến đặc biệt chắn đến chật như n Từng đội từng đội tuần vệ chiến sĩ đâu vào đấy động tác mạnh mẽ xuống xe, cấp tốc phân công bọc đánh toàn bộ câu lạc bộ. Sự tình rất tồi tệ a, cổ hạ nhất mạch hiệu suất thật đúng là cấp tốc. Địch vô pháp hai con người chậm rãi biến thành tĩnh mịch hắc, nhảy lên nhanh chóng trái tim cũng dần dần bình phục. Hắn rất nhanh tỉnh táo lại, phân tích thế cục, đồng thời bắt đầu ở cái này chống trải ba tầng di động. Hắn tốc độ di động cũng không nhanh, lại rất dễ dàng liền tránh đi một chút camera giám sát khu vực cùng ba tầng bên trong kinh hoàng chạy trốn đám người. Bành cửa một gian phòng bị hắn đa văng, trong đó không người, cái này rõ ràng là một cái trong câu lạc bộ tư nhân ở lại gian phòng. Địch Vô Pháp thông dong đi vào, tại trong tủ treo quần áo tìm kiếm, tìm ra một bộ kiểu dáng cũng không tính dễ thấy phổ thông đồ vét mặc vào. Bên ngoài coi cảnh sát thanh âm phá lệ mãnh liệt, có hai đạo rất là khí tức cường đại tại Địch Vô Pháp cảm ứng bên trong cấp tốc tới gần phía khu vực này, mãnh liệt khí cơ một mực đem toàn bộ câu lạc bộ khu vực đều bao phủ. Hắn lần nữa vén màn cửa lên một góc, nhìn thấy từng dãy tuần vệ đều đã tạo thành đội ngũ, hiện lên hình khuyên đem câu lạc bộ mỗi một lối ra vây quanh. Ông ong ong, một khung giá không người máy bay chiến đấu đều bị kinh động, bay tới xoay quanh đến câu lạc bộ trên không. giám sát bát phương, pháo laser đạn thời khắc ở vào bổ sung năng lượng trạng thái. loại này cường uy lực vũ khí, chỉ cần một phát, liền xem như man thể cảnh cường giả không có né qua, cũng tuyệt đối là một kích mất mạng. siêu, một khung máy bay không người lái liền muốn vây quanh ba tầng gian phòng này khu vực. Địch Vô Pháp buông rèm cửa sổ xuống, nhanh chóng ra khỏi phòng, đồng thời nội khí bắt đầu vận hành đến quanh thân mạch máu gần lạc phụ cận, lượn lờ ở trái tim chúng quanh. Nhiệt độ của người hắn rất nhanh hạ xuống, phảng phất hoàn toàn hóa thành một con mãng xà, một cái động vật máu lạnh. Máy bay không người lái lướt qua, nhiệt năng cảm ứng hệ thống quét hình qua phiến khu vực này, cũng không có phát hiện thân ảnh của hắn. Nhất định phải lập tức rời đi, cảm giác nguy cơ càng thêm mãnh liệt, cũng không phải là nguyên tử bên ngoài kia hai tên man thể cảnh cường giả. Hẳn là cổ cầm thị nội ẩn cư lão quái vật bị ta kinh động đến. Còn có sư phụ ta, nếu như hắn cũng lập tức chạy tới nơi này, dù cho ta hiện tại sinh mệnh đặc thù đã sửa đổi, cũng khẳng định khó mà đào thoát hắn khí cơ cảm ứng. Địch Vô Pháp minh bạch tình thế có chút nghiêm trọng, hắn lúc này dịch hình đổi thể chuyển biến thành một cái hơi có chút thon gầy thẳng lùn bộ dáng, cũng không có theo thất kinh đám người hướng xuống mặt chạy trốn, mà là phương pháp trái ngược, thuận trước đó bị hoành phá thông đạo xuống đến tầng hai. A, đau quá, cứu ta! cách đó không xa có một nữ tử đang gào khóc nhìn thấy địch vô pháp từ bên trên rơi xuống hô to một cái chân của nàng bị một tảng đá lớn ngăn chặn hiển nhiên gãy xương máu chảy ồ ạt đã vô pháp di động địch vô pháp tâm niệm vừa động trong mắt tính mịch hắt mang càng lộ vẻ lãnh khốc nữ tử kia tiếng kêu khóc có chút đình trệ địch vô pháp kia một đôi đen nhánh tính mịch đồng mắt rốt cục để hắn tỉnh táo loại này không có chút nào tình cảm ánh mắt để hắn cảm thấy sợ hãi đã phát hiện ta kia liền thành toàn ta ra ngoài đi Địch vô pháp đống nhiên nhảy lên quá khứ, một trảo cầm ra. Hà phi đại nhân, cố vân đại nhân, đây là chúng ta điều ra thu hình lại. Xuất hiện hành hung đầu này mà lang nhân cùng vài ngày trước xuất hiện tại lập nhân khu tây ngoại ố hủy diệt cách Lý An gia tộc dưới mặt đất chợ đen đầu kia hẳn là cùng một đầu. Hiện tại cách Lý An gia tộc bên kia hai tên xưng hào giả cũng đang nhanh chóng trên đường chạy tới. Câu lạc bộ bên ngoài, một tuần vệ trưởng quan đem trong tay thu hình lại màn hình đưa cho bên cạnh người, vô cùng cung kính nói. Hà Phi là một trải lấy bên trong phân trung nhân nhân, đau tước búa mải khuôn mặt, song mi thật sâu nhíu lại, cho người ta rất cứng nhắc bộ dáng. Ánh mắt của hắn lướt qua màn hình, lại nhìn về phía bên cạnh mang theo một đỉnh nón lính lộ ra rất huy nghiêm cố vân. Ta đi vào, ngươi tọa chấn ở phía ngoài, chờ từ lao tới về sau, ra hỏa này chạy không thoát. Cố vân dày mà hắc bờ môi có chút chấn động một cái, tiếng nói phản phất như là lưỡi dao ra khỏi vỏ, khiến người không rét mà run. Lời nói nói chuyện hắn mắt buốc tinh mang. Bước chân đột nhiên bước ra tựa như tia chớp nhảy lên lên, mạnh mẽ dáng người giống như linh dương leo núi, mấy cái lên xuống leo lên tại mặt tường, rất nhanh liền xông lên Câu lạc bộ năm tầng, đụng nát một cửa sổ pha lê, đi vào trong đó. Hà Phi thu tầm mắt lại, nhanh chân đi hướng Câu lạc bộ cổng, ánh mắt lăng lệ như chim ưng, liếc nhìn mỗi một tên rời đi Câu lạc bộ người. Đều có trật tự xếp thành hàng, ghi chép bên trên tính mạng của các người đặc thù cùng thân phận tin tức, thông qua kiểm tra về sau, các ngươi mới có thể rời đi Câu lạc bộ. Hai hàng tuần vệ không chê câu lạc bộ chỗ cửa lớn, kiểm tra tất cả rời đi người thân phận tin tức, như thế loại bỏ người kháng nghi. Những người này rất có thể liền lẫn vào bán ma nhân, kiểm tra thân phận về sau, đều tạm thời áp giải khống chế lại, sau đó lại từng cái tiếp tục loại bỏ. Hà Phi phân phó một bên theo tới tuần vệ trưởng quan đạo. Tránh ra tránh ra, đây đều là người bị trọng thương, tất phải lập tức được trị liệu, xe cứu thương đâu. Một chút tuần vệ khiêng ra cáng cứu thương, trên cáng cứu thương không ít người đều bị liên lụy thụ thương. Một số người kêu khóc lấy cảm xúc đều hơi không khống chế được. Hà Phi cùng tuần vệ trưởng quan sắc mặt đều có chút âm trầm khó coi, nhìn chầm chằm những này thụ thương quần chúng được mang ra câu lạc bộ cổng. Một cái trên càng cứu thương nằm người nhất thời hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Chương 65, Kinh Long đến. Kỳ đồng vĩ. Hà Phi cùng tuần vệ trưởng quan đều thần sắc khẽ biến, đồng đều theo tới kia càng cứu thương một bên, nhìn xem Kỳ đồng vĩ kia phần bụng vô cùng kinh khủng vết thương khổng lồ, cơ hồ cả người đều muốn bị xé ra thành hai nửa. Hắn đã chết. Tuần vệ trưởng quan thần sắc nghiêm túc mà cực kỳ bi ai. Kỳ đồng vĩ thân phận rất đặc thù, là đặc thù sở sự vụ tam đại tối cao trưởng quan một trong cao trưởng quan học sinh, cũng là phái xuống đến cổ cầm thị đặc thù sở sự vụ sở trưởng, song lần này thế mà hy sinh tại bán ma nhân dưới vớt, đây tuyệt đối muốn gây nên động đất. Không, hắn còn chưa có chết, có một ít khí thức, xem ra là dùng bí thuật bảo mệnh, nhanh, lập tức mang đến tối cao liên bang bệnh viện. Hà Phi ngón tay từ kỳ đồng vĩ trên thân dịch chuyển khỏi, lập tức thần sắc nghiêm túc ra lệ. Dơ lên cáng cứu thương hai tên tuần vệ bước chân căn bản không ngừng, rất nhanh liền đem cáng cứu thương đưa lên xe cứu thương. Hà Phi ánh mắt từ trên thân kỳ đồng vĩ dịch chuyển khỏi, vừa nhìn về phía mấy cái khác cáng cứu thương. Phía trên kia nằm người cũng đã thân thể lạnh bước, là Hồ Hy cùng mã trọng bọn người. Bắt ở cái này bán ma nhân về sau, ta tất yếu đem xương cốt của hắn từng cây đập nát. Hà Phi ánh mắt lộ ra lăng lệ sắc cơ. Ngựa khí lạnh đến giống như là tháng chạm hàn Phong cùng lúc đó ở sau lưng hắn hai tên tuần vệ nâng lên một cái trên cáng cứu thương một lớn chân máu thịt bè bé không ngừng túi đầu thuốc thít váy đỏ mị nữa bị vội vàng đặt lên tuần xe hà Phi ánh mắt khẽ run lên cảm giác cẩn ẩn có chút không đúng loại dự cảm này tới rất đột nhiên nhưng là man thể cảnh cường giả nắm giữ giác quan thứ 6 sau đối một ít sự vật nhạy cảm dự báo chuyện gì xảy ra chỗ đó lộ ra ngoài hà Phi thần sắc đột nhiên cảnh giác ánh mắt đảo qua chung quanh Nhìn về phía từng cái khiêng ra câu lạc bộ thương binh, chúng quanh thanh âm tựa hồ cũng bị tức đoạn, hình tượng tựa hồ cũng tại thả trưởng, từng đạo hoặc kính sợ, hoặc bất lực, hoặc ánh mắt cảm kích bị hắn nhảy cảm phát giác. Hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía, rơi vào kia được đưa lên tuần xe phát ra kêu đau váy đỏ mỹ nữ trên thân, một cái ý niệm trong đầu cơ hồ liền muốn tuôn ra vào đến náo hải. Đáng chết, các ngươi bọn này ngu xuẩn, lập tức để cho ta ra ngoài, biết trong câu lạc độ nguy hiểm cỡ nào sao? Đầu kia đang sợ ma lang nhân nếu như xuất hiện lần nữa chúng ta đều phải chết, đừng lèm mà lèm mề, để cho ta ra ngoài. Đúng, để cho ta ra ngoài, biết cha ta là ai chăng? Cha ta liền là Lý Đại Cương, còn dám để cho ta xếp hàng nghiệm mình thân phận, nhanh lên một chút để cho ta ra ngoài. Một trận tiếng ồn ảo âm đột nhiên từ khía cạnh chuyển đến. Hà Phi suy nghĩ đột nhiên liền bị đánh gãy, không khỏi nhíu mày nhìn về phía cửa chính xếp hàng trong một đám người mấy tên cảm xúc kích động thanh niên nam nữ. Lý Đại Khang Đó là ngươi đệ đệ nhi tử. Nhìn tựa hồ rất uy phong. Hà Phi ánh mắt liếc nhìn bên cạnh tuần vệ trưởng quan, ánh mắt băng lánh. Tuần vệ trưởng quan sắc mặt đều đỏ lên, vội vàng túi chào, để hà đại nhân bị chê cười. Dứt lời lập tức xài bước đi tới trong đám người kéo ra một người mặc nhỏ lễ phục thanh niên. Đại cứu, mau dẫn ta ra ngoài, nơi này rất nguy hiểm. Thanh niên một mặt kinh hỉ, Người cái này không còn dùng được đồ vật tuần vệ trưởng quan khí đến trở tay liền là một bạn ai nhưng vẫn là rắt hoa mắt chóng mặt thanh niên đi ra đám người. Bành! Xe cứu thương môn bị đóng lại. Địch vô pháp thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhìn thoáng qua trong xe cứu hộ hai tên y tá một gã bác sĩ. Hai tên y tá lúc này chính tại xử lý hắn lớn chân vết thương, muốn đem hắn gây xương vết thương trước cầm máu, sau đó lại tiến hành cố định băng bó. Bất quá vết thương này cũng chỉ là hắn cố ý làm ra, nhìn như chảy rất nhiều máu, kỳ thật đối với hắn cũng không có cái gì trở ngại. Thậm chí lúc này hắn chỉ cần thôi động nội khí kích hoạt ma xà gen lực lượng, những vết thương này rất nhanh liền có thể cấp tốc khôi phục. Hà Phi ánh mắt lần nữa rời đến từng đài rời đi trên xe cứu thương, có một cái ý niệm trong đầu liền muốn lần nữa toát ra, hắn cảm giác có đồ vật gì tựa hồ tính sai. Đột nhiên, một trận cuồng lôi từ không trung tiếng vang ầm ầm lên. Phong vân tại phía khu vực này bầu trời hội tụ, cuốn phong quyển trên mặt đất nhỏ vụn hạt cắt phiêu khởi, hình thành đạo đạo cỡ nhỏ gió suối, hướng về bát phương tạo động. Từ lão. Hà Phi thần sắc khẽ động, suy nghĩ lần nữa bị đánh gãy, ánh mắt nhìn về phía giữa không trung. Gió xoáy lướt qua, một bóng người từ phương xa cao lầu sau theo theo gió mà đến, trong nháy mắt liền đến Hà Phi trước mặt. Cái này rõ ràng là một ánh mắt lăng lệ như đào ban nam tử cao gầy, mặc một đầu bó sát người thon dài màu đen luyện công quần, thân trên thì là một kiện lộ ra cái rốn bó sát người áo thun. Hắn mặt như thép mục, tóc dài từng chiếc dựng đứng như bị cuồng phong kéo thẳng, một thân cân xứng cơ bắp phiền muộn tầng tầng, tràn ngập bạo tạc lực thon dài song chân càng là so với thường nhân muốn dài hơn nhiều, giống như một cái kéo dao nhọn đâm trên mặt đất. Rõ ràng chẳng qua là hơn 30 tuổi hình dạng, nhưng lại được xưng là Từ lão. Người còn không có tìm được. Từ lao hai mắt giống như trong đêm tối đèn sáng, báo tố bên trong tiềm điện, rơi vào Hà Phi trên thân, ánh mắt liền như đao đâm vào trong mắt của hắn, làm người sợ hãi. Hà Phi trong lòng các loại suy nghĩ suy nghĩ cũng hơi kiềm chế, cung kính sau khi hành lễ lắc đầu, đầu kia ma lang nhân rất giàu hoạt, thực lực cũng rất mạnh. Khả năng liền là vài ngày trước đánh chết cách Lý An gia tộc Nô Bộ Cố tổ đầu kia. Chúng ta lúc chạy đến hắn vừa vừa biến mất tẩn ấp, toàn bộ chuyện xảy ra hiện trường đều đã bị chúng ta phong tỏa. Cố Vân bây giờ còn đang bên trong loại bỏ lục soát, ta thì ở bên ngoài giám thị loại bỏ, mai cho đến từ lão ngài xuất hiện, đầu kia ma lang nhân vẫn bị tìm ra. Từ Lao khẽ bước cẩm, đột nhiên cất bước đi hướng câu lạc bộ chỗ cửa lớn. Hắn tốc độ không nhanh, nhưng một bước rơi xuống lại giống như ấm công xúc địa. Trong nháy mắt đến mấy trượng có hơn, theo không ngừng tới gần, cửa chính ồn ào đám người thế mà dần dần yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đem ánh mắt không tự chủ được hội tụ tại từ lao trên thân, ánh mắt bên trong thế mà đều toát ra một loại cúng bái sát thái. Mượn thân thức hồn. Hà Phi hít vào ngụm khí lạnh, kinh ngạc đứng tại chỗ nhìn xem từ lao đi vào câu lạc bộ ở trong. Tại từ lao đi qua con đường, tất cả mọi người chậm dai tránh ra một con đường, ánh mắt cung kính cúng bái nhìn chầm chằm thân ảnh của hắn đưa mắt nhìn hắn đi vào trong câu lạc bộ, mãi cho đến hắn đi xa, một chút thực lực hơi mạnh nhân tài hoảng hốt lấy lại tinh thần, chật lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc. được rồi, không cần loại bỏ, bọn hắn đã đều tẩy thoát hiểm nghi. Hà Phi nhẹ hút khẩu khí, tiến lên một bước phất phất tay, cửa đối diện miệng những này xếp hàng người thả đi. hắn tự nhiên minh bạch, liền vừa mới từ lao cái kia một tay, đã trong nháy mắt liền loại bỏ cái này một nhóm người thân phận. Kinh Long cảnh cương giả, nhìn người đã không còn là dùng con mắt đi xem đơn giản như vậy. Mà là thông qua tinh thần giao lưu, mở thiên nhãn, lấy thần xem thần, mượn người khác tinh thần, phân rõ người khác thân phận. Cái gọi là ngẩn đầu ba thước có thần minh. Kinh long cảnh cương giả, liền là nhập thần minh cấp độ, như lục địa tiên thần. Cái này cường giả, toàn bộ liên bang cũng không nhiều. Chỉ cần vòng quanh những người này chạy một vòng, liền có thể lấy tinh thần phân tích rõ ra những người này các loại tâm lý hoạt động, tinh thần mạnh yếu, từ đó bắt giữ phương mới hành hung bán ma nhân. Chương 66, Kim tiền thoát sát. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt dần dần nhạt đi. Theo xe cứu thương, khoảng cách trên biển nhân gian câu lạc bộ phương vị càng ngày càng xa. Loại nguy cơ này cảm giác cũng càng lúc càng mờ nhạt, đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Địch vô pháp triệt để buông lòng xuống, dương giả bộ đầu đầy mồ hôi cũng không còn hướng ra ngoài bí ra. Chuyện gì xảy ra? Vị tiểu thư này gãy xương bộ vị vết thương thế mà khôi phục được nhất là nhanh, mà lại gãy xương bộ vị cũng tại rất nhanh ốn nắn khôi phục. Trong xe cứu hộ. Nam tính bác sĩ rất nghi ngờ nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính màn hình. Cái này màn hình cùng việc này chính bao phủ tại địch vô pháp trên đùi một cái máy đọc thẻ tương liên thông, mật thiết chú ý hắn chân tổn thương bộ vị khôi phục tình huống. Hai tên nữ y tá nghe vậy cũng đều rất kinh ngạc, đồng đều tiến tới nhìn màn hình. Địch vô pháp nhẹ phun một ngụ khí, cười ha ha, loại này tốc độ khôi phục coi như chậm, đợi lát nữa sẽ khôi phục càng nhanh. Hắn môi nói một chữ, tiếng nói liền từ mềm mại nữ tính tiếng nói hướng về nam tính quá độ. Nguyên bản trắng nõn cái cổ thế mà dần dần lồi ra hầu kết, lộ ra rất là quỷ dị. Ngươi nói cái gì? Bác sĩ phát giác không đúng, đột nhiên đứng dậy. Địch vô pháp đá một cái bay ra ngoài dụng cụ thân hình từ giường bên trên nhảy lên, nhẹ nhàng một trưởng liền đập vào bác sĩ trên thân, sau đó lại là hai trưởng rơi xuống. Thân hình hắn giống như xuyên qua tại trong bụi hoa hồ điệp, chớp mắt chuyển qua mấy cái đường cong, tựa hồ trong nháy mắt mà thôi, liền đánh ra ba trưởng, thu trưởng thời điểm, ba người cùng nhau ngã xuống đất ngất đi. Đối đại những này thực lực bất quá vài đoạn người bình thường, hắn cũng không có cái gì sát tâm. Giết những người bình thường này, chỉ sẽ khiến khủng hoảng, tiến tới khiến cho xã hội đối với chuyện này chú ý càng nhiều, phiền phức càng lớn, đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Xe cứu thương vòng qua một cái đường đi chỗ ngặt, đột nhiên buồng sau xe môn đột nhiên mở ra. Địch vô pháp mặc nam tính bác sĩ áo khoát trắng hạ đảo ra ô phục, từ mở ra cửa xe nhảy lên lóe ra trong xe. Hắn cấp tốc tránh đi đường đi giám sát thiết bị cùng một chút người đi đường. Thân ảnh lẫn vào trong bóng đêm biến mất không thấy gì nữa. Trên biển nhân gian câu lạc bộ bầu không khí lộ ra rất trầm mặc. Theo một số đông người đều bị bài trừ chuyển di, toàn bộ trên biển nhân gian đều đã từ từ quẩn cu ẽ. Trung quanh nơi này khu vực đám người đều đã bị đuổi tản ra, không được tại phiến khu vực này lưu lại. Tuần vệ ngũ đại đoàn người viên hoàn toàn đem trên biển nhân gian vây quanh, nhưng Thủy Trung chưa từng bước ra đầu kia hành hung ma lang nhân. Kia hung tàn ma lang nhân tựa hồ đã bước hơi khỏi nhân gian. Cái này sao có thể? Hắn từ nơi nào đào tẩu? Đến lúc này, nhìn thấy cô Vân Tử trong câu lạc bộ đi ra, từ lão không công mà lui, Hà Phi trô đó còn không biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ma Lang nhân trốn, tại bọn hắn tất cả mọi người dưới mí mắt đào tẩu, cái này chứng minh bọn hắn lúc trước kia một phen chặn đường cùng loại bỏ đều hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Đối phương tại bọn hắn đuổi tới về sau mới ẩn nấp đi, tại bọn hắn thiết hạ cửa ải loại bỏ chặn đường về sau liền hoàn toàn biến mất không thấy. Đây đối với đặc thù sở sự vụ, tuần vệ bộ đội. FBI đều hoàn toàn là một đả kích trầm trọng. Bị người khi nhục đến trên đầu, cuối cùng điều khiển nhiều người như vậy chạy đến vòng gây, thế mà còn để ma lang nhân cho chạy trốn. Đến cùng là thế nào trốn? Đến cùng chỗ đó lộ ra ngoài. Hà Phi thần sắc trở nên rất khó coi. Một cô Mỹ lệ lạp hào hoa kiệu xa lúc này cũng chạy đến câu lạc bộ cổng, xoay tròn cửa xe huyển như chim bay hai cánh dương lên, trong xe đi ra hai tên người mặc áo ra bó người, trước ngực mang theo song kiếm huy trương nam nữ. Các ngươi cổ hạ nhất mạch lực lượng cảnh bị cứ như vậy kém sao? Trước mấy ngày chúng ta cách Lý An gia tộc tại cổ cầm thị dưới mặt đất chợ đen lọt vào ma lang nhân tập kích phá hủy, hôm nay, ngay tại các ngươi cổ cầm thị phồn hoa nhất nội thành, thế mà lần nữa bị cùng một đầu ma lang nhân tập kích, mà lại các ngươi nhiều người như vậy lại đều không có đem kia ác ôn lưu lại. Mặc áo Gia nữ tử tháo kính râm xuống, lộ ra một đôi hẹp dài mà lạnh leo đôi mắt, thoa tử sắc nhãn ảnh, mặc 10cm cao gót dày vừa đi gần liền cho người ta rất là mãnh liệt khí trạng. Các ngươi là nói ta từ lưu trần vô năng. Từ lao đột nhiên quay người, ánh mắt tựa như hai đạo cực điện nhìn về phía đến gần một nam một nữ, ánh mắt bên trong để lộ ra thần mang làm người sợ hãi. Từ lão áo da nam tử tháo kính râm xuống, lộ ra góc cạnh rõ ràng tây khâu người thu cạnh khuôn mặt, tay phải ở trước ngực dán cung kính thất lễ, chúng ta vô ý mạo phạm ngài. Chỉ là lần này ma lang nhân thế mà tập kích nội thành sẽ ra động tĩnh lớn như vậy sau còn có thể lần nữa đào thoát, đây đúng là các ngươi cổ hạ nhất mạch thất trách. Từ lao hai mắt đột nhiên nội trường, cút. Hắn một tiếng gầm này trấn nhiếp tâm hồn, tất cả mọi người cảm giác như có cường lôi bên thai bên cạnh anh Minh gào thét, thiên địa rung động. Đôm đốt một tiếng, từ lao vươn một ngón tay, một chỉ này thế mà mang theo một cô mãnh liệt quấy không khí thành khí lãng cuồng phòng, đầu ngón tay ẩn ẩn có hồ quang điện bắn ra bốn phía. Áo ra nam nữ cũng đều thần sắc đại biến hai người đồng thời xuất thủ ngăn cản, nữ tử dưới lòng bàn tay phong hàn vừa hiện, giống như lưu quang cực điện, nam tử thì bóp ra quyền lớn oanh kích đánh một quyền, không khí thế mà thiếu đốt, năm đấm như là cô sao trổi nở rộ hỏa diễm. bành Mặt đất cự chiến, hai đạo nhân ảnh siêu một tiếng bắn ngược bay ra, tại mặt đất kéo lấy cải ra hai đạo rõ ràng vết tích, sau đó hung hăng đụng vào kia xa hoa Mỹ lệ lạp xa trên thân. Xoẹt! Toàn bộ Mỹ lệ lạp xa đều bị đâm đến hướng về sau nhanh lùi lại một khoảng cách, sau đó bỗng nhiên nghiêng lật, bốn cái bánh xe bay lên không đảo quanh. Áo da nam nữ toàn thân căng đầy áo da đều có bao nhiêu chỗ vỡ tàn, lóa lộ làn da đốt cháy khét, từ mặt đất tập tĩnh đứng lên lúc đều phun ra một ngụm màu tươi. Đây chính là kinh long cảnh thực lực. Hai người ánh mắt bên trong đều hiện lên hồi hộp, nhìn về phía trước mặt không biểu tình đứng chắp tay từ lưu trần lúc, biểu lộ mang theo kinh hái chi sắc. Từ lão. Hà Phi cùng cố vân cũng đều là thần sắc khẩn trương, nhìn về phía thần sắc khôi phục bình tĩnh từ lao, trong óc thì hồi tưởng phương mới đối phương xuất thủ một màn. Vẹn vẹn một ngón tay ra chiêu, thế mà sinh ra một loại lôi vân phong bạo dị tượng, quấy phong vân, ngón tay chỉ ra liền như phong vân bên trong bạo vọt mà ra lôi đỉnh. Đây là trên tinh thần ảo giác, là đối phương ra chiêu thời điểm bị thêm vào một loại mãnh liệt tinh thần ý chí. Hai tên cách ly an ra tộc xưng hào giả, mang thể cảnh bên trong đều xem như đứng đầu nhất người. Thế mà còn vô pháp ngăn cản Từ lưu trần một ngón tay. Tại ta trước khi đến, kia ma lang nhân hẳn là liền đã rời đi, bằng không hắn căn bản đi không ra nơi đây. Từ lưu trần lạnh hừ một tiếng, ánh mắt liếc qua thần sắc trở nên khó coi cố vân cùng Hà Phi. Hắn lời này ý tứ đã rất rõ ràng. Cố vân cùng Hà Phi giám sát hiện trường thất trách, thế mà tại hắn đi vào trước đó, liền đã để ma lang nhân cho trượt. Tên kia, đến tột cùng là thế nào đào tẩu? Hà Phi tinh tế hồi tượng. Nửa đường nhưng có người chưa các ngươi loại bỏ liền rời đi." Từ Lưu Trần nói. "Cái này, ta cái này chất nhi." Lý Đại Khang vô ý thức nhìn thoáng qua phía sau mình kia tuần vệ trong xe ngồi, ngay tại không tim không phổi đánh người chết vinh quang chất nhi. Tầm mắt mọi người xây dịch về nơi đó, Hà Phi đột nhiên náo hải tựa như lọt vào một đạo thiểm điện oanh kích, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút trắng bệch. Hỏng bét, nửa đường tất cả bị thương nặng nhân viên cũng không trải qua loại bỏ, liền được mang ra câu lạc bộ, lên xe cứu thương rời đi. Chương 67, thân phận bại lộ. Lập tức loại bỏ tất cả mang đến tối cao liên bang bệnh viện trọng thương nhân viên, liên hệ cổ cầm tuần thự, chuẩn bị điều ra tất cả đầu đường giám sát thiết bị, khởi động địa võng, lung bắt đang lẩn trốn bán ma nhân. Lý Đại Khang Quả quyết ra lệnh, cái chán đã là kinh suất mồ hôi. Đây là bọn hắn thất trách, bán ma nhân tại dưới mí mắt bọn hắn lẫn vào trọng thương nhân viên bên trong đào thoát. Không có đối trọng thương nhân viên tiến hành loại bỏ liền là bọn hắn lớn nhất sơ sẩy. Đem trên biển nhân gian câu lạc bộ tất cả giám sát thiết bị thu hình lại đều điều ra đến, mời người phân tích tìm ra đầu kia ma lang nhân đặc thủ. Cố vân nghiêm túc ra lệnh, cho dù hiện tại đã sai lầm, nhưng mất bỏ mới lo làm chuồng tại lúc chưa muộn. Hai người các ngươi nhìn thấy người này thời điểm, hắn đều cùng các ngươi nói thứ gì. Thành thật khai báo. Hà Phi ánh mắt sáng ngời, nhìn trầm chầm, chầm trước người hai tên khẩn trương không biết làm sao hiệp sĩ bắt cướp. Ta, chúng ta, hắn tự xưng là cục điều tra thám viên. Trả cho chúng ta nhìn giấy chứng nhận, phân phó chúng ta giúp hắn chiếu khán cố xe, cố xe bên trong có mấy bộ thi thể. Một hiệp sĩ bắt cướp bờ môi đều khẩn trương đến trắng bệnh, tận lực đem sự tình ngọn nguồn đều nói rõ ràng. Tăng xe kia mở ra, trong xe ba người thi thể khiến hà phi thần sắc càng thêm khó coi. Nhất là hứa tam la chết đi, để ở đây tất cả mọi người thần sắc có chút ché lấp. Mỗi một cái cửu đoạn chiến sĩ, đều là nhân tài hiếm có, là rất có hy vọng tại tương lai tấn thăng đến man thể cảnh cao thủ. Nhân tài như vậy tử vong, mỗi một cái đều là tổn thất thật lớn. Duy giãn Nạp Phong tình bao xương bên trong, Từ Lưu Trần đứng tại trong dạ quan sát chiến đấu vết tích. Hắn đi đến hành lang nơi cửa, bàn tay nhẹ nhàng ruốt ve hành lang trên vách tường sụp đổ xuống vết rách, trong óc tựa hồ xuất hiện lúc ấy giao thủ chẳng cảnh, rất thật đến liền phảng phất tận mắt nhìn thấy. Đột nhiên hắn ngồi xuống thân thể, ngón tay nhặt lên trên mặt đất tí xíu cùng loại với bằng da đồ vật, bằng da tựa hồ đốt cháy khét, mang theo một chút lông tơ. Hắn đem thứ này cầm tới cái mũi bên cạnh nhẹ ngửi, trong óc lập tức liền phân tích ra rất nhiều tin tức. Đem cái này thu lại, đây là đầu kia ma lang nhân bị điện giật tương thương kích trung hậu tổn hại rơi xuống vỏ tổ chức, cầm đi cục điều tra tiến hành xét nghiệm phân tích về sau, ghi vào mới nhất truy nã giám sát hồ sơ cùng địa vong hệ thống bên trong. Tứ lưu trần vây vây tay, lập tức sau lưng liền có một thám viên tới gần, xuất ra một cái vật chứa bình đem bằng da chứa vào trong đó. Đây chỉ là một khối rất nhỏ bé bằng da Tựa như người làn da dốc thịt cọ rơi một tầng da giấy, nhưng lại ẩn chứa lấy địch vô pháp ma lang nhân hình thái gen. Loại này gen một khi ghi vào tới đất lưới hệ thống bên trong, phàm là trên mặt đất cục giám sát internet xem xét khu vực, địch vô pháp biến thân thành ma lang nhân hình thái, liền sẽ lập tức bị khóa chặt vị trí. Từ Lưu Trần lúc này đã thông qua thật đơn giản nhẹ nhàng khẽ ngửi, phân tích ra rất nhiều tin tức, hắn nhắm mắt lại tình tế dư vị, sau một lúc lâu mới nhẹ hừ một tiếng. Thông qua cái này người ra khí tức Tinh thần của hắn ý chí đều đã đem cố khí tức này khóa chặt ký ức, chỉ cần tương lai địch vô pháp biến thân ma lang nhân ra hiện tại xung quanh người hắn vạn mét phạm vi, hắn liền có thể lập tức phát giác khóa chặt. Đây là ngàn mét tỏa hồn võ đạo thần thông, nhưng bởi vì có vật tham chiếu về sau, thần thông y năng mạnh hơn, nhưng tại vạn mét phạm vi tinh thần khóa chặt địch nhân. Các người vẫn là để hắn chạy trốn, ta cảm thấy khí tức quen thuộc, đem các ngươi tất cả căn cứ chính xác vật đều cho ta xem một chút, để cho ta càng xác định một điểm Một thanh âm rất đột ngột từ hành lang bên trong gian phòng truyền đến. Từ Lưu Trần giật mình, lại có thể có người tại phía trước gian phòng bên trong mà không có bị hắn phát giác. Hành lang miệng đối diện xuất hiện một thân ảnh, điêu luyện dáng người, mặc cứng nhắc cổ trang phục hẻ, ghim mũi tóc, giữ lại tròm râu dê, một đôi mắt hổ nghiêm nghị có uy. Ừm. Mặc Lang Thiên, ngươi vậy mà chạy đến nơi này? Từ Lưu Trần thần sắc ngoài ý muốn, trên mặt kinh dị ít đi mấy phần. Khoảng cách tối cao liên bang bệnh viện ngoài ngàn mét một nhà trong quán cà phê. Địch vô pháp đã thay hình đổi dạng, mặc một thân bóng chảy phục, mang theo mũ lưỡi chai, hiển nhiên một cái 17-18 tuổi sinh viên bộ dáng, giai điệu yêu nhã thanh luyện mạc tư đặc danh khúc tại trong quán cà phê nhộn nhạo, chung quanh một chút trang trí rất trang nhã hàng ghế dài bên trong, ngồi một chút nam nam nữ nữ đang thấp giọng giao lưu, cười khẽ. Trên biển nhân gian câu lạc bộ bên kia phát sinh bạo loạn, căn bản không có ảnh hưởng đến bảy tám dặm bên ngoài mảnh này thị khu phồn hoa. Địch vô pháp ngồi ở chỗ gần cửa sổ, quan sát ngoài cửa sổ nội thành cảnh đường phố. Ánh mắt như như chim ưng sắc bén, nhìn chằm chằm ngoài ngàn mét tối cao liên bang bệnh viện phương vị. Chỗ này quán cà phê liền xây ở trung tâm thành phố hơn 60 tầng cao nhà chọc trời bên trên, ở trong thành phố cực kỳ nổi danh. Địch Vô Pháp lúc này ngồi tại cái này chỗ ngồi, có thể đem ngoài ngàn mét liên bang bệnh viện nhìn một cái không sót gì. Lúc này đã có thể nhìn thấy từng chiếc tuần xe rất nhanh thuận đầu con đường hội tụ hướng về phía bệnh viện phương hướng, cổ hạ nhất mạch cảnh lực đều đã điều động, hiển nhiên đã có người kịp phản ứng bắt đầu loại bỏ lúc trước đưa đi bệnh viện trọng thương nhân viên địch vô pháp bưng chén lên đem trong chén cà phê chậm rãi uống xong sau đó đứng lên tính tiền rời đi hiện tại tối cao liên bang bệnh viện đã bị cảnh sát người không chế hắn thậm chí còn chứng kiến nội thành không trung cấm bay khu vực đều xuất hiện rất nhiều quân dụng máy bay không người lái tại xoay quanh rất rõ ràng lớn điều tra hành động đã triển khai đáng tiếc cái kia đặc thù sở sự vụ sở trưởng thế mà còn chưa có chết địch vô pháp trong lòng hơi có tiếc nuối tiến vào thang máy rời đi quán cà phê. Lúc trước giả bộ thành trọng thương nữ tử chạy ra quán cà phê lúc, hắn liền nghe được kỳ đồng vĩ cũng không chết tin tức. Cái này không thể không nói là cái tuyệt đối. Cái này đặc thù sở sự vụ sở trưởng đến tột cùng hỏi thiết thủ một thứ gì, hắn cũng không biết. Lúc ấy hắn động thủ về sau cảnh sát cũng đã bắt đầu hành động. Thời gian khẩn cấp, hắn cũng chỉ có thể trước đem thiết thủ giết đi. Theo lý thuyết kỳ đồng vĩ thủ hắn ác như vậy cay một chảo, chỉ là cựu đoạn chiến sĩ tuyệt đối chết không có chỗ chôn lúc ấy hắn cũng khí cơ khóa chặt cảm ứng qua khí tức đối phương hoàn toàn không có nhưng mà cuối cùng đối phương thế mà ngoại ý muốn không có bỏ mình lại còn có một tia khí tức cái này không thể không nói là thật bất ngờ sự tình thiết thủ bị ta lấy mê hồn thuật cưỡng ép thôi miên quên lãng bộ phận ký ức cũng không hiểu biết thân phận chân thật của ta cho nên ta thân phận làm nô lệ kỳ đồng vi căn bản là hỏi không ra đến nhưng hắn chỉ cần nâng lên địch vô pháp thiết thủ vẫn là có ấn tượng mặc dù cùng ta họ trương thân phận liên lạc không được nhưng cũng là một đạo manh mối. Mà lại nếu là cảnh sát bắt đầu điều tra có quan hệ thiết thủ tất cả manh mối, khả năng cũng sẽ tra được tương thủy thị lần kia sự kiện, cuối cùng vẫn sẽ dính dấp ra thân phận nô lệ của ta. Cửa thang máy mở, địch vô pháp kéo thấp vành nón, đi vào phía rơi trong đại sảnh, bước nhanh đi ra cao Úc. Hiện tại một loạt sự tình phát sinh đã có chút không nhận khống chế của hắn, có thể nói từ khi hắn tiến về tương thủy thị tìm kiếm Lý Na bắt đầu, hắn liền đã tại bại lộ. Đạo kỳ trước khi chết nói đến lời nói cuối cùng vẫn ảnh hưởng đến hắn. Hiện tại hắn tên nô lệ này thân phận vô cùng có khả năng liền bị liên bang cảnh sát để mắt tới. Chỉ cần cảnh sát kia vừa bắt đầu bắt đầu điều tra thiết thủ, hắn tên nô lệ này thân phận liền tuyệt đối sẽ bị đặt vào hiểm nghi. Bước kế tiếp nên đi như thế nào, địch vô pháp không thể không làm ra một cái rất bất đắc dĩ quyết định. Chương 68, từ tối thanh sáng. Có thể nhìn ra được, cái này hai bộ thi thể đều là chết bởi miên trưởng một loại võ công chi thủ. Có thể đem người thể nổi tất cả xương cốt huyết nhục đều chấn vỡ thành bột nhão, làn da mặt ngoài lại không có chút nào thương tổn, bực này miên trưởng công lực, đã là đại thành. Một đạo âm thanh trong trẻo tại trống trải trong giạp vang lên, mặc lăng thiên nhìn trên mặt đất hai cỗ sủi lơ thành một bãi thịt nát thi thể, lại nhìn một chút mặt khác hai cỗ thi thể không đầu, khẽ lắc đầu. Những này ngươi không nói ta cũng biết, ngươi bây giờ phải trang xác định kia ma Lang nhân lai lịch. Thứ lưu trần nhìn chầm chầm mặc lăng mày. Mạc Lăng Thiên khẽ bước cảm, một đôi mắt hổ nở rộ dội mang, ngươi hẳn là cũng đoán được, đây chính là ta kia nghiệt đồ thủ bút. Hắn cùng dị ma điện liên thủ rồi. Thứ lưu trần ánh mắt trợt khẽ hiện. Không, hắn hẳn là đã đem ta tông môn môn kia thần công yêu ma biến học xong, các ngươi nhìn thấy đầu kia ma lăng nhân, hẳn là hắn biến thân mà thành. Mạc Lăng Thiên vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, thở dài một tiếng, lịch đại học tập yêu ma biến trường lão, cuối cùng cũng khó khăn đến kết thúc tiến Cái môn này cấp A võ học độ khó thậm chí vượt qua rất nhiều cấp S võ học, cho nên cái môn này võ học y năng mặc dù lợi hại, nhưng bởi vì độ khó quá lớn, dẫn đến khó mà xếp vào cấp S cấp độ. Ta nghiệt độ này cũng là thiên phú tài tình kinh người, thế mà nhanh như vậy liền học được cái môn này thần công, đồng thời đã hoàn toàn biến hóa thành ma lăng nhân. Theo nói các ngươi tông môn cái môn này thần công rất là quỷ dị, học thành sau dù cho biến thân làm bán ma nhân, nhưng sinh mệnh bản chất cũng không cải biến, vẫn như cũng là nhân loại mà không phải những cái kia bị triệt để xoắn cải sinh mệnh bản chất bán ma nhân, bởi vậy cấp cao khoa học kỹ thuật dụng cụ đều khó mà kiểm trách ra biến hóa tự nhiên." Từ Lưu Trần nói. "Không sai." Mạc Lăng Thiên quay người đi ra bao sương, hai mắt lấp loé lăng lệ rồi mang, hắn lại còn dám trở ra hành hung, thật sự là nghiệt căn khó sửa đổi, ta sẽ đích thân đem hắn bắt tới, coi như hắn cải biến sinh mệnh đặc thù triệt để thay hình đổi dạng đều vô dụng." Từ Lưu Trần đi theo ra khỏi phòng, suy tư nói: Cái này địch vô pháp tài tỉnh phi phạm, mặc dù tính cách quá mức ngang ngược vô kỵ, nhưng cũng là khó được nhân tài. Cách Lý An gia tộc Cổ Tô đều bị hắn tùy tiện giết chết, thực lực của hắn nhất định đã cùng một chút sưng hào giả sắp xỉ như nhau. Nếu có thể, không bằng đem hắn mang tới đó, chỉ cần đem hắn khống chế. Không có khả năng. Mạc Lăng Thiên đột nhiên dựng thẳng lông mày, ánh mắt như hai cây đao bén nhọn, nhọn nhìn về phía từ Lưu Trần. Này nghiệt đồ, chỉ có thể chết trên tay ta, muốn đem hắn khống chế để mà xem như khôi lỗi. Chẳng lẽ không phải ta Siêu Vũ tông môn sỉ nhục nhục, nghĩ cùng đừng nghĩ. Từ Lưu Trần ánh mắt khẽ híp một cái, bóng người trước mắt tiểm lược, mặc Lăng Thiên lại chớp mắt đã biến mất tại bên trong đại sảnh, hoàn toàn biến mất vô tung. Sinh là người cổ hạ ta, chết cũng là người cổ hạ ta, vì cổ hạ hiệu lực, cớ sao mà không làm? Liền coi như các ngươi Siêu Vũ tông môn, cũng là cổ hạ một tay nâng đỡ. Cái này địch vô pháp làm nhiều việc ác, chết không có gì đáng tiếc, ngươi muốn giết hắn, ta liền muốn cầm hắn, xem ai cuối cùng tìm được trước hắn thứ lưu trần lạnh hừ một tiếng, ánh mắt băng hàn một mảnh. Đế La Nhĩ công ty, Hạ Lan cao ốc phụ cận. Hai tên nát tử tựa ở góc đường một cây thô to dây điện trên cây cột, đủ kiểu nhảm chán nhìn xem một bên khác đường đi mặt tiền cửa hàng miệng một chút lao thái thái đánh lấy lá bài. Một chiếc xe taxi chạy chậm rãi đến góc đường, đứng tại thô to dây điện cây cột bên cạnh, hai tên nát tử ánh mắt vô ý quét tới, đương nhiên đều là giật mình. Chỉ thấy trong xe người vây vây tay, hai tên nát tử liếc mắt nhìn hai phía vội vàng đều lên xe đi mới cầu đường phố địch vô pháp tùy ý bàn giao một câu xe taxi lúc này lần nữa lái ra rời đi phía khu vực này hán khí cơ từ đầu đến cuối dậy đặc tại Bắc phương giống như một đầu tiến vào đi săn trạng thái sói hổ cá sấu vô cùng cảnh giác cảm ứng chung quanh từng đạo khí tức tại hán khí cơ cảm ứng bên trong chung quanh thế giới liền phảng phất biến thành một mảnh thế giới hai d phảng phất một trang giấy trải rộng ra trên giấy họa có đủ loại đồ án cùng nhan sắc hắn đều liếc qua thấy ngay. Đây là vọng khí thủ đoạn, chính là giác quan thứ 6 vận dụng đến cực kỳ thành thạo trình độ về sau, phối hợp khí cơ cảm ứng đạn sinh một loại võ đạo tiểu thần thông. Có thể nói là ngàn mét tỏa hồn bực này võ đạo thần thông yếu hóa bạn. Lúc này ở địch vô pháp cảm ứng bên trong, xung quanh từng đạo hoặc mạnh hoặc yếu khí tức, giống như hắc ám thế giới bên trong đèn đuốc. Có đèn đuốc sáng tối chấp chờn, phát ra con buôn khí tức, chính là một chút trong cửa hàng chủ cửa hàng thương nhân khí, có đèn đuốc cường thịnh cố định phát ra phú quý khí hơi thở chính là một chút không phú thì quý người chỗ tản ra khí người đều có khí hiện tại những này khí đều tại địch vô pháp cảm giác bén nhạy ở trong nếu có người ở thời điểm này nhìn hắn chăm chăm đối với hắn ôm có tâm tình gì hắn đều có thể nhạy cảm trước tiên cảm giác được cái này chính là cường giả sức cảm ứng còn chưa không có cảnh sát chú ý tới nơi này trên bầu trời khu vực cấm bay vực cũng không có quân dụng máy bay không người lái xoay quanh địch vô pháp biết được Trước mắt liên bang cảnh sát bên kia còn chưa tra được hắn thân phận nô lệ, nhưng thời gian đã không nhiều lắm. Vô luận là kỳ đồng vị hay là FBI, đã để mắt tới thiết thủ, như vậy thì mang ý nghĩa hắn cách bại lộ không xa. Mặc dù hắn đã giết thiết thủ, nhưng dù sao đã từng vẫn là lưu lại một chút chân ngựa. Hiện tại những này chân ngựa rất nhanh liền sẽ bị nhiều mặt lực lượng loại bỏ sau phóng đại, bày dưới ánh mặt trời, sắp liền muốn lộ ra ánh sáng. Thân hoa đường phổ đến. Xuống xe. Địch Vô Pháp mang theo hai tên nát tử tùy ý chọn một đầu hẻm nhỏ vắng vẻ đi vào. 2 phút đồng hồ về sau, Địch Vô Pháp lại từ hẻm nhỏ bên kia đi ra. Hai tên nát tử lúc này đã hôn mê tại trong hẻm nhỏ, lại là đã bị Địch Vô Pháp mê hồn thuật thôi miên, đem có quan hệ giám thị Ngô Quân nhiệm vụ lãng quên. Cái này hai tên nát tử dù sao cũng là hắc hát thủ bang thành viên, đã từng nhận thiết thủ mệnh lệnh đến giám thị Ngô Quân. Nếu như cảnh sát bên kia chú ý đến cái này hai tên nát tử, tra ra hai người này mục đích khả năng liền sẽ từ nô quân nơi đó liên hệ đến hắn thân phận làm nô lệ. Địch vô pháp mặc dù rõ ràng, mình thân phận làm nô lệ nhất định giấu giếm không được bao lâu, lại cũng muốn kéo dài một chút cảnh sát điều tra chứng thực thời gian. Càng bạo xương phút thời gian, liền có thể để hắn chuẩn bị càng sung túc, cuối cùng càng an toàn. Thân phận nô lệ một khi bại lộ, ta liền tất nhiên sẽ lần nữa bị truy nã, lần này không có ảnh ma tộc cho ta cải biến sinh mệnh đặc thủ, ta muốn lần nữa che giấu liền rất khó khăn. Dạng này một mực như chuột lẩn nấp hạ đi cũng không được cái biện pháp, xem ra ta phải nắm chặt cái này một điểm cuối cùng thời gian, tiến hành sau cùng kế hoạch. Địch Vô Pháp ngậm lấy điếu thuốc, cản hạ một chiếc xe taxi, trực tiếp chạy đến sân bay. Một khi thân phận lộ ra ánh sáng hắn còn lưu tại Cổ Cẩm thị, chắc chắn thai kiếp khó thoát. Đến lúc đó vô luận là cái kia đã tới Cổ Cẩm sư phó Mạc Lăng Thiên, vẫn là đặc thù sở sự vụ cùng cục điều tra nhân viên cao tầng, thậm chí cách Lý An gia tộc người, đều nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Nguy cơ đến lần nữa, hắn cũng đem lần nữa chạy trốn đến tận đầu tận đầu. Lúc đầu hắn còn muốn ẩn nút đi, gia nhập vào Tiêu Diêu Mật Tông hoặc là Kim Cương môn, chậm rãi ẩn nút cường đại, để tránh trở thành mục tiêu công kích. Bây giờ lại đã không có cách nào, chỉ có thể từ chỗ tối lại đi hướng chỗ sáng, tìm kiếm một mảnh đất cắm rủi. Chương 69, Viễn Độn, Anh Luân. Ngày thứ hai, vào lúc giữa trưa, nhiều đám tại Kim sắc dưới ánh mặt trời tựa như bia bọt biển nở rộ biển mây lấp lóe mê ly quang trạch. Từng chùm ánh nắng xuyên thấu qua máy bay cửa sổ chiếu xạ tiến đến, chiếu vào địch vô pháp gương mặt bên trên, chiếu sáng hắn trên gương mặt một chút thành thục dâu dịa. Máy bay rất nhanh bắt đầu hạ xuống, có chút rung động, vù vù. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy mặt ngoài đám mây đang dâng trào, tứ tán, từng đạo khí lưu cường đại khí lãng đều tại hướng về chung quanh phát tiết. Sau 15 phút, máy bay thành công hạ xuống, tại rộng rãi sân bay bên trên chậm rãi giảm tốc, cuối cùng chậm rãi quay xong Nhân viên phục vụ nhắc nhở thanh âm tại trong cabin vang lên. Anh Luân Thị đã đến. Làm liên bang ở trong Tử Uy Dương nhất mạch quản hạt thống lĩnh nội thành. Cái này giàu có sắp Thái truyền kỳ cổ thành kinh lịch tuế Nguyệt tàn phá cùng lịch sử lắng đọng, thậm chí từng bị dị tộc vương tộc hống tộc chiếm lĩnh qua, về sau lại bị liên bang đoạt lại. Một chút tổn hại địa khu đạt được trùng kiến. Địch vô pháp tại sáng sớm thừa đi máy bay, vào lúc giữa trưa mới đến thành phố này, hắn đã hoàn thành rút lui bước đầu tiên. Bây giờ không có ở đây cổ Cẩm thị. Chạy trốn tới cái này ưng dương nhất mạch khống chế thành thị, liền mang ý nghĩa đến từ cổ hạ huy hiếp đã suy yếu tới cực điểm. Bất quá tại không có chân chính gia nhập vào cái tổ chức kia trước đó, nguy cơ liền cũng không triệt để giải trừ. William, ta đã đến sân bay. Địch vô pháp đi xuống phi cơ, lấy điện thoại cầm tay ra liên hệ một cái mã số. Úc, địch thân ái, chúng ta ngay tại nhận điện thoại đại sảnh khu A chờ ngươi khắc lỗ tô đại nhân đã vì ngươi chuẩn bị phong phú tiệc rượu, muốn vì ngươi bày tiệc mời khách. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo mang theo ương dương khẩu âm thanh âm, lộ ra rất nhiệt tình, mặc dù nói đều là liên bang tiếng thông dụng, nhưng chỉ vẹn vẹn thông qua khẩu âm, bình thường đều có thể phân biệt đối phương sở thuộc mạch hệ. Khắc lỗ Tô đại nhân khách khí, thay ta hướng đại nhân Vân An. Địch vô pháp tùy ý khách khí một câu, lúc này liền lên sân bay xe khách. Nhận điện thoại đại sảnh khu a, đầu người run run, rất nhiều người đẩy dương hành lý, vãng lai xuyên qua tại nhận điện thoại trong đại sảnh, cũng có chút người dơ chiêu bài đang đợi. Lúc này, có một nhóm nhỏ người liền hội tụ tại khu a tới gần khách quý chỗ lối đi. Những người này đều mặc chỉnh tề âu phục, tàn mát ra cùng người thường tương phân ngăn cách phi phàm khí thế, tựa hồ trên mặt liền viết người sống chớ tiến mấy chữ này. Một đoàn người bên trong, cầm đầu một mái tóc xù mắt xanh nam nhân thu liễm nụ cười trên mặt, cầm trong tay đời cũ sửa chữa cảm ứng điện thoại tắt máy, tiện tay đâm vào trong túi áo, tiếp lấy cả sửa lại một chút âu phục quần áo trong, cổ áo thắt cà vạn, hơi có vẻ mỏng bờ môi có chút fiết lên một tia đường cong. Mấy người nhìn về phía bên cạnh đám người, đều lên tinh thần một chút, chờ một lúc vị kia đại lao tới nhớ kỹ đừng nói nhiều, vị kia tính tình cũng không phải tốt như vậy. William lão đại, vị kia lần này tới cũng là tại cổ hạ lăn luôn ngoài đời không nổi, muốn tới ném rửa vào chúng ta ảnh ảnh tổ, mặc dù bên kia chuyển đi là rất lợi hại, tựa hồ là man thể cảnh cứng, giả, nhưng dù sao cũng không có trải qua liên bang võ đạo quán chứng nhận, có cần phải hương sư động chúng như vậy. Một hai trái mang theo một viên đầu lâu đông thai thanh niên tóc vàng ở một bên cao mày nói, ánh mắt bên trong hiện lên một kia xem thường. Người biết cái gì? Mái tóc xù mắt xanh uy hừ một tiếng, trong tổ chức cũng có một chút ẩn vệ cũng không có tại liên bang võ đạo quán chứng nhận, chẳng lẽ bọn hắn liền không có man thể cảnh thực lực? Vị này đại lao có thể trốn qua cổ hạ nhất mạch siêu vũ tông môn trùy tùng, đến bây giờ còn sống được thật tốt, đây chính là thực lực, mà lại trong tay hắn còn có khắc lỗ tô đại nhân đều cảm thấy rất hứng thú thần công. Chúng ta đều không thể chậm trễ người này. Thanh niên tóc vàng nhét miệng, không ưa nói, để chúng ta tiếp đại hắn có thể, nhưng nếu như hắn không có thực lực, dù cho dựa vào thần công thu được khắc lỗ tô đại nhân thưởng thức, đem chúng ta an bài đến dưới tay hắn, ta cũng sẽ không chịu phụ. Một bên mấy người khác đều ánh mắt chấp lên, dù không có nói cái gì, nhưng thần sắc ở giữa toát ra tin tức cũng đồng đều cùng thanh niên tóc vàng này ý nghĩ không sai biệt lắm. Ánh anh tổ là ương dương nhất mạch lớn nhất ba cỗ thế lực một trong. Trong tổ chức thành viên tiếp nhận liên bang các nơi thuê, hoặc là sát thủ, hoặc là lính đánh thuê, từ trước đến nay đều rất thần bí. Thành viên của cái tổ chức này đều là tinh anh, rất cường đại, một bộ phận lớn đều độc lai like, độc vãng, nhưng cũng có một số nhỏ ôm thành đoàn tạo thành lớn thế lực nhỏ. Chính là bởi vì đều là tinh anh, thực lực cường đại, cho nên ảnh anh tổ thành viên cũng phần lớn kiến nạo, chỉ tôn trọng cường giả, tôn trọng thực lực vi tôn. Hắn tới đột nhiên một tóc đỏ mắt xanh nữ tử ánh mắt run lên chỉ hướng về phía trước một cái xuất chạm miệng nói, William bọn người cũng đều thần sắc hơi động, ánh mắt nhìn lại, cùng nhau cất bước lên đón. Cổ Cầm Thị, một chiếc máy bay trực thăng chậm rãi treo đứng tại một tòa trăm tầng đại lâu tầng cao nhất trên bãi đáp máy bay phương, điên cuồng xoay nhanh cánh quạt quấy không khí chung quanh khí lưu hình thành gió mạnh, máy bay chậm rãi hạ ngừng. Long. Cửa phi cơ đột nhiên mở ra, từ đó đi ra một tinh thần lão nhân quắc thước, mang theo nặng nề hắc bên cạnh kính mắt, mặc một thân không quá chính thức xám bên cạnh võ phủ. Cái chán nếp nhăn cùng khỏe mắt nếp nhăn nơi khỏe mắt cũng không cho hắn tăng thêm quá nhiều dàn mua cảm giác, ngược lại bằng thêm mấy phần ổn trọng cùng uy nghiêm. Cao Lão Trên bãi đáp máy bay thời điểm này lấy cả đám lập tức nên đón, từ lưu trần vị này cục điều tra cao tầng tự mình nên đón, đối cái này một dập máy lao nhân tỏ vẻ ra là tôn kính. Một có thể để cho kinh long cảnh cường giả tự mình nên đón, cũng biểu thị tôn kính người, nhất định là không đơn giản. Hắn tự nhiên là đặc thù sở sự vụ hai đại tối cao trưởng quan một trong Cao Ngọc Lương, kỳ đồng vĩ lao sư, đặc thù sở sự vụ linh hồn người lãnh đạo vật một trong. Ừm. Lao tử, không nghĩ tới lần này cổ cầm thị thế mà phát sinh dạng này ác liệt sự kiện, ngay cả chúng ta đặc thù sở sự vụ phân bộ nhân viên đều tử thương nhiều như vậy, sự tình điều tra đến thế nào. Cao Ngọc Lương vươn tay cùng từ lưu trần tùy ý nắm chặt lại, sau đó vô vô đối phương bên cạnh vai, mang theo kính mắt ánh mắt thì hời hợt lướt qua cả đám. Thanh âm bình thản nói. Hà Phi cùng cố vân nhìn nhau, đều là trong lòng hơi có thất vọng. Sự kiện lần này phát sinh về sau, bọn hắn xử lý bất đương đã coi thất trách. Mặc dù đặc thù sở sự vụ cùng cục điều tra hoàn toàn là hai cái bộ môn, nhưng trước mắt vị này nếu quả như thật đoán trách trách tội xuống, bọn hắn lần này thất trách trách phạt liền nhất định sẽ không nhẹ. Tứ Lưu Trần Thần sắc trở nên nghiêm túc, bồi theo Cao Ngọc Lương chậm rãi dã bước, hai người đi đến cơ bãi biên giới, quan sát phía dưới đường cong trạng trên đường phố như là kiến hôi cố xe căn cứ trước mắt điều tra đến tin tức kết hợp với siêu vũ tông môn tông môn trưởng lão mạc lăng thiên cung cấp manh mối lần này hành hung đầu kia ma lang nhân vô cùng có khả năng liền là siêu vũ tông môn tên kia phản tông đệ tử địch vô pháp hiện tại chúng ta tại kết hợp tất cả manh mối căn cứ đã chết người hiểm nghi thái lực thiết thủ cùng một cái dùng tên giả vì trường tiên sinh tất cả liên hệ ghi chép triển khai điều tra truyền theo vào đã có một chút mặt mày tứ lưu trần đem một chút điều tra tiến trình đại khái nói ra. Cao Ngọc Lương mặt không biểu tình khẽ hất cằm, "Chuyện này nhất định phải nhanh giải quyết, ta lại phái thủ hạ người cùng ngươi nhóm cục điều tra triển khai phối hợp, trong 3 ngày nhất định phải lấy được đột phá tính kết quả. Hiện tại mang ta đi tối cao liên bang bệnh viện đi. Ta tiên đệ tử kia đã cùng tên kia đã chết người hiểm nghi tiếp xúc qua, liền nhất định phải đến một ít tin tức." Chương 70, Tân quyền tử. Tối cao liên bang bệnh viện, chuyên môn khách quý phòng bệnh. Điện tâm đồ màn hình trong màn hình đường cong tại ổn định dao động. Kỳ đồng vi cả thân thể đều ngâm tại nhiều chức năng an dưỡng dụng cụ bên trong, từng lớp từng lớp cao cấp an dưỡng dịch tại an dưỡng nghi bên trong nộp nhạo, khi thì còn sẽ có các loại tia sáng tại an dưỡng nghi bên trong phát ra, giúp đỡ khôi phục phần bụng kia vết thương kinh khủng. Ý thức của hắn đã tỉnh táo lại, cũng chỉ có một cái đầu còn lộ tại an dưỡng nghi bên ngoài dựa vào, một đôi mắt nhìn về phía đến gần gian phòng mấy người. Lao sư, kỳ đồng vi bờ môi đều không có phát ra âm thanh, vẹn vẹn chỉ là ý thức truyền lại ra ý nghĩ. Dính liền tại trên đầu của hắn cùng phần cổ một chút truyền tuyến liền đem ý thức của hắn truyền ra ngoài, hóa thành văn tự biểu hiện tại an dưỡng nghi trung ương trên màn hình, truyền ra một đạo điện tử hợp thành âm. Cao Ngọc Lương nặng nghề hắc bên cạnh kính mắt hạ kính mắt hiện lên một đạo rủi mang, hắn nhìn xem mình cái này xuất sắc học sinh tương thế, kém chút bị mở ngực mổ bụng tách thành hai đoạn, trong lòng cũng là lên tức giận cùng sát cơ. Nửa ngày, hắn mới khẽ nhả khẩu khí lắc đầu nói, "Ngươi lần này xem như tại quỷ môn quan lượn một vòng." Nếu không phải ngươi đã xem âm tử dương cực công luyện đến tiểu thành viên mãn, tới gần bình cảnh, chỉ sợ đều khó mà rất qua cửa ải này. Kỳ đồng vĩ nghe vậy miễn cưỡng cười khổ một cái, ánh mắt lại có vẻ rất sáng, tựa hồ tinh thần khí mười phần, mặc dù rất hiểm, nhưng ta cuối cùng vẫn là đột phá bình cảnh. Hiện tại âm cực dương sinh, ta xem như phá rồi lại lở, chỉ cần thương thế khôi phục ta lần này liền có thể đột phá đạt tới man thể cảnh, thậm chí âm dương trung tế, tương lai có đột phá kinh long cảnh hy vọng Cái này dù sao quá mạo hiểm Cao Ngọc Lương có chút cảm thán Nhìn thoáng qua một bên từ Lưu Trần Ta đệ tử này thiền phú tuyết hảo Trừ phi năm đó học chính là âm tử dương cực công Cái môn này võ học Sớm liền có thể đi vào man thể Bất quá đây cũng là phúc họa tương ý, ý. Hiện tại hắn từ âm sinh dương Âm dương trung tế Tương lai thật có ba thành khả năng đi vào kinh long, Đây cũng là có tài nhưng thành đạt muộn Đáng quý Từ Lưu Trần khẽ vước cằm Cấp ra như thế một cái đánh giá Hắn thân là kinh long cảnh cường giả, tự nhiên cũng minh bạch này cảnh giới chi lợi hại khó được. Một trăm cái man thể cảnh chiến sĩ bên trong, đều chưa hẳn có thể có một người có thể đột phá này gông cùng siếng xích, minh ngộ tinh thần ý chí, đi vào kinh long. Nhưng bây giờ kỳ đồng vĩ liền có như thế một chút hy vọng. Tốt, nói một chút ngươi lần này liều chết điều tra được đầu mối gì a? Cao Ngọc Lương ánh mắt bình thản nhìn xem kỳ đồng vĩ. Hắn từ trước đến nay là như thế một cái không hớn hở ra mặt người. Lúc trước ở trong lòng một chút tức giận cùng sắc cơ, lúc này sớm đã tiêu liệm ẩn nấp, không khiến người phát giác. Địch vô pháp, hắn ứng đã cải biến sinh mệnh đặc thủ, dùng một thân phận khác, ta thông qua hỏi thăm thiết thủ biết được, có một cái nhị đoạn chiến sĩ thực lực nô lệ, cũng tên địch vô pháp, từng vì hắn tiến về tương thủy thị làm một chuyện. Còn có kia cùng nó có mật thiết hợp tác trương tiên sinh, người này trợ thiết thủ giết cốt ngừ bằng lao đại con ngư, thực lực tuyệt không phải bình thường. Đồng thời người này tại đoạn thời gian trước còn phân phó thiết thủ phái người giám thị đế la nhị công ty phân bộ trung tầng nhân viên quản lý ngô quân. Bất quá trừ cái đó ra, trước mấy ngày phát sinh cách Lý An gia tộc chợ đen bị hủy sự kiện, tựa hồ thiết thủ cũng không biết rõ tình hình. Cải biến sinh mệnh đặc thủ. Xem ra là có bóng ma chợ hắn động chút tay chân, những tin tức này đều rất hữu dụng, ta sẽ lập tức trả rõ. Hà Phi khẽ gật đầu, cùng cố vân nhìn nhau, đều quay người lập tức đi ra phòng bệnh trên thực tế lần này đột phát sự kiện kỳ đồng vị cũng có sai lầm chức trách nhiệm ở bên trong dù sao tự tiện nhúng tay điều tra bọn hắn cục điều tra chính đang giám thị người hiềm nghi đồng thời ngăn cản bọn hắn cục điều tra nhân viên pha án đây đều là một hạng chịu tội bất quá bây giờ cao ngọc lương ở đây bọn hắn cho dù trong lòng có chuyện cũng là không dám nhận mặt nói ra bành hoan nên đến từ cổ hạ nhất mạch tôn kính địch tiên sinh một loạt chạm yên bị đồng thời mở ra rượu tại hiến hội trên tiệc rượu dâng lên bầu không khí rất nồng nặc Từng đạo ánh mắt đan vào một chỗ, nương tụ đang dần dần đi vào hội trường địch vô pháp chiến thân, thần sắc không đồng nhất. Địch vô pháp đã đổi một thân áo đuôi tôm lễ phục, đã mọc ra lăng loạn tóc dài dưới, sáng tỏ mà đen thui lạnh đồng mắt lộ ra cô tịch cùng kiên ngạo. Hắn dáng người khôi ngô mà cao gầy, mặc áo đuôi tôm hành tẩu tại mềm mại thảm lông dê bên trên, lang cô ương xem, cái cầm cùng hai bên gương mặt râu ria không có cho hắn bất luận cái gì cảm giác tăng thương, ngược lại bằng thêm một chút vai hùng nam nhân mị lực. Không giống với lông còn không có dài đủ tay chân lèo khéo bơ tiểu sinh, không giống với làn da trắng non đến cùng nữ nhân có thể liều một trận cái cằm nhọn đến có thể đâm chết người nhỏ thì tươi. Dạng này toàn thân để lộ ra nguy hiểm, thành thục, mạnh đại khí tràng địch vô pháp, ủng có một đầu lang loạn tóc dài, có được tính cảm giác mà nam nhân dâu dịa, hắn giống như là du tẩu tại màu xám biên giới kẻ lang thang, không bị trói buộc không buộc, nhưng lại so kẻ lang thang ưu nhã cao quý, có được khó tả khí chất cùng nguy hiểm khí chàng Hắn không thể nghi ngờ đã là trong chàng một cái tiêu điểm, hấp dẫn lấy rất nhiều nữ nhân cảm thấy hứng thú ánh mắt. Ngươi nói vị này đến từ cổ hạ đại nhân có không có chúng ta ương dương nam nhân uy mãnh? Một cái quý tộc tiểu thư ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm địch vô pháp, có chút liếm lấy bờ môi. Một bên một người khác trêu chọc nói, nếu là đại nhân, cái kia hẳn là sẽ rất lớn mới đúng, chí ít cũng so ta vụng trộm nuôi nốt mấy cái kia hắc ám lợi hại hơn, ta thích cái kia xâm lược tính ánh mắt, úp, để cho ta mê muội. Khải lệ na phu nhân Ngài là ưa thích vị đại nhân này đem người sâu ở trên tường dừng lại hung hăng quất roi à. Một bên khác Mỹ phụ nhân ánh mắt chế nhạo nói. Nếu như có thể, ta tự nhiên rất tình nguyện, một vị cường đại man thể chiến sĩ, hắn là tùy thời có thể lấy phong tức tức sĩ, như gia nhập chúng ta hy nhĩ đặc gia tộc, nhất định sẽ đạt được vinh dự của gia tộc chúng ta cùng tin thuệ. Trung quanh một đám người trò chuyện thanh âm đều không tị hiểm, cơ hồ tất cả đều là cầm địch vô pháp đương chủ đề. Mỗi người quăng tới ánh mắt, cơ bản đều là tốt như thế chỉ có số người cực ít thờ ơ hoặc là khinh thường đàm luận. Bất quá cái này số ít người đều là tránh đi náo nhiệt nơi trốn, giấu ở yến hội xung quanh nơi hẻo lánh. Địch thân ái, đây là ta vì ngươi tổ chức một trận yến hội, hoang nên ngươi gia nhập chúng ta ảnh anh tổ. Nơi này quý tộc đều là cùng chúng ta ảnh anh tổ có sinh ý lui tới, hoặc là dứt khoát cũng là chúng ta ảnh anh tổ người. Nếu như ngươi đối trong đó một vị tiểu thư hoặc là phu nhân cảm thấy hứng thú, ha ha ha. Một tóc hoa dâm sắc mặt đỏ nhuận có màu hổ phách con mắt mập mạp. Lôi kéo địch vô pháp du tẩu tại hiến hội ở giữa, lấy một ngụm cực làm tiêu chuẩn phát âm liên bang tiếng thông dụng cùng địch vô pháp trao đổi. Mập mạp mặc rượu lễ phục màu đỏ, trước ngực cổ áo trong túi hơi lộ ra một đám lục sắc khăn tay một điểm, chiều cao của hắn chỉ tới địch vô pháp đầu vai, nhưng ở trận mỗi người đều đối với hắn rất tôn kính. Khắc lỗ tu đại nhân, loại này yến hội với ta mà nói rất là làm hao mòn thời gian tu luyện, nếu như nhất định phải một ít quý tộc có giao lưu, ta ngược lại thật ra hy vọng càng trực tiếp một chút Địch vô pháp nhộn nhạo chén rượu trong tay, càng trực tiếp một chút. Mập mạp khắc lỗ tô uống một hơi rượu, hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía địch vô pháp. Tỷ như mang lên một chút quý tộc tiểu thư đi hướng gian phòng của ta. Địch vô pháp có chút nâng chén ra hiệu, ánh mắt như là chó sói giàu có xâm lực tính. Ngạnh ha ha ha ha khắc lỗ tô cười to. Địch thân ái, vậy ngươi đi đi, lấy mị lực của ngươi, tướng tin các nàng đều rất tình nguyện, bất quá sau đó nhớ kỹ tới tìm ta, chuyện của ngươi. Có thể có một cái rất tốt phương thức giải quyết. Địch Vô Pháp khẽ bước cảm, tiêu sái quay người, đi hướng kia từng đạo sốt ruột ánh mắt nhìn chăm chú địa phương. Nghĩ phải nhanh dung nhập một quân thể, tốt nhất phương thức liền là lấy một cái vui sướng quá trình hòa mình. Có thể vui vẻ hòa thuận giao lưu hợp tác, cần gì phải cao ngạo lẻ loi không hợp nhau. Chương 71, thần công làm giao dịch. Một chút không quá thích hợp cao thanh âm, phá vỡ trong đêm yên tĩnh. Thật lâu. Hai tên quý tộc tiểu thư cười duyên mở cửa phòng sửa sang lấy nếp vốn tạm nhạt quần áo, đỏ bừng gương mặt bên trên viết đầy xuân y y, lẫn nhau treo chọc lấy rời xa sau lưng ánh đèn hơi có chút mờ tối gian phòng. đây là khắc lỗ tô tỏa thành đông nam khu vực, một mảnh nhỏ khu biệt thự đều là cung cấp quý khách tạm cư địa phương. khu biệt thự tọa lạc tại vườn hoa ven hồ trước, hôm nay cũng chỉ có một quý khách có tư cách vào ở trong đó. tên này quý khách đã tại mảnh này tạm thuộc về hắn trên lãnh địa đại triển hung uy, quấy nhiễu một chút tại ven hồ nghỉ lại mệt mỏi chi may lên. Vô cánh thanh âm nương theo lấy quý tộc tiểu thư không thế nào thận trọng vui vẻ cao ngâm, đã quấy rầy tĩnh mịch nước hổ, phát động làn thu thủy. Úc cái này cổ hạ địch thật đúng là sức chịu đựng kinh người đâu, thực lực chân chính ta còn chưa không rõ lắm, nhưng cái này làm bằng sắt bản sự, cũng đã cùng năm đó ta đều không thua bao nhiêu, hắn đến cùng mời mấy cái quý tộc tiểu thư. Khắc lỗ tô thả ra trong tay đặc chất kính viễn vọng, tiện tay giao cho bên cạnh mặc màu đen áo vét nhỏ đem đầu tóc xử lý cẩn thận tỉ mỉ trung niên quản gia hồi bẩm khắc lỗ tô đại nhân, vị này địch tiên sinh đêm nay mời sáu cái quý tộc tiểu thư, còn có một vị là mỉn nạ phu nhân. trung niên quản gia cẩn thận từng ly từng tí đem kính viễn vọng cất vào một bên trong hộp, cung kính bẩm bảo nói, ừm, đúng vậy, mỉn nạ phu nhân, hắn có một đầu vàng nóng tóc vàng, làn da được không giống như là tinh tế tỉ mỉ tới nhơn mơ, nhất là nàng nhỏ dù ai mà rất là lợi hại. ừm, rất không tệ. khắc lỗ tô nói, từ cửa sổ bên cạnh đi đến thư phòng trước bàn, có chút đưa tay liền có một người hầu đưa qua rượu ngon hắn quay đầu nói bất quá chủ yếu nhất là mịn nạ phu nhân là cái quả phụ trợ phu của nàng xỉn tử tức đã từng rất yếu tố đáng tiếc người một khi chết rồi ưu tú loại này giàu có quang hoàng tính chất đánh giá liền không có chút ý nghĩa nào vị phu nhân này hiện tại dùng sức tất cả vốn liếng lấy duyệt địch thân ái xem ra là nghĩ lại nên đón thứ hai xuân cái này chủ nếu là bởi vì ngài đối địch tiên sinh coi trọng khắc lỗ tô đại nhân trung niên quản gia nghiêm túc nói coi trọng. Ha ha ha. Địch là cái không sai người trẻ tuổi, có tiềm lực cũng có thực lực, nếu như hắn đem môn kia thần công giao cho ta, ta ngược lại thật ra hoàn toàn chính xác có thể coi trọng hắn, để hắn có một ít quyền lực. Khắc lỗ tô uống rượu, hé miệng cười. Ánh đèn mở tối trong phòng, lờ mờ. khi thì có nữ nhân tiếng cười chuyển ra. Địch vô pháp đi ra phòng ngủ, đứng tại ngoài phòng ngủ bên cạnh sảnh, bưng lên một bên trên quậy một ly rượu đỏ uống một ngụm, có chút vỗ tay phát ra tiếng. Liền có một nữ người hầu đỏ mặt từ phòng khách đi tới, vì hắn cắt gọn một điếu xì gà nhóm lửa. Sương ngủ tại ở giữa lửa lờ, đặc biệt xì gà mùi thơm hỗn hợp có một chút mị mị mùi vị, trong phòng nột nạo. Địch thân ái, thân thể của ngươi là làm bằng sát sao. Mịn nạ mê say kêu to, từ cửa phòng ngủ bên cạnh rỗi ra một cái đầu, vàng óng ánh tóc quăn rủ xuống, giống như là bức tranh bên trong quý tộc phu nhân, ánh mắt của nàng nháy nháy, tựa như một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó con nhìn thấy địch vô pháp ánh mắt dường như hận không thể đem hắn nuốt vào hắn mặc dù là cái quả phụ lại là cái phong tình vạn trùng quả phụ tư thái được bảo dưỡng rất tốt nhìn qua cũng rất trẻ trung cũng biết rõ làm sao lấy tốt một cái nam nhân địch vô pháp tùy ý quay đầu lườm vị phu nhân này một chút hung hăng phun ra một điếu thuốc sương ngủ chợ yêu nhã quay người đi cái lễ nghi quý tộc hai tên người hầu nện bước tiểu thái bộ tiến lên vì hắn phủ thêm một bộ đồ ngủ hai vị tiểu thư xinh đẹp còn có mìn nạ phu nhân Cảm tạ đêm nay các ngươi vì ta bày tiệc mời khách, hiện tại các ngươi có thể ngủ ở chỗ này bên trên một đêm, hoặc là rời đi, ta liền không phục bồi. Địch vô pháp miệng bên trong ngậm si gà, bưng một ly rượu đỏ, chậm rãi hướng về phòng đi ra ngoài. Sau lưng mỉn nạ phu nhân ba người nhất thời ưu hoán đến tựa như mèo con thê Địch, các ngươi cổ hạ nam nhân liền đều là tuyệt tình như vậy sao? Địch thân ái, trở về, chẳng lẽ ngươi cho là ta một điểm mị lực đều không có sao? Địch vô pháp ra khỏi phòng. Vòng qua hành lang, thanh âm xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ truyền vào trong phòng bên trong, cổ hạ chúng ta có một câu, trong trăm khóm hoa qua, phiến la không dính vào người, hôm nay vậy liền coi là cái hạ xương tình duyên đi. Tốt một cái hạ xương tình duyên, Địch tiên sinh, ta đã xin đợi ngài đã lâu, ngài cái này làm bằng sắt công phu, tưởng thật đến. Truyền qua hành lang, thang lầu bình đài chỗ William ngồi tại bên cạnh bàn, cười đứng dậy nhìn về phía địch vô pháp. Khắc lỗ Tô đại nhân cho mời. William chậm rãi không người Tay phải xoa ngực, hướng về địch vô pháp thi lễ. Đi thôi. Khắc lỗ Tô đại nhân cách xa như vậy nhìn lén ta lâu như vậy, cũng hẳn là đợi không được. Địch vô pháp lấy ra xì gà, có chút đưa tay. William nghe vậy không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Sau 10 phút, tia sáng quỷ quệt lộng lây trong phòng, địch vô pháp cùng Khắc lỗ Tô riêng phần mình ngồi tại gỗ lê bàn dài một mặt, đỉnh đầu chính là một mảnh thủy sắc mờ mịn. Lại vừa vặn liền là một cái ba quang liễm diễm đáy nước thế giới, từ đặc chất nặng nghề pha lê ngăn cách khảm nạm tại nóc phòng, trở thành một mảnh mỹ lệ trần nhà. Thủy quang dập dần, khiến cho trong phòng kỳ quái có thể nhìn thấy kia trong nước có thành bảy cá bơi tại tới lui, thậm chí còn có một số dáng người cực tốt mỹ nhân ngư đang múa may. Kia kỳ thật cũng chỉ là mỹ lệ nữ tử thôi, mặc đặc thủ chất liệu phục sức, ngụy trang thành mỹ nhân ngư bộ dáng, dưới đáy nước thế giới tới lui, thảo nhân niềm vui. Nhưng mà địch vô pháp cùng khắc lỗ tô đều chưa từng ngẩng đầu đi xem trên đỉnh cảnh sát một chút. Đây là người muốn công pháp Địch Vô Pháp nâng tay lên, trên ngón tay kẹp lấy một khối màu lam kim loại tấm, đương nhiên đó là cao trí dụng cụ phụ trợ. Đương nhiên trong đó tất cả tin tức đều đã bị Địch Vô Pháp thanh không, từ đó bổ sung tiến vào yêu ma biến thần công pháp môn. Hô, cao trí dụng cụ phụ trợ bị Địch Vô Pháp trực tiếp đặt lên bàn, đẩy, hoạt động tới. Khắc Lỗ Tô đưa tay tiếp nhận, mặt phi nộn trên má lộ ra một tia thiếu, hắn cầm xuống trong miệng xì gà, một chùm xương mù phun ra, chậm rãi nói, "Địch thân hái, mặc dù mạ muội Nhưng ta vẫn còn muốn hỏi một câu, ta làm như thế nào tin tưởng ngươi cho thần công kia liền nhất định là đúng. Các ngươi cổ hạ nhất mạch võ học bác đại tinh thâm, nếu là có chút cải biến, khả năng chính là vạn kiếp bất phục hạ trạng. Địch vô pháp ha ha cười khẽ, ngửa tựa ở trên ghế, tại từ trong tay của ta đạt được môn công pháp này trước đó, ngươi hẳn là đối môn công pháp này có hiểu biết, đây là một môn không tốt lắm học được công pháp, siêu vũ tông môn lịch đại tông môn trưởng lão có không ít người đều học qua, nhưng cuối cùng đều không được chết tử tế. Ngươi nghĩ phải học được cái môn này công pháp, liền nhất định phải bất chấp nguy hiểm, bất quá ta muốn lấy khắc lỗ tô đại nhân năng lượng của ngươi, khẳng định sẽ có rất nhiều vật thí nghiệm, giúp ngươi đem môn công pháp này tệ nạn đều thăm dò ra. Ta cuối cùng còn phải đi qua đại nhân ngươi đề cử, tiến vào ảnh ánh tổ, đồng thời sau này cũng muốn tại cái này ương dương nhất mạch địa vực sinh tồn. Địch vô pháp nôn ngữ rất thành khẩn, nhưng trong lòng cười lạnh. Cho dù cho khắc lỗ tô yêu ma biến công pháp, lấy môn công pháp này phức tạp khó học trình độ. Đối phương muốn luyện si đi rất khó, nắm giữ tinh thâm liền khó hơn, dù sao đối phương cũng không có ma tâm. Khắc lỗ tô cũng không biết hiểu địch vô pháp ý nghĩ trong lòng, lúc này khẽ vướt cằm, buông xuống dụng cụ phụ trợ. Địch, ngươi là người thông minh, đầu nhập vào ta, gia nhập ảnh ánh tổ, đến từ cổ hạ những cái kia phiền phước, tự nhiên sẽ giải quyết dễ dàng. Đây là đương nhiên. Địch vô pháp rất khẳng định gật đầu, đột nhiên nết miệng cười một tiếng, ánh mắt lướt qua khắc lỗ tô sau lưng một loạt người. Những người này ngươi dự định an bài đến thủ hạ của ta. Không sai. Khắc lỗ tô đứng dậy, nâng cao bụng, quay người thiếu nói, bọn hắn sẽ vì ngươi hiệu lực, vì ngươi làm việc, bất quá ngươi bây giờ đến đánh phục bọn hắn mới được. chương 72, hơi có vẻ thân thủ. Giáp giác. Địch vô pháp hoạt động một chút cái cổ, phát ra tiếng vang, đống nhiên đứng dậy, xoẹt một tiếng sau lưng cái ghế đã tự hành hoạt động đến một bên khác mặt tường, trực tiếp khảm đính vào trong tường, phát ra bành một tiếng nổ vang. Cái ghế chia năm xe bảy, nhưng lại bởi vì khảm tại trong tường, thế mà từ đầu đến cuối duy trì lấy không có sụp đổ. Gặp quỷ, đây là cái gì lực lượng? William trừng thẳng con mắt. Hắn cũng có thể một cước đá ra đem ghế bị đá đánh rách tả tơi vách tường, nhưng giống địch vô pháp dạng này, đứng dậy sát na đều không nhìn thấy ra chân. Cái ghế liền trở ra, khảm vào trong tường còn chưa sụp đổ. Đây quả thực thần hồ kỳ kỳ. Địch vô pháp như linh miêu, hai đầu gối hơi con một chút liền nhảy nhảy đến gỗ lê trên bàn đứng vững. Hắn vừa mới chỉ là đứng dậy sát na đá văng cái ghế, ra chân tốc độ ở đây cũng chỉ có khắc lỗ tô có thể nhìn thấy thối ảnh. Bất quá tốc độ dù nhanh, nhưng hắn đối lực lượng trưởng khống lại cũng không nhập vi, cái này mới đưa đến cái ghế khảm vào trong tường sau bị chấn động đến chia 5 xe 7. Nếu như hắn đối lực lượng bây giờ trưởng không thuận buồn xuôi gió, như vậy cái ghế sẽ khảm vào trong tường sau như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí mặt tường cũng sẽ không có vết rách. Đến, cùng tiến lên. Địch vô pháp cầm gỗ lê bàn dài đương lôi đài. Đối William một nhóm bốn người vây vây tay Mới đến, không lấy chút mà thực lực ra Cũng đích thật là khó kẻ dưới phục tùng Địch vô pháp từ trước đến nay là cái gọn gàng mà linh hoạt người Đã không thể thiếu muốn đánh một trận Vậy hắn liền lấy ra một điểm chấn nhiếp tính thực lực Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bại lộ tất cả thực lực Mà ứng phó William những này cũng không phải là man thể chiến sĩ Cũng không cần đến hắn qua phi sức Tốt, cùng tiến lên, đánh ngã hắn Liền không cần nghe chỉ thị của hắn hai phải mang có khô sọ đầu đông thai thanh niên Justin bay thẳng thân nhảy lên lên bàn giải. Coi như hắn thật có man thể cảnh thực lực, nhưng chúng ta bốn người cũng không phải là không có đối chiến qua man thể cảnh cao thủ kinh nghiệm, bốn người liên thủ, man thể cảnh thì sao? Tóc đỏ mỹ nữ lý dạ lạnh hừ một tiếng, giày cao góp chạm trên mặt đất một cái, trực tiếp liền nhảy lên cái bàn, hai đầu thon dài thẳng tắp chân dài tại màu đen quần da phát hỏa dưới, lộ ra đạn tính mười phần. siêu siêu William hai người cũng nhau nhau lên bàn Bốn người sát na đứng chung với nhau, cho thông khoái bước tới lấy địch vô pháp tới gần, bọn hắn hành động mạnh mẽ, động tác nhanh chóng mẫn, càng là phối hợp chặt chẽ tựa hồ hoàn toàn hiện lên một cái chân hình, phảng phất là một người đang động, mà không phải bốn người tồn tại khoảng cách. Khắc lỗ tô tại người hầu phục thị ngồi xuống lên xa xa trên ghế salon, cười tủm tỉm nhìn xem trên bàn 5 người. Hắn cũng hoàn toàn chính xác muốn mở mang kiến thức một chút địch vô pháp thực lực mới tốt làm ra một chút quyết định. Làm tịch ngươi gia tộc tộc trưởng. Ánh anh tổ ngũ đại tổ trưởng một trong hắn mặc dù nhìn như phong quang nhưng gây thù hẳn cũng rất nhiều nhất là hắn hiện tại đã già thân thể cùng chiến lực đều đã không phải đỉnh phong thời kỳ cũng hoàn toàn chính xác cần một chút có năng lực có thủ đoạn nhân tài vì hắn xử lý một chút khó giải quyết sự tình giết William thủ xuất thủ trước hắn quát lên một tiếng lớn tại trước trận như lao nhọn giống như mánh hổ đập ra mái tóc xù hạ khuôn mặt vặn mèo trong miệng phát ra giống to tự có một cô hung thần sát khí một khi chân chính xuất thủ hắn liền lại không ngày bình thường hòa hòa khí khí bộ dáng, phảng phất trong nháy mắt khí chất đại biến sát khí lang nhiên. hai chảo của hắn gân mạch cổ động, năm ngón tay như hổ chảo từ đệm thịt bên trong bắn ra, đạn rảnh rỗi khí đều phát ra phốc phốc phốc như con bắn ra kích tiếng vang. một chảo bắt được địch vô pháp cổ họng trước đó, một chảo thì hung hăng chụp vào địch vô pháp mặt. khô lâu đông thai thanh niên rất tin đơn trưởng hung hăng vũ, bàn tay thế mà trong nháy mắt tựa hồ chướng lớn gấp đôi, cùng phong gào khét, mang theo vô cùng nặng nề cùng cố động khí thế đánh ra hướng địch vô pháp được trái. Bốn người đồng thời xuất thủ, William cùng Justin chủ công, Lý Dạ còn có một môn khác thân hình cao lớn tựa như cánh cửa cấp 3 thì quay rối chủ thủ. Chỉ một thoáng địch vô pháp trước người không gian bốn phương tám hướng đều bị cường hãn khí kình tràn ngập, khóa chặt. Có Lý Dạ cùng cấp 3 ở một bên phối hợp tác chiến, tựa hồ vô luận hắn như thế nào né tránh, đều tránh không khỏi phải gặp đến hai người cường thế vây công quấn cảnh. Mà trong trước mắt ấy, địch vô pháp lại là lạnh lùng cười một tiếng, thế mà không tránh không né lấy chảo đối chảo, bước chân đột nhiên tiến lên trước, đại lực kim cương chảo hung hăng cầm ra, như diều hâu kích xuống dưới, chỉ mánh lăng lệ, đồng thời bàn tay trái nhẹ nhàng bay ra, giống như dây rán cửa sổ in hoa, ơn hướng Justin đánh tới một trường. Hắn giống như tả hữu khai cùng, chảo thế hung manh tàn nhẫn, trưởng pháp lại phiêu hốt minh nu, chỉ là trong nháy mắt xuất thủ, giống như ngàn cây ngân hoa nở rộ, hậu phát chế nhân. William cùng Justin trên mặt đều hiện lên một tia sắc khí, Địch vô pháp ở thời điểm này không buông tay phản mà tiến công, đó chính là ngu không ai bằng. Bởi vì dù cho ngăn cản lại thế công của bọn hắn, lý giả cùng cấp 3 theo sát sau đó công kích cũng tuyệt đối sẽ đánh vào địch vô pháp trên thân. Hổ trào đối đại lực kim cương chảo, địch vô pháp một chảo cầm ra, lại có 5 đạo cơ hội như thực chất khí kình bạo vọt. Nội khí xuất thể William hoảng hốt, chụp vào địch vô pháp cái cổ móng trái đầu tiên kịch liệt đau nhức, hắn vội vàng rút tay về móng phải nhưng lại theo sát kịch liệt đau nhức không chịu nổi. Địch Vô Pháp vẹn vẹn ra một chảo mà thôi, vẹn vẹn khí kình thế mà liền liên phá hắn hai chảo, kia một chảo như cũ diều hâu đáp xuống một kích, hung hăng chụp tới. Cùng lúc đó, Miên trưởng đã cùng rất tin kia cuồng bạo một trường đối bính. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang bộc phát, rất tin lại sắc mặt đột nhiên trắng bệnh một mảnh, thân thể như trong gió đỡ liễu nhẹ nhàng phiêu khởi, giống như thoát tuyến chơi diều bay ra bàn bên ngoài, còn tại bay xa, trực tiếp dán vào trên tường. Cổ hạ Miên trưởng đánh người như bức họa. Khắc Lỗ Tô con mắt đột nhiên sáng tỏ. Phanh phanh. Hai tiếng tiếng vang trầm nặng tại địch vô pháp trên thân bộ Phát, hắn áo ngủ trực tiếp nổ nát vụn mở hai cái to lớn lỗ thủng, lộ ra quần áo hạ màu đồng cổ kiên cố cơ bắp. Lý Dạ cùng các 32 trên mặt người vui mừng đột nhiên ngưng kết. Bọn hắn không có nghe được trong tưởng tượng xương cốt tiếng vỡ vụn ầm, thậm chí coi như đối phương thật là man thể cảnh thực lực, tố chất thân thể vô cùng cường đại, cứng như vậy sinh sinh tiếp nhận bọn hắn một kích, cũng tất nhiên thụ thương rút lui nhưng mà địch vô pháp đứng được vững vững vàng vàng, màu đồng cổ làn ra thậm chí gân xanh nâng lên, thể nội phát ra khóa sắt lắc lư cùng cổ tháp chuông vang thanh âm. cái này xích sắt lắc lư cùng cổ tháp chuông vang thanh âm một vang, Lý Dạ cùng cấp ba liền cảm giác bàn tay kịch liệt đau nhức, tựa hồ bị lay động xích sắt rút chúng, bị lắc lư trông lớn va chạm, có một cỗ xung kích phản chấn lực lượng phát tiết tại cánh tay của bọn hắn, trực tiếp đem bọn hắn bắn bay. Bảnh, cùng nhau bay ra còn có William, hắn sau khi hạ xuống lão đảo rút lui hai tay mu bàn tay cùng cánh tay bên trên đều tràn đầy vết máu quần áo trên người thành điều trạng lam lũ nhiều mấy đạo huyết hồng vết ảo kim trung chảo đại lực kim cương chảo thế mà đều mạnh như vậy William thần sắc hãi nhiên biết được mới địch vô pháp là lưu lại tay nếu không mình nhất định phải bị một chảo tóm đến mở ngược một bụng Lý Dạ cùng cấp ba hai người cũng là ánh mắt kinh hãi bọn hắn đều là cựu đoạn chiến sĩ thực lực liền xem như man thể cảnh cường giả ngạnh sinh sinh tiếp nhận bọn hắn hợp lực một kích đều nhất định phải thụ thương. Bởi vì man thể cảnh mạnh là nhục thân, là tố chất thân thể, lực lượng, tốc độ các loại, nhưng cuối cùng vẫn là huyết nhục chi khu, mạnh hơn cũng có cái hạn độ, nếu như bị trọng kích cũng là sẽ thụ thương, không phải bất tử kim cương. Nhưng địch vô pháp thế mà liền tùy tiện tiếp nhận bọn hắn hợp lực một kích, hơi hợt ở giữa, chỉ là một hiệp mà thôi, bọn hắn ba tên, cựu đoạn chiến sĩ, một tám đoạn chiến sĩ, cùng nhau bại lui. Chương 73, tâm phục khẩu phục. Thế nào, có phục hay không? Mới ta nếu không phải lưu thủ, các ngươi hiện tại cũng đến nằm xuống. Địch Vô Pháp giống như cười mà không phải cười, đứng chắp tay, cho dù áo ngủ bên trên hai cái đại lỗ thủng cũng không ảnh hưởng hắn mang cho William đám người rung động. Kim Trung Tráo cùng thập tam thái bảo hành luyện ta cũng đã gặp có người thi triển, nhưng giống như ngươi lợi hại, còn thật không có, ta cũng không tin ngay cả ngươi hành luyện công phu đều không phá được. Lý Dạ đôi mắt lạnh lẽo, đột nhiên lại lần nữa đứng ra. Rất tốt, đã ngươi không tin, ta có thể đứng đấy mặc cho ngươi công kích. Ngươi có thể thương ta, liền coi như ta thua, nếu không thể, ngươi liền cho ta hầu. Ngủ ba ngày. Địch vô pháp ngoắc ngoắc tay, ta ác cười nói. William bọn người nghe vậy đều là ám đạo lợi hại, trong lòng cảm thấy phát sợ, ngày bình thường ai dám dạng này đùa dỡn lì giả cái này có cái. Muốn chết. Lì giả mắt màu lam lấp lóe lanh mang, cộc cộc cộc bước chân đạp ở mặt bàn, lần nữa xuất kích, tay hất lên lệch cạch một tiếng không khí đều mãnh liệt rung động, bàn tay của nàng giống như roi hung hăng rút đánh về phía địch vô pháp eo. Cánh tay kia thậm chí phát ra như kim loại quang trạch, tựa hồ vung ra không phải cánh tay, mà là một cây đao. Xoẹt! Địch vô pháp eo áo ngủ nổ tung, tựa hồ bị đao cắt chém, lý dạ cánh tay rút đánh vào ngang hồng của hắn có một cỗ cường hoành rút kích lực cùng cương nhu tịnh tế lực đạo. ken một tiếng, trong cơ thể của hắn hình như có chuông bị gõ vang, truyền đạt ra lực đạo phản chấn, nhưng mà lý dạ thân thể tựa hồ yếu đuối không xương đỡ liêu. Tuần Cố này lực phản chấn bước chân quay người lại hình trong nháy mắt đến địch vô pháp sau lưng. Hoặc Hắn hai tay lần nữa rút kích, tựa như hai đầu trưởng tiền muốn đem địch vô pháp xem như con quay rút kích, hung hăng quất roi tại địch vô pháp trên thân. Lốt bốp tiếng vang nương theo một trận du dương trùng vang. Địch vô pháp tùy ý đứng vững, không có cái gì cái có pháp, nhưng lại tựa hồ toàn thân trên dưới đều là cái có pháp, hoàn toàn không có sơ hở, không bị dung chuyển mảy may. Lý Dạ xuất liên tục 23 kích, một kích tản nhẫn qua một kích cơ hồ không rời địch vô pháp quanh thân yếu hại, nhưng mà địch vô pháp thế mà hoàn toàn tiếp nhận xuống tới. Thậm chí hắn càng là gặp đả kích, thể nội kia cỗ xích sắt vang động cùng chuông vang thanh âm thì càng kịch liệt, tấp nập tiến tới kéo theo một loại mạnh mẽ lực trùng kích đáng sợ hơn, thế mà ẩn ẩn muốn hình thành cường đại lực phản trấn trợ. vô luận là xích sắt vang động thanh âm, vẫn là chuông vang, đây đều là hắn kim trung cháo cùng thập tam thái bảo hành luyện đại thành về sau đã hướng tới thuần quen hành công lộ tuyến. tại loại này hành công lộ tuyến dưới. Máu của hắn, nội khí, thậm chí gân mạch xương cốt cũng sẽ ở gặp ngoại bộ lúc công kích sinh ra va chạm, ma sát, lấy kỳ lạ hành công lộ tuyến đạn sinh ra cường hành chấn động lực lượng. Liên giống như đá cùng tảng đá ma sát sẽ sinh ra hỏa hoa, không khí lạnh cùng nóng không khí va chạm sẽ sinh ra dòng điện. Địch vô pháp vận hành hai loại hoành luyện công phu, cũng sẽ sinh ra lực lượng mạnh mẽ, loại lực lượng này tăng cường thân thể của hắn chống lại lực, thậm chí hình thành lực lượng phản chấn, sinh ra lực trường. Lực trường một sinh ra tựa như rộng rãi cường hán sóng xung kích. Ly giả cuối cùng một tay rút đánh vào địch vô pháp cái cổ, lại phát ra tựa như đổ sứ bị đao sẹn qua trói thai tiếng vang, thế mà bạo vọt hỏa hoa, hắn khẽ quát một tiếng thân thể xoay chuyển lui lại. Cùng lúc đó, các ba kia cao lớn hùng tráng thân ảnh cũng đến địch vô pháp trước mặt, một quyền hung hăng đánh ra, không khí sợ hãi, khí lãng lan lộn, trực tiếp phanh đánh vào địch vô pháp trên lồng ngực. Ken! Hình như có hỏa hoa chuông vang cùng phát. Gỗ lê bàn lớn một loạt bàn chân trực tiếp vỡ nát, cả trương bàn dài đều ầm vang rơi xuống đất. Các ba kia cao lớn hùng tráng dáng người cũng trực tiếp bay ngược ra ngoài, công kích tại địch vô pháp trên lồng ngực cánh tay phát ra giòn vang, nghiễm nhiên đã là gãy xương. Địch vô pháp trên thân áo ngủ triệt để nổ tung thành bay là tả sợi đông, toàn thân phát ra vàng nóng ánh sáng nhạt, một thân bắp thịt cuộn quẩn, gân xanh chống trướng, tựa như từng cái từng cái thô to xiềng xích cuốn quanh, hùng tráng uy mãnh. Người ba, lỵ dạ thần sắc kinh hãi. Một đôi con mắt màu xanh làm chăm chú nhìn địch vô pháp, ánh mắt bên trong đều là kinh khủng khó tả rung động. Hắn một bên lui lại một bên nhanh chóng xoa động hai tay cánh tay, liền gặp xương chướng thanh ứ hai tay rất nhanh đều bị lưu thông máu tiêu ứ, nhưng cuối cùng như cũ mang theo một chút xương đỏ khó mà tiêu trừ. Lại là mới luân phiên tiến công địch vô pháp, không những không thể lấy nu thắng cường, còn bị cương khắc nu, hai tay đều đã bị thương. Khá lắm lợi hại hoành luyện công phu, không hổ từng là siêu vũ tông môn thủ tịch đại đệ tử. Khắc lỗ tô đứng người lên vỗ trưởng, cười ha ha, nhìn về phía địch vô pháp trong hai mắt đã mang theo chút không che giấu chút nào thưởng thức. Nếu như địch vô pháp chỉ là một cái bình thường mới vừa vào man thể cảnh người, như vậy lấy khắc lỗ tô dạng này kinh long cảnh cường giả, còn sẽ không thái quá tại coi trọng. Nhưng mới hắn đã nhìn ra, địch vô pháp trong khi xuất thủ vẫn là lưu có chừng mực, hiển nhiên bảo lưu lại rất nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, ba chiêu hai thức ở giữa, vẫn là đánh bại hết đám người, công lực cỡ này thật không đơn giản. Ngươi hiển nhiên là lực lượng tăng lên quá nhanh, hẳn là đột nhiên công lực bạo tăng, dẫn đến ngươi còn vô pháp thích ứng. Bất quá ngay cả như vậy, ngươi thoáng hiển lộ một chút lực lượng, vẫn như cũ có thể đánh bại dễ dàng uy ly bọn người, địch vô pháp, ngươi không đơn giản à. Khắc lỗ tô đến gần tới, nhìn xem địch vô pháp có chút lại cười nói. Đại nhân nhãn lực chắc tuyệt, nói đến thật là không tệ, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta đều cần hảo hảo thích ứng một chút ta tự thân lực lượng. Địch vô pháp cảm cầm nói. Hắn cũng không phủ nhận tự thân lực lượng còn bảo lưu lại rất nhiều, đây là bởi vì thực lực cường đại, cũng là thu hoạch được càng nhiều đặc quyền giấy thông hành. Về phần nói bại lộ thực lực quá nhiều, cũng sẽ cho người khác để phòng ứng đối cơ hội, kia cũng chỉ là tương đúng. Chí ít địch vô pháp cho rằng, bản thân hắn chưa biến thân trạng thái thực lực, coi như hoàn toàn bại lộ, cũng không có gì vội vàng. Mà một khi chân chính thi triển yêu ma biến sau khi biến thân, như vậy tăng lên gấp bội thực lực. Hoàn toàn có thể để bất kỳ một cái nào dám đánh hắn chủ ý người ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Địch Tiên Sinh thực lực thông huyền, có ngài gia nhập chúng ta ảnh ánh tổ, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. William cười xích lại gần tới, rất là cung kính lấy lòng. Hắn lúc này mặc dù rất chật vật, bị địch vô pháp trảo lực trảo thương, quần áo tả tơi, lại là tâm phục khẩu phục, hoàn toàn phục. Địch vô pháp vẹn vẹn chỉ là hơi triển lộ một chút thực lực mà thôi, cuối cùng còn lưu thủ lại như cũ đem hắn trong nháy mắt đánh bại. Kêu nếu là không nương tay, chẳng lẽ không phải vừa đối mặt hắn liền bị đánh thành một phấn. Tương lai đi theo dạng này cường giả hốn, chẳng những không mất mặt, ngược lại còn rất cảm thấy vinh hạnh. Rất tốt, xem ra các ngươi đều là thua tâm phục khẩu phục, còn có lì ra ngươi. Địch vô pháp ánh mắt chuyển đi, nhìn về phía tóc đỏ lì dạ. Lì dạ hơi biên sắc mặt, lại là lạnh hừ một tiếng, quay người liền đi, đi tới cửa mới có âm thanh chuyển đến, nói được thì làm được, ta chờ một lúc liền tới tìm ngươi. Ha ha ha ha, vô pháp. Ngươi diễm? Phúc không cạn. Đêm nay còn có thể tái chiến. Khắc Lỗ Tô cười to, chợt lại gật đầu nói, "Ngày mai ta liền dẫn ngươi đi gặp ảnh anh tổ mấy vị khác đại nhân, ngươi muốn gia nhập ảnh anh tổ, còn cần thông qua bọn hắn tán thành. Về sau ngươi chính là chúng ta một viên, có ảnh anh tổ cùng ta tịch ngươi gia tộc làm hậu thuẫn, dù cho cổ hạ bên kia có kinh long cường giả muốn đối phó ngươi, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi kiềm chế lại." Chương 74: Tam đại tổ trưởng thăm dò. Từng bức đại viện tường cao giống như mê cung, Tường cao bên trong tháp cao san sát, tòa thành khắp nơi, không ít kiến trúc mặt ngoài đều điêu khắc có có chút kỳ dị phù điêu, có lịch sử lắng động sát thái, tràn ngập nặng nghề bút mực nội tình. Nơi này từng là một chỗ tu đạo viện, nhưng từ hống tộc xâm chiếm Anh Luân Thị về sau, nơi này lại lần nữa đoạt lại lúc liền bị trùng kiến, liền bị ảnh anh tổ chiếm lĩnh, làm tổ chức căn cứ địa, làm vương dương nhất mạch mạnh nhất ba cỗ thế lực một trong. ảnh anh tổ bày ở ngoài sáng ngũ đại tổ trưởng liền đều là kinh long cảnh cường giả. Ngũ đại tổ trưởng sau lưng cũng đều có riêng phần mình thế lực, có thể nói đã là một mạch đại ngạc, mặt hướng toàn bộ liên bang cũng đứng được ổn theo hầu. Cho dù siêu vũ tông môn cái này nhóm thế lực, trừ bỏ kia trọng thương bế quan lão tổ, các phương diện khác thế lực cũng cũng đều bị ảnh anh tổ hạ thấp xuống. Địch vô pháp bị khắc lỗ tô dẫn, trong này gặp cái khác hai vị ảnh anh tổ tổ trưởng. Nhưng gặp tại một cái treo đầy nhân vật chân dung tòa thành trong đại sảnh, một đầu thật dài ôm một bàn bày ở trong sảnh, một bên khác dựa vào biết chỗ. Có đầu khảm lũ hoa đồng sức trực chân phương sừng cao lớn dài mảnh án. Điều án thượng trưng bày một chút đồ cổ, cái gì tượng đồng, huy chương vân vân. Địch Vô Pháp tùy ý trong phòng đi tới, thưởng thức. Tại gặp mặt lúc trước hắn, khắc lộ tô chờ Tam đại tổ trưởng còn muốn sớm có một phen giao lưu, bởi vậy hắn cũng liền bị tạm thời gác lại tại cái này trong sảnh. Hắn tùy ý dạo bước tại trong sảnh đi tới, thưởng thức trên vách treo chân dung. Đây đều là liên bang thể chế trước đó ưng dương cổ họa, vẽ có tóc vòng quanh mảnh quyền. Mặc trường bào màu vàng khiêu vũ trang phục, mập tay áo hẹp ống tay háo, mi thanh mục tú phu nhân. Cũng có chút tóc hơi cuộn, sống mũi cao, thon gầy khuôn mặt, phối kiếm hoặc là cưỡi ngựa cổ lão quý tộc tức sĩ. Hai hàng bạch ngọc đèn đem toàn bộ tòa thành chiếu sáng rất là sáng tỏ, ngẩng đầu có thể trông thấy mái vòm có khắc mang cánh cổ quái nhân vật phù điêu. Địch Vô Pháp thấy lâu, tùy ý tìm chỗ chỗ ngồi xuống, đột nhiên tòa thành môn liền mở. Hắn quay đầu chỉ nghe thấy khắc lỗ Tô kia tiếng cười quen thuộc. Địch thân ái. Ngươi đã thắng được hai vị khác đại nhân hào cảm, hôm nay tại hai vị đại nhân chứng kiến lên dưới, ngươi có thể gia nhập chúng ta ảnh anh tổ, trở thành ảnh anh tổ một viên, giao phó ngươi ảnh vệ chức quyền. Khắc lỗ tô mặc nhỏ áo đuôi tôm, đem hắn kia thân thể mập mạp siết đến đủ gấp. Cùng hắn cùng nhau đi vào tòa thành đại sảnh có hai người. Một người là cao cao gầy gò dáng người thẳng tắp văn nói có ý tứ tây nặc nhĩ đại nhân, gương mặt tựa như là một khối phiến đá cứng ngắc huyết thiếu thiếu dung cùng nhân tình vị. Một đôi u bích con mắt để mắt tới ai cũng khiến người cảm giác run dậy. Còn có một người thì là toàn thân đều bao phủ tại bóng ma áo chẳng dưới, chỉ lộ ra một đôi con mắt màu vàng nóng cu ba đại nhân, ánh mắt của hắn tựa hồ biết nói chuyện, nhìn về phía địch vô pháp lúc phản phất truyền lại ra một tia thiện ý tiếu. Địch vô pháp trước khi tới đã gặp qua hai người này ảnh trụ, đương nhiên sẽ không không biết, lúc này đứng dậy có chút xoa ngực làm lễ. Cái gọi là thắng được hai vị đại nhân này hảo cảm, hắn đương nhiên cũng rõ ràng là có ý gì. Hắn là lựa chọn lấy Khắc Lỗ Tô làm đại biểu Tịch Nhị gia tộc gia nhập vào trận doanh, cho dù tương lai gia nhập Ảnh Anh tổ, tự nhiên cũng là đứng tại Tịch Nhị gia tộc bên này. Ảnh Anh tổ bên trong cũng có ngũ đại phe phái phân chia, chính là từ năm vị tổ trưởng bố trí. Hắn nghĩ muốn gia nhập Ảnh Anh tổ cũng thu hoạch được ảnh vệ chức quyền, nhất định phải thông qua ba vị trở lên tổ trưởng tán thành mới được. So với hai gã khác căn bản liền chưa từng xuất hiện tổ trưởng, Tây Nặc Nhị cùng Cuba Ba hiển nhiên đều đã bị Khắc Lỗ Tô lấy không biết điều kiện gì đả động. Nguyện ý nỗ lực tán thành. Ba vị tổ trưởng tán thành, hắn đã thu được gia nhập ảnh anh tổ tư cách, đồng thời trực tiếp chính là thu hoạch được ảnh vệ chức quyền. Đây cũng là hắn xuất ra yêu ma biến công pháp, đầu nhập vào khắc lỗ tô đạt được hồi báo. Tịch nhĩ gia tộc nổi danh tộc ngữ chính là, tín dự vì bằng, có nặc phải làm. Lấy một bộ người bình thường khuyết thiếu ma tâm căn bản là vô pháp luyện đến đại thành yêu ma biến, đổi được tịch nhĩ gia tộc hứa hẹn cùng khắc lỗ tô hữu hảo. Đây là một bút rất có lợi mua bán. Chí ít hiện tại coi như siêu vũ tông môn bao quát cổ hạ bên kia FBI cùng đặc thù sở sự vụ muốn tìm hắn gây phiền phức cũng đầu tiên qua được ảnh anh tổ cùng tịch nhị gia tộc cửa này. Tại ngươi gia nhập vào tổ chức trước đó, chúng ta vẫn là phải xác nhận một lần, ngươi là có hay không cùng dị ma điện có liên lụy. Chúng ta đã nhận được tin tức, cổ hạ bên kia đã xác nhận ngươi chính là gần ở bên kia hành hung ma lang nhân, ban bố lệnh truy nã. Nếu như ngươi gia nhập dị ma điện, chúng ta ảnh anh tổ sẽ không che chở ngươi, nhưng ta khắc lỗ tô sẽ tuân theo lời hứa nhưng cũng sẽ không lại che chở ngươi, mà là mặc cho ngươi rời đi anh Luân. Khắc lỗ tô thần sắc rất nghiêm túc, cùng cu ba hai người lướt nhau, dần dần tòa thành bên trong đại sảnh bầu không khí bắt đầu trở nên nghiêm trọng, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu xạ tiến đến kia sáng đều mơ hồ ảm đạm. Địch vô pháp trong lòng hơi động, lộ ra mỉm cười, xem ra các ngươi là dự định liên thủ lấy tinh thần ý chí đến sò xét ta, kia liền bắt đầu đi. Ba vị đại nhân tinh thần ý chí mặc dù khó mà không chế ta Nhưng cũng có thể phân biệt ra được ta mỗi tiếng nói cử động là hư là thực, cái này đầy đủ ba vị đại nhân làm ra phán đoán. Ngươi là người thông minh, nếu như ngươi thật sự là dị ma điện người, ta cầm khắc lỗ tô chỗ tốt không sẽ giết ngươi, nhưng ảnh ảnh tổ cũng sẽ không che chở ngươi. Tây nặc nhĩ phiến đá cứng ngắc khuôn mặt có chút nhấc lên một tia quỷ dị cổ quái tiếu, hai mắt ánh mắt tựa như hai thanh đũ lục kiếm đâm thẳng mà ra. Trong chốc lát cả cái bên trong đại sảnh nhiệt độ tựa hồ cũng đông nhiên giảm xuống. Trung quanh một chút bích họa bên trên chân dung tựa hồ cũng sống lại, mỗi người vật chân dung con mắt cũng bắt đầu phát ra u mang. Ta cũng không phải là dị ma địa người, cũng không có đầu nhập vào dị tộc, cái gọi là ma lang nhân, kỳ thật cũng bất quá là yêu ma biến thần công ban cho lực lượng của ta. Tại loại này trước mắt, địch vô pháp chỉ có thể thẳng thắn bẩm báo. Nhất thời thỏa hiệp cùng ăn nhờ ở đậu cũng không tính là gì, là sinh tổn chi đạo, dựa thế mà sinh, mượn lực mà dài. Một vị kiên cường cường thế nhưng là đường đến chỗ chết. Bởi vì hắn hiện tại còn chưa không có không nhìn đến hết thể lực lượng làm trèo trống. ảnh anh tổ có lẽ có thể không nhìn cổ hạ bên kia uy hiếp, đem hắn thu nhập sổ sách giới, nhưng lại sẽ không không nhìn nhân loại công địch dị tộc cùng dị ma điện. Nếu như hắn thật sự là dị ma điện người, ảnh anh tổ là tuyệt đối sẽ không thu nhận. Hắn nói ra một câu nói tiết lúc, có thể cảm giác được rõ ràng ba đạo ánh mắt tựa hồ trong đêm tối đèn sáng, chiếu sáng hắn thân thể các nơi. Cái này là ảo giác thực chất mà nói đối phương ba người tinh thần đều đã khóa chặt tinh thần của hắn ba động có thể nhìn trộm tâm tình của hắn ba động tâm lý ba động nếu như hắn nói láo là tuyệt đối vô pháp giấu giếm ba người này trên thực tế ba người này nếu như cương ép mà vì quyết định có thể mê hoặc mê nguyên hắn nhưng sự tình cũng chưa tới kia vạch mặt một bước kia ba người cũng chỉ cần xác định địch vô pháp phải chăng nói láo cái này trong đó có khắc lỗ tô ảnh hưởng ở bên trong tịch nhĩ gia tộc tín dự vì bằng có nặc phải làm Đây là gia tộc tộc ngữ, cũng là tịch nhị gia tộc một mực ngật đứng không ngã chỗ nịnh nọt tôn chỉ. Chỉ cần xác định địch vô pháp cũng không nói láo, cũng không phải là dị ma địa người, khắc lỗ tô liền sẽ không vi phạm lúc trước hiệp nghị cùng lời hứa, đối địch vô pháp hạ độc thủ. Đây cũng là tịch nhị gia tộc người không dễ dàng hứa hẹn nguyên nhân, là gia tộc này có thể ngưng tụ chiêu mộ được một nhóm trung thần từ đầu đến cuối cường thịnh nhân tố trọng yếu. chương 75, ảnh vệ. Rất tốt, xem ra ngươi cũng không phải là dị ma địa người. Ngoại giới truyền luôn có sai, bất quá cuối cùng còn có một đạo biện pháp, đây là nghiệm thể dụng cụ đo lường, ngươi nhỏ một giọt máu ở phía trên, nếu như không có ngoài ý mớn, liền coi như ngươi quá quan. Tây nặc nhi trong mắt thần mang tiêu tán, từ trong ngực lấy ra một cây cùng loại nhiệt kế ống thủy tinh. Cuba cùng khắc lỗ tô cũng, cũng đều thu liễm tinh thần ý chí, toàn bộ tòa thành trong đại sảnh bầu không khí ngột ngạt lập tức tiêu tán. Trung quanh một chút tựa hồ muốn sống tới bích họa cũng đều khôi phục bình thường. Trong sảnh tia sáng tựa hồ không có cảm giác sáng mấy phần, đuổi đi người đáy lòng che lấp. Địch vô pháp cảnh giác tâm thoáng bưng lỏng. Mới khác lỗ tô ba người vẹn vẹn chỉ là thả ra không đến ba thành tinh thần ý chí, cũng đã làm cả tòa thành bên trong hoàn cảnh tựa hồ cũng có kỳ quỷ cải biến. Địch vô pháp rõ ràng, đây chẳng qua là đối với hắn tạo thành ảo giác mà thôi. Kinh long cảnh cương giả, tinh thần ý chí cô đọng, đã ra đời âm thần. Âm thần chúa tể nhục thân, chân chính phóng thích một tia năng liền có thể đối người khác tinh thần tạo thành có tinh chấn động mê huyễn hiệu quả. Nếu như ba người này nắm giữ cùng loại huyền cung mê hồn thuật bực này đặc thù tinh thần võ học thoáng thi triển liền có thể có thể mê hoặc khống chế man thể cảnh cường giả. Bất quá địch vô pháp lại có lòng tin chống cự bất kỳ người nào tinh thần mê hoặc bởi vì hắn hiện tại cũng đã tới gần cảm ngộ tinh thần ý chí cánh cửa huyền cung mê hồn thuật đại thành làm hắn tại phương diện tinh thần tạo nghệ thâm hậu dù cho kinh long cảnh cường giả muốn khống chế hắn đều không phải chuyện dễ đương nhiên ba người này nếu là liên thủ thậm chí vẹn vẹn hai người liên thủ lại là coi là chuyện khác cục diện nắm nghiệm thể dụng cụ đo lường địch vô pháp ngón tay nhẹ nhàng đâm vào nghiệm thể dụng cụ đo lường mũi nhọn bén nhọn như chân một bên hết sức một đâm làn da bị đâm thủng một giọt dính nhiều huyết dịch lập tức tuôn ra vào nghiệm thể dụng cụ đo lường đường ống bên trong nghiệm thể dụng cụ đo lường tản mát ra tinh hồng quan mang Khắc lỗ tô lộ ra tiểu dung vô vô địch vô pháp bả vai người đã thông qua khảo nghiệm của chúng ta ba áo choàng hạ con mắt màu vàng nóng nhìn chằm chằm địch vô pháp, cũng mang theo mỉm cười. Hoan nên ngươi gia nhập ảnh anh tổ, thực lực của ngươi đã không thua sương hào giả. Chúng ta ảnh anh tổ cũng coi là như hổ thêm cánh. Tại ngươi kế thừa ảnh vệ trước quyền về sau, sẽ hưởng thụ đến chúng ta ảnh anh tổ bàn cho ngươi tương ứng phúc lợi. Ngươi có thể xem tổ chức thu thập các loại võ học, chiến kỹ, gen cải tạo thuật, có thể bằng vào cống hiến hối đoái các loại chân quý tài nguyên tu luyện. Tây nặc nhĩ Phủi tay, lập tức tỏa thành lớn cửa bị đẩy ra. Tất cả người hầu bưng đồ vật đi đến. Một thanh văn có đạo đạo ám ảnh đoạn trùy giao cho địch vô pháp trong tay, đồng thời còn có một cái cũng không đáng chú ý màu đen vòng tay, vòng tay bên trên tuyên khắc có ba đạo nhân ảnh. Đây là Thái La địch đá cương rèn đúc đoạn chùy, Thái La địch đá cương chính là dị tộc đưa vào địa tinh, chân quý vô cùng, ngươi hẳn là minh bạch giá trị của nó. Còn có tay này vòng, đại biểu ngươi ảnh vệ thân phận, cũng có nhiều loại thực dụng công năng, tất cả chức quyền hiện tại cũng giao tại tay ngươi. 7 ngày sau tổ chức sẽ giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đây là ngươi thân là ảnh vệ nhất định phải thực hiện nghĩa vụ. So với cái khác phổ thông cái bóng thành viên, ngươi chỉ cần mỗi 3 tháng hoàn thành tổ chức một cái nhiệm vụ là đủ. Khắc lỗ tô cuối cùng đơn giản vì địch vô pháp giới thiệu một số việc hạng, sau đó liền cười mang địch vô pháp rời đi tòa thành. Tại mảnh này ảnh anh tổ căn cứ trong đất đi dạo, vì hắn giới thiệu một chút công năng nơi trốn. Mảnh này căn cứ địa rất cổ lão, lại không thiếu rất nhiều công nghệ cao nơi trốn. Ven đường cũng sẽ gặp phải không ít thực lực không tệ cường giả. Bất quá đạt tới man thể cảnh cường giả vẫn là rất ít gặp, chỉ ít địch vô pháp một đường đi tới cũng chỉ gặp phải hai cái, nên biết được đây chính là căn cứ địa. Tại chúng ta ảnh anh tổ, man thể cảnh cường giả bình thường đều đã trở thành cùng thân phận của ngươi tương đương ảnh vệ. Những người này chỉ có cực ít cực ít một bộ phận sẽ lưu tại căn cứ địa bên trong khổ tu, tuyệt đại bộ phận đều tản mát bên ngoài. Trở thành ảnh vệ không những cần thực lực đạt tiêu chuẩn, càng cần hơn nỗ lực đầy đủ cống hiến. Ngươi đạt được ta cùng tây nặc nhĩ bọn hắn tán thành, xem như lệ riêng, thuộc về đề bạc tăng lên. Khắc lỗ tô tại vì địch vô pháp giới thiệu một man thể cảnh cường giả về sau, lại dẫn địch vô pháp đi hướng một chỗ khác, thuận miệng nói. Hiện tại địch vô pháp đã là thuộc về hắn dưới chướng ảnh vệ, ảnh anh tổ ngũ đại phe phái bên trong, khắc lỗ tô cái này phe phái nhận lấy ảnh vệ số lượng cũng không tính nhiều, địch vô pháp thực lực lại không giống bình thường, tự nhiên đạt được coi trọng. Bất quá địch vô pháp dù sao cũng chỉ là vừa mới đầu nhập vào gia nhập, độ trung thành vẫn là còn chờ khảo sát, Khắc Lỗ Tô cũng sẽ không hoàn toàn tin tuệ, trước mắt như cũ thích hợp phân công, thích hợp quan sát. Hai người đi trong chốc lát, Khắc Lỗ Tô liền biểu thị có chút chuyện cần phải làm, lúc này rời đi. Cùng đi địch vô pháp cũng cũng chỉ còn lại có William bốn người. Bốn người này hiện tại đã phân chia đến địch vô pháp dưới trướng, xem như thủ hạ của hắn. Mỗi một tên ảnh vệ đều có quyền chiêu mộ 10 tên cái bóng đầu nhập vào. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn tự nguyện đồng ý đầu nhập vào. William bốn người chính là khắc lỗ Tô lưu cho địch vô pháp một chút thành viên tổ chức, làm ngũ đại tổ trưởng một trong, tịch nhị gia tộc đương đại gia chủ, ba tên cựu đoạn chiến sĩ, một tám đoạn chiến sĩ, khắc lỗ Tô vẫn là đưa nổi. Mà lại hắn đưa ra bốn người này, chưa chắc liền không có lấy bốn người này làm kẻ chỉ điểm con ngươi, quan sát địch vô pháp ý đồ. Những này địch vô pháp tự nhiên rõ ràng, không qua tất cả mọi người là người thông minh, rõ ràng lại không nói ra. Mặt ngoài khách khí hòa thuận vui vẻ là được. Lý dạ đi theo ta là được rồi, ba người các ngươi liền tùy tiện đi dạo, sau đó ta sẽ lại tìm ngươi nhóm. Địch vô pháp phất phất tay nói. Vệ trưởng, ngươi đây là giới tính kỳ thị, trọng sát quên nghĩa A. rất tin có chút khoa trương gọi vào. Trong bốn người, tuổi của hắn nhỏ nhất, thực lực cũng chỉ có tám đoạn chiến sĩ trinh độ. Lúc trước đối địch vô pháp ôm lấy địch ý, cũng là ra ngoài người tuổi trẻ tranh cường hào thắng nhưng ở địch vô pháp tùy tiện liền đánh bại bốn người bọn họ về sau, Justin kia phần không phục cảm xúc cũng liền tiêu tán, lập tức phản chiến, bắt đầu xưng hô vệ trưởng, một bộ duy như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Đi thôi, chẳng lẽ lại ngươi nghĩ lấy đánh? William nhún nhún vai, lôi kéo Justin rời đi. Các ba chầm mặc cùng ở phía sau, cái này thân cao tới 2m4 cường tráng đại hán nhìn qua vụng về chất phác, nhưng chân chính chiến đấu lại là một đầu bạo hùng, luận năng lực kháng đòn cùng thuần túy lực lượng chính là trong bốn người mạnh nhất. Nhưng mà đêm qua cùng địch vô pháp một phen giao thủ, hắn lại như cũ tùy tiện liền bị địch vô pháp chấn gây mất cánh tay, đến hôm nay như cũ chưa từng khôi phục, còn cần dưỡng thương. Lúc đến tận đây khác, William bốn người đều đã bị đánh phục, cho dù là nhất ngạo khí lý ra, tại đêm qua bị địch vô pháp ép dưới thân thể một đêm hung hăng trà đạp về sau, cũng là liên tục gặp thất bại, lòng dạ gặp khó. Mang ta đi ảnh anh tổ tàng thư địa. Các người hương dương nhất mạch cách đấu chiến kỹ cùng cổ hạ chúng ta võ học đồng dạng nghe tiếng liên bang, ta ngược lại thật ra nghĩ phải xem thử xem. Địch vô pháp tùy ý kéo qua lì dạ eo chi, khẽ cười nói. Người nói kia là tồn ảnh lâu. Lì dạ lướt mắt, tóc đỏ hạ màu lam đồng mắt hiện lên không vui, nghĩ muốn đẩy ra địch vô pháp cánh tay, lại không cách nào dung chuyển, cũng chỉ có thể mặc cho chi từ chi, vì địch vô pháp dẫn đường. tương dương nhất mạch, nhất là tôn trọng địa vị quyền thế, tiếp theo mới là lực lượng cường đại. Địch vô pháp bây giờ thân là ảnh vệ, lại có lực lượng cường đại, nhận khắc lỗ tu coi trọng, cho dù tâm cao khí ngạo như lý Dạ, hiện tại cũng bất chi bất giác bắt đầu thuần theo, cao nguyện vì địch vô pháp phân công. Chương 76, Lao Quái Xuất Sơn Thiên Kinh Một tòa cổ hương cổ sắc tứ hợp viện bên trong Viện tử tam tiến tam xuất, trang nghiêm túc mục, ung tùn cổ thụ cao ngất, một chút mái nhà cong hạ rêu xanh pha tạp, khiến cho dưới ánh mặt trời chiếu sáng đến sáng tối giao thoa, ý cảnh xa xăm lúc này ở trong viện một gốc lao tang dưới cây liền bày cái khay trà trên bàn trà một ván răng dở hai tên lão giả ngồi đối diện nhau sợi đánh cửa một lão giả tóc hoa râm, ri mũi tóc mắt hổ cúc xuống ngẫu nhiên đang mở hí nở rộ tinh mang chỉ nhìn khí thế uy nghiêm liền không phải các loại tầm thường thình lình đúng là siêu vũ tông môn tam trưởng lão mạc lang thiên một người khác thì thần sắc đau khổ hình như tiểu tụy cả người gầy còm đến giống như thây khô duy chỉ có một đôi hám sâu tiến hốc mắt con mắt sáng tỏ phi phàm như trên trời đầy sao. Hán tựa hồ là luyện đặc thù nào đó võ học công pháp, mới đưa đến thành bực này kỳ quỷ bộ dáng, kia thần sắc ở giữa đau khổ cũng không phải cảm xúc, mà là khuôn mặt đã thành này đóng chặt hình, cho người ta khổ đại cửu thâm cảm giác. Lệch cạch, trên bàn cờ, lại là một tử rơi xuống. Chỉ nhìn bạch tử như rồng, Hắc hát tử như hổ, long hổ tranh chấp, lại là rồng chiếm thượng phong, liền muốn xé hổ nuốt. Nhưng mà theo mạc lăng thiên trong tay kia hát tử rơi xuống, Đại Long phệ hổ nguy hiểm cục lại theo cái này một tử rơi xuống tựa hồ sống lại, như hổ thêm cánh, hóa hổ vì biêu, tránh thoát khốn cục, giết ra khỏi chúng đây. Sư huynh cái này một tử rơi vào rất hay, này tàn cuộc đã bị ngươi cả sống, Đại Long lại rơi vào nguy cảnh, xem ra sư đệ ta là không thể không rời núi. Như thây khô lão giả kinh ngạc nhìn xem bàn cờ, ánh mắt lại là càng ngày càng sáng tỏ, cuối cùng đùi ngùi thở dài nói. Hán tiếng nói kỳ lạ, thậm chí miệng cũng không hề nhúc nhích mảy may kia tiếng thở dài thì là từ trong bụng truyền ra, sau đó dầu dị hoang ong như như sấm rền thanh âm đàm thoại mới ung dung truyền ra, lại đúng là phúc ngữ công. Mạc lăng thiên ngồi tựa như cổ tháp trung lớn, bất động như núi, nghe vậy dương mắt hổ mắt trong vắt nói, ta kiêu nghiệt đồ bây giờ võ công tiểu thành, càng là tập được yêu ma biến thần công. Mặc dù luyện công pháp này người trừ hiên hòa về sau cũng chỉ có sư đệ ngươi mới có tiểu thành, nhưng bản môn thần công vẫn cần mang về, còn có kia nghiệt đồ, ngươi tất muốn bắt sống về tông môn tiếp nhận trách phạt. Hắn trầm ngâm một lát, lại nói, "Này nhiệt đồ thực lực bây giờ không thể coi thường, nếu không phải thân phận ta đặc thù, không có thể tùy ý tiến vào Tha mạch địa vực động võ đi lại, sớm cũng đã khởi hành. Sư đệ ngươi thoái ẩn nhiều năm, bây giờ tái xuất sẽ không hấp dẫn quá nhiều ánh mắt chú ý, lại ngươi cũng đối kia yêu ma biến biết quá tường tận, cầm nã này nhiệt đồ có thể nói là làm ít công to." Mạc Lăng Thiên trịnh thượng áp đặt nói, ánh mắt kiên định hiển lộ rõ ràng tình thế bắt buộc tri tâm, là quyết định muốn đem địch vô pháp cầm nã về tông không thể Sâu khổ gây còm lão giả khẽ bước cằm, thần sắc không có một tơ một hào biến hóa, vẫn như cũng là như vậy đau khổ, phần bụng chuyển xuất ra thanh âm nói: "Như cầm nã kẻ này quy tông, coi như loại nào xử lý?" Mặc Lăng Thiên hai mắt bạo bắn hơn một xích tinh mang, mắt hổ nghiêm nghị, quả quyết nói: "Tất nhiên là phế võ công, đem nó giam giữ nhập Hắc hát Thủy giam lao, mặc kệ ăn năn đến chết." Gây còm lão giả lắc đầu, không nhanh không chậm nói: "Người đã chết, cũng liền đã mất đi giá trị, chỉ có còn sống mới có thể sáng tạo giá trị." Dị tộc cùng liên bang đã ngưng chiến lâu như thế, liên quan tới dị tộc chỗ đến mặt khác cái không gian kia huyền bí, chúng ta tìm kiếm có hạn. Như bắt về vô pháp kẻ này, dùng cái này từ chỗ tập yêu ma biến công pháp chi kỳ dị, chưa chắc không thể đem nó làm một tay tốt cờ, đánh vào dị tộc bên trong, tìm kiếm kia phiến bí địa tin tức. Nói xong, hắn vây bạch tử mà rơi, điểm rơi kỳ dị, gãy đuôi chi đại long lại trước khi chết phản vệ, cắn một cái vào đầu hổ, cái này tổng thể cục càng lại hiện sát cơ cùng biến số. Mạc lăng thiên lộ ra sắc mặt khác thường, ánh mắt không khỏi giấy lên mấy phần ý cười, vỗ tay gọi tốt, vô tâm cắm liễu, liễu ám hoa minh, tốt cỡ, bất quá hiệu chết vào tay ai, càng cũng chưa biết. Tôn ảnh lâu chính là một tòa tháp lâu, từ cổ phát màu xanh đen gạch đá xây thành, mặt ngoài trải rộng một chút trèo tường hồ bên trong đằng mục, một mực kéo dài đến phía trên lầu tháp chỗ cửa sổ, bằng thêm mấy phần giạt rào cổ ý. Lâu tuy là cổ lâu, trong lâu công trình lại cũng không đơn giản. Mặt ngoài nhìn lại hết thảy đều tràn đầy thế kỷ trước trung kỳ ưng dương quý tộc bố trí, kỳ thực cả tòa tháp lâu đều đã bí mật an khảm công nghệ cao hệ thống theo dõi, đồng thời trong lâu cũng lưu thủ có ảnh anh tổ cao thủ. Địch Vô Pháp đạp vào bằng đá cầu thang, leo lên tháp lâu lầu 2. Lầu 2 cầu thang miệng, hai tên người mặc màu xám thống nhất phiên trực chế phục cái bóng hướng Địch Vô Pháp có chút túi đầu. Phiên trực chế phục liền là một kiện rộng lượng áo choàng, phối hợp mặt nạ màu đen, khiến cho phiên trực nhân viên chỉ lộ ra hai con mắt. Ai cũng không rõ ràng bọn họ là ai, lộ ra thần bí. Đây cũng là ảnh anh tổ nhất quán phong cách, rất nhiều thành viên thân phận đều cực kỳ đặc thù, du tẩu tại hát ám cùng trong bóng tối, chấp hành một chút nguy hiểm nhiệm vụ ám sát. Trên thực tế giống địch vô pháp dạng này lộ ra chân dung dù sao không nhiều, cũng chỉ có man thể cảnh võ giả, mới sẽ như vậy không có cố kỵ, bởi vì bọn hắn am hiểu dịch hình đổi thể, ẩn tàng hoặc là bại lộ, đều không có gì vội vàng. Nơi này đã là tầng 2, băng vào ta đặc quyền chỉ có thể cùng ngươi đến nơi đây, ngươi như lại nghĩ bên trên 3 tầng, ta lại không thể cùng ngươi đi. Ly Dạ vuốt vuốt bên thai tóc đỏ, nhìn chăm chú địch vô pháp nói: "Ừm, có thể, đến nơi này là được rồi, ta trước tùy tiện nhìn xem." Địch vô pháp chuyển qua cầu thang, đi hướng đối diện từng dãy quầy hàng. Những này quầy hàng đều là bằng đá, một chút quầy hàng mặt ngoài đều mang theo ma sát vết tích, lại có chút phản quang, không, có chút nào cho bụi, hiển nhiên thường xuyên có người quản lý. Tầng 2 bảy rất đơn giản, nhưng lại rất xa hoa, gian phòng bởi vì tháp lâu cấu tạo, là trình viên hình, dựa vào bích có một vòng cố định trương một ghế dài. Trên ghế dài, bao quát trên tường, trên sàn nhà, đều trải đinh lấy tráng lệ gia thú. Những này ra thú đều không đơn giản, địch vô pháp một chút nhìn ra có lông bẩm xóa tung mà lộng lấy ma sư ra, đường vân lộng lấy bên trong mang theo chút màu đỏ đường con ma hổ ra, thậm chí còn có mang theo màu làm tinh điểm ma báo ra. Vẹn vẹn những này ra lông trải đất. Liền cho cái này tầng hai tháp lâu mang đến một chút hơi có kiểm chế mà uy nghiêm khí tức, phản phất là đặt mình vào tại trang nghiêm điện đường. Địch vô pháp trong lòng đối ảnh anh tổ đánh giá không thể không tăng lên nữa nhất trọng. Có thể làm ra những này hiển nhiên là thuần khiết dị tộc Gia Lông, mà lại đều là dị tộc bên trong đã trên trung đẳng chủng tộc Gia Lông trải đất, đó cũng không phải một chuyện đơn giản. Một đầu thành niên ma sư hoặc là ma hổ, thực lực tuyệt đối có thể so với man thể cảnh bên trong cường giả đứng đầu. Có lẽ cũng chỉ có sưng hào giả mới có thể đối kháng, nhưng bây giờ nơi này nằm một chỗ. Địch Vô Pháp dẫm lên mềm mại dày đặc da thú, như hành tẩu tại đám mây, giẫm lên những ngày mạnh đại dị tộc gia lông, là cực kỳ đặc thù hưởng thụ, tựa như vương miện mang lên đỉnh đầu, quyền trượng nắm trong tay, có loại cực đặc biệt hư vinh. Bất quá Địch Vô Pháp không phải xa vào hư vinh danh lợi người, ánh mắt của hắn cấp tốc rơi vào thạch cửa hàng, ánh mắt lướt qua từng khối phiến đá hạ kim loại nhãn hiệu bên trong khắc họa danh tự. Dị tộc xâm lấn sử Luận điệu tinh bên ngoài dị tộc thế giới, dị tộc chủng tộc Bách khoa toàn thư, Tây Khâu Gen cải tạo kỹ thuật, sông băng dị năng khởi nguyên. Chương 77: Các mạch siêu phàm lực lượng. Dị tộc xâm lấn sử quyển sách này, Địch Vô Pháp cũng nhìn qua. Không giống với cấp 2, cấp 3 trường học giáo dục trên sách học phiến diện giới thiệu, có thể bày ở ảnh ảnh tổ tầng hai bản này dị tộc xâm lấn sử, hiển nhiên càng thêm toàn diện một chút, bản giao năm đó dị tộc xâm lấn rất nhiều bí ẩn hạng mục công việc. Địch Vô Pháp rõ ràng biết được, dị tộc xâm lấn cũng không phải là chân chính là bởi vì chủng tộc quá mức cường đại, nhu cầu tài nguyên hoặc là xâm lược tính cực mạnh, cho nên mới từ một cái thế giới khác hướng ra phía ngoài khuyết trường xâm lược, đánh vào địa tinh, triển khai một trận khoáng thế đại chiến. Vừa vận tương phản, tại sách sử bí mật môi giới thiệu, nhìn như cường đại dị tộc, giống như là lọt vào xua đuổi, vì để tránh cho diệt vong, vì cầu sinh tồn, cái này mới không thể không bị ép tiến vào địa tinh, cuối cùng cùng địa tinh dân bản địa triển khai một cuộc chiến tranh trận chiến tranh này cuối cùng cũng bởi vì dị tộc vương giả hương vương cùng nhân loại năm lớn cường giả đỉnh cao trọng thương vẫn lạc mà tiến vào hồi cuối trước mắt song phương ở vào ngưng chiến kỳ đối với đại đa số trên thực lực tám đoạn trở lên gia nhập thế lực lớn nhân loại tinh anh mà nói dị tộc xâm lấn sử thật tướng cũng không phải là bí mật mà đối với tuyệt đại đa số nhân loại tới nói loại này thật vẫn là chưa từng công bố để tránh gây nên khủng hoảng đến tột cùng là cái gì có thể bức bách lấy dị tộc trốn cách bọn họ chỗ thế giới đến địa tinh Không tiếp triển khai một trận trùng tộc huyết chiến, không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là so dị tộc chuyện càng đáng sợ hơn vật, cũng tuyệt đối là cả nhân loại liên bang đều không nhất định có thể ngăn cản sự vật. Địch vô pháp từng nghe lên sư phó mạc lăng thiên nhắc qua có quan hệ phương diện này tin tức, kia tuổi hồ liên lụy đến một thế giới khác, tạm thời không phải hắn có thể quan tâm. Hắn tiện tay rút ra liên bang các mạch lực lượng bí ẩn khối này tồn ảnh khí, đi đến một bên dựa vào bích trương một ủy trước tòa hạ xem duyệt. Lý dạ cũng tùy ý rút ra một khối tồn ảnh khí cùng đi nhàn nhạt hương thơm từ trên người nàng phát ra, chỗ cửa sổ ánh nắng bắn ra tiến đến chiếu dội tại nàng tóc đỏ bên trên, mỗi một cây sợi tóc đều phản phất trong suốt. Tầng này bên trong còn có cái khác ba, bốn người tại ngồi yên lặng xem duyệt tôn ảnh, địch vô pháp cùng lì ra đi vào lúc, bọn hắn cũng chỉ là đem ánh mắt tập trung tới dừng lại trong chốc lát, gặp cũng không nhận ra, liền cũng đều riêng phần mình rời. Bầu không khí lộ ra rất tiến tĩnh, nơi này tựa như là một cái thư viện. Trên thực tế, tôn ảnh lâu liền là thư viện. Bất quá so với giấy chất sách báo, tôn ảnh khí bên trong chứa đựng hình ảnh và số liệu hiển nhiên lại càng dễ bảo tồn một chút. Đến liên bang bây giờ thời đại, giấy chất sách báo là càng ngày càng ít, cơ bản đều đã bị tôn ảnh khí thay thế. Địch vô pháp đã khai tôn ảnh khí, đây là một khối cùng loại thế kỷ trước trí năng tấm phản khí cụ. Hoàn toàn kim loại sắc ngoài, trong suốt màn hình, trong đó chứa đựng tin tức cũng chỉ có như vậy một chút. Cái đồ chơi này không phải dùng điện lực khởi động, trong đó an có khả nguyên tinh cung cấp năng lượng, hoàn toàn một thể rất khó tháo dỡ cùng hủy hoại. Trong này chứa đựng tin tức, đều sẽ có chuẩn bị phần. Lấy bây giờ khoa học kỹ thuật, chế tác này chủng loại giống như thư tịch khí cụ rất dễ dàng, chi phí cũng rất thấp, nội bộ an khảm một viên chỉ có hạt gạo nhỏ mỏng mà tiểu nhân nguyên tinh, liền có thể cung cấp năng lượng tiếp tục mở ra vài chục năm. Tôn ảnh khí mở ra về sau, màn sáng bên trên liền bắt đầu xuất hiện đại lượng tin tức, có liên bang tiếng thông dụng văn tự cũng có rất sinh động hình tượng bức họa. Liên bang các mạch lực lượng bí ẩn Trong này chỗ vật ghi chép cũng không phải là mặt ngoài nhìn lại như vậy dễ hiểu. Tỷ Như Tây Khâu nhất mạch gen cải tạo thuật, Tương Dương nhất mạch cách đấu sát phạt chiến kỹ, Băng Hà nhất mạch dị thuật siêu năng, Lưu Cầu nhất mạch nhất thuật, Cổ Hạ nhất mạch cổ võ vân vân. Những này các mạch chỗ nghiên cứu thân thể chỗ có thể thu được siêu cường lực lượng, tại bộ này tồn ảnh khí bên trong làm cực kỳ tưởng tận giới thiệu, thậm chí dẫn dắt nhập môn quyết khiếu. Địch Vô Pháp mặc dù một lòng hướng võ, nhưng cũng hy vọng đối với mấy cái này cái khác mạch hệ lực lượng có hiểu biết. Thậm chí nghiên cứu đã có được ma tâm loại này đặc thù công nghệ cao sản phẩm, hắn cũng muốn thử xem ma tâm có thể hay không ứng dụng đến cái khắc mạch hệ hệ thống sức mạnh bên trên, có thể hay không phụ trợ hắn học được một ít lực lượng kỳ lạ. Nhưng phạm là lực lượng, chỉ cần có thể nắm giữ, liền có thể khiến cho tự thân nhiều phương diện cường hóa. Đối với những người khác mà nói, nghiên cứu quá nhiều mặt mặt, nhất định tinh lực phân tán, cuối cùng chẳng làm nên trò chống gì. Nhưng địch vô pháp cảm thấy, hắn có được ma tâm bực này thần khí sự vật. Như ma tâm cũng có thể tác dụng tại những lực lượng khát pháp môn bên trên, cái gọi là tinh lực phân tán nói chuyện, liền hoàn toàn không cần để ý. Tây khâu cơ nhân cải tạo, ngoại trừ tại man thể trước đó cải tạo nhục thân độ mạnh, khai quật nhân thể nhục thân lực lượng bên ngoài, cũng dính đến giải khai khóa gen, mở ra lực lượng tinh thần, khai phát nhân thể náo vực. Phương diện này kỳ thật liền quan hệ kinh long cảnh mới liên quan đến tinh thần ý chí nói chuyện, thậm chí so với cổ hạ chúng ta võ học đối với tinh thần ý chí phân tích càng thêm trực tiếp đơn giản thô bạo. Có lẽ ta có thể loại suy phía dưới, tìm tới thông hướng kinh long con đường. Địch vô pháp càng là cẩn thận xem duyệt nghiên cứu, nội tâm suy nghĩ thì càng chập trùng như nước thủy triều, đủ loại linh cảm sông lên đầu, để hắn dần dần nắm chắc tìm được một đầu trên võ đạo tiếp tục kéo lên đường tắt. Có lẽ đầu này đường tắt có tiền nhân đã từng đi qua, dù sao nó núi chi thạch có thể công ngọc đạo lý, ít có người không hiểu. Cổ hạ võ học đối tinh thần ý chí lý giải chính là thần nguyên nói chuyện, tại đạo gia tới nói, chính là nguyên thần, thức thần. Ma nguyên thần giả, vô tư không có gì lo lắng, tự nhiên hư linh vậy, thức thần giả, có nghĩ có lo, linh mà không giả. Ý tứ này liền là nguyên thần giấu tại trong óc, mà thức thần thì giấu tại lòng của mỗi người, cả hai nhiều có sự khác biệt. Cổ hạ nhất mạch đối với tinh thần ý chí, nguyên thần, thức thần nhận biết, phá lệ rõ ràng kỹ càng, nhưng lại giảng cứu trước nộ sau nhập, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, có lẽ thường nhân dốc cả một đời đều khó mà nhập môn. Nhưng tây khâu cơ nhân cải tạo thuật lại là có thể bằng vào cực kỳ cao siêu gen kỹ thuật, phối hợp gen khai quật công nghệ cao thủ đoạn, khiến người ta cưỡng ép mở ra lực lượng tinh thần, ngưng tụ ra tự thân tinh thần nhiễm lực, cuối cùng khiến người ta bước vào kinh long cảnh giới. Đây cũng là tây khâu nhất mạch kinh long cảnh võ giả, muốn vượt qua cái khác mấy mạch kinh long cảnh võ giả rất nhiều duyên cớ. Bất quá loại này đơn giản thô bạo cưỡng ép mở ra lực lượng tinh thần cuối cùng mà thành kinh long cảnh chiến sĩ, bởi vì bản thân đối tự thân tinh thần ý chí lý giải không đủ, không phải trước nộ sau nhập. Cho nên chiến lược khách quan tự hành lĩnh ngộ tinh thần ý chi cùng dai võ giả mà nói, yếu nhược không ít. Đường tắt tuy có, nhưng cũng là có lợi có hại, gen thuật ta có thể tham khảo áp dụng, lại không thể tự đoạn tiền đồ, chỉ có thể ngộ ra một môn gen thuật hậu mới quyết định, không thể ý lại kỹ thuật gen cưỡng mở Địch vô pháp cẩn thận xem xong tồn ảnh khí bên trong tư liệu về sau, trong lòng có quyết đoán. Hắn là cái người cao ngạo, tự nghĩ quyết định có thể tìm tới biện pháp bước vào kinh long cảnh. Lại khinh thường đi dùng kỹ thuật gen, kỹ thuật cưỡng ép mở tinh thần thức hải, giải phóng lực lượng tinh thần. Dạng này cưỡng ép mở không thể nghi ngờ là tự tổn tiền đồ. Tây khâu nhất mạch bên trong kinh long cảnh cường giả tuy nhiều, nhưng kinh long cảnh về sau cường giả đỉnh cao lại hiếm ít đến thương cảm, chính là gen cải tạo kỹ thuật quá mức lạm dụng sau tệ nạn. Có quan hệ lực lượng tinh thần, còn có thể tiếp thu ương dương nhất mạch bí ký kí kích thích pháp, băng hà nhất mạch dị năng thức tính pháp, lưu cầu nhất mạch nhẫn đạo tàn phá pháp, đại đạo ban Trăm sông đổ về một biển, rồi sẽ tìm được phương thức, giúp ta lại làm đột phá. Địch vô pháp lúc này thả lại trong tay tồn ảnh khí, ánh mắt nhìn về phía thông hướng tồn ảnh lâu 3 tầng thang lầu. chương 78, khí đồ. Tồn ảnh lâu tầng thứ 3, địch vô pháp một thân một mình đi vào tầng này. Tầng này cầu thang chỗ không người chờ đợi, nhưng thạch cửa hàng mỗi một khối tồn ảnh khí đều bị phong tồn tại đặc thù trang bị dụng cụ kim loại bên trong. Những này tồn ảnh khí hiển nhiên càng thêm chân quý. Nghĩ muốn xuất ra những này tồn ảnh khí đã qua, cần phải bỏ ra số lượng nhất định ảnh anh tệ. Ảnh anh tệ kỳ thật cũng chính là tại hoàn thành ảnh anh tổ hạ đạt một chút nhiệm vụ sau đạt được điểm cống hiến. Những này điểm cống hiến chỉ dùng tại ảnh anh tổ nội bộ giao dịch, tỉ như giống bây giờ, để mà mượn đọc tồn ảnh khí lúc trả tiền. Địch vô pháp thân là ảnh vệ, tại ảnh anh tổ bên trong, thân phận địa vị ở vào nước thang thứ 3, tồn ảnh lâu một, tầng 2 tất cả tư liệu, hắn đều có thể miễn phí mượn đọc. Nhưng cái này tầng thứ ba tư liệu Hắn muốn mượn đọc liền cần nỗ lực ảnh anh tệ phí dụ. Tích. Địch vô pháp ngón tay chạm đến đại biểu hắn ảnh vệ thân phận bóng ma vòng. Nhìn như phổ thông kim loại bóng ma vòng thế mà đột nhiên sáng tỏ, xuất hiện hai cái chỉ riêng lỗ, bán ra ra một cái vi hình trong suốt màn hình. Ảnh anh tệ, 400. Địch vô pháp thấy được mình bây giờ có ảnh anh tệ mức, khỏe miệng hơi vểnh. Cái này 400 cái ảnh anh tệ, còn là hắn trước đó liền từ William 4 người nơi đó trực tiếp tác mua tới địch vô pháp thân vì bọn họ vệ trưởng này một ít ảnh ảnh tệ uy William bốn người vẫn là nguyện ý cho mượn vị bằng hữu này rất là mặt tự giới thiệu mình một chút ta là Quyền Sơn quen biết một chút đi đột nhiên một đạo hơi có vẻ âm thanh trong trẻo từ một bên truyền đến lại là rất thuần cổ hạ khẩu âm địch vô pháp nghiêng đầu đi liền nhìn thấy một làn da đen túi hác chán rộng mặt phương sống núi cao bản thốn đầu nam tử đi tới mỉm cười đưa tay ra ừm ngươi cũng là cổ hạ nhân địch vô pháp đưa tay Cùng đối phương có chút cầm một chút, con mắt thì dừng lại tại đối phương kia mang theo chút lục sắc đồng mắt bên trên. Nắm tay lễ là cổ hạ cơ bản lễ nghi, liên bang cái khác mạch lễ nghi cùng này khác biệt, đối phương giọng điệu nói chuyện là thuần chính cổ hạ khẩu âm, lại cùng hắn nắm tay, đồng thời cũng là mái tóc màu đen, nhưng lại duy chỉ có một đôi mắt cũng không phải là hát đồng. Phụ thân của ta là cổ hạ nhân, nhưng mẫu thân của ta lại là ương dương nhân, ta cũng coi như nửa cái cổ hạ nhân đi. Khoảnh sơn mặt mỉm cười, tiếng nói không nhẹ không nặng cử chỉ cũng rất thong dong ưu nhã, lộ ra rất có phong độ thân sĩ. Địch vô pháp khẽ vốt cảm, lạnh nhạt nói, ta họ địch, là cổ hạ nhân. Hắn không tiếp tục tiết lộ qua nhiều tin tức, gặp người chỉ nói ba phần lời nói, đây là chỗ hắn sự tình một loại phương thức. Đối với cái này mới quen người liền rõ ràng lộ quá nhiều tin tức, không khỏi quá mức vạch rõ ngọn ngành. ông họ địch, cái họ địch này ta ngược lại thật ra rất ít gặp, ta đã có hai năm có đến qua cổ hạ, ngươi là gần nhất từ bên kia tới sau. Khuỳnh Sơn tựa hồ là cái lắm lời, như quen thuộc, tiếp tục cùng địch vô pháp trò chuyện. Địch vô pháp có chút nghiêng đầu, nhìn thoáng qua cái này ba tầng bên trong xem duyệt tổn ảnh khí một người khác, đó là một có lưu tóc dài màu bạc nữ tử, dựa vào cửa sổ vị trí ngồi, lưu cho hai người một khía cạnh ngạo nhân dáng người. Kia là dân nạ tiểu thư, nàng cứu cứu là chúng ta ảnh anh tổ ngũ đại tổ trưởng một trong AB đại nhân, Hán. Khuỳnh Sơn nhiệt tình giới thiệu một câu, lời còn chưa nói hết đột nhiên một đôi mắt một vụt Một đạo hàn mang khí kình đột nhiên chống rông xuất hiện. Địch vô pháp lông mảy cao lại nhẹ nhàng như người, hàn mang kia khí kình liền trực tiếp từ trước người hắn lướt qua, trong nháy mắt đến khoảnh sơn trước mặt. Khoảnh sơn quái khiếu lập tức xuất trưởng trong nháy mắt, trưởng kình thấu đạt tới ngón tay đột nhiên bắn ra, không khí nhẹ rung động băng vang. Đinh đương. Một khối ưng dương đặc hữu gì mỉ mát tin tiền su bị khoảnh sơn ngón tay bắn bay, trực tiếp đạn xuất tại trong phòng trên mặt tường, lại bắn ngược ra đến lăn xuống tại gia thú trên mặt thảm. T. Khánh Sơn hít vào cảm lạnh khí phát ra buồn bực hử, bắn ra ngón tay móng tay lại là đã bị Tiền Su đập nện đến vỡ vụn, đầu ngón tay máu thịt bé bét. Dư Na, ngươi điên đưa, ta chỉ là giới thiệu một chút ngươi mà thôi. A, Khánh Sơn vừa mới há miệng mắng chửi, lại là liên tiếp ba đạo hàn mang khí kình mánh liệt bắn mà tới. Lần này may mắn thế nào, vừa vặn lại là đem địch vô pháp cũng bao phủ tại phạm vi bên trong, mà kia ngồi đối diện Dư Na nhìn qua tựa hồ vẫn như cũng là ngồi xem duyệt trong tay tồn ảnh khí căn bản liền không thấy được hắn động đậy. Địch Vô Pháp ánh mắt ngưng lại, cảm giác tựa hồ bị nàng này nhằm vào, bất quá trong nháy mắt này hắn vẫn là tùy tiện liền lách mình lén qua. Tại thường nhân thịt mắt nhìn đi, hắn cũng rất giống chỉ là đứng tại chỗ không có nhúc nhích, ba đạo hàn mang khí kình tựa hồ trực tiếp từ thân thể của hắn xuyên qua, phảng phất thân thể của hắn là hư ảo đồ ảnh. Sau lưng lần nữa truyền đến Khoảnh Sơn buồn bực hừ tiếng kêu thảm thiết. Liên tục ba đạo hàn mang khí kình, Địch Vô Pháp có thể tùy tiện lách qua, Khoảnh Sơn mặc dù phản ứng nhanh chóng, lại cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản, vẫn là phải nếm chút khổ sở. Bởi vì cái này ba đạo quan trú cường hành khí lực tiền xu không những tốc độ tấn mãnh, uy lực càng là có thể so với súng ngắn bắn ra đạn, cho dù là khoảnh sơn dạng này man thể cảnh cường giả, đón đỡ cũng phải thụ thương. Bởi vậy cũng có thể rõ ràng nhìn ra ba người thực lực sai biệt. ở trong mắt địch vô pháp, kia vẫn ngồi như vậy nhìn như điểm tinh nạ, liên tục hai lần xuất thủ lúc ngón tay bắn ra tiền xu quy tích, đều vô cùng rõ ràng rơi vào trong mắt của hắn thậm chí hắn chỉ cần thoáng chuyên chú tâm thần, động tác của đối phương sẽ còn tại trong đầu của hắn, tựa như pha quay chậm chiếu lại, kia nhìn như nhanh đến mức so đạn còn nhanh chóng tiền xu cũng tại trong đầu của hắn thả chậm, bị hắn thong dong cất bước né qua. Những này pha quay chậm ra hiện tại trong đầu của hắn, lại phản ứng đến thân thể của hắn lúc, hắn làm ra tứ chi phản ứng lại là so với tiền xu kích xạ tới tốc độ còn muốn tấn mãnh, cho nên mới cho người đứng thẳng bất động, tiền xu xuyên qua thân ly kỳ hình tượng. So với từng tại chợ đen tiếp nhận cấp dê phản ứng thần kinh tốc độ chắc nghiệm lúc chẳng cảnh, Di trong nháy mắt bắn ra tiền xu tốc độ. So với băng phong chắc nghiệm trong phòng màu đỏ cực tốc độ ánh sáng, là muốn chậm nhiều lắm. Có thể liên tục hai lần đều tránh đi công kích của ta. Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác cao minh, khó trách có thể trốn qua các ngươi cổ hạ siêu vũ tông môn truy kích, lại bị khắc lô tô trưởng lão nhìn chúng, đệ bạt làm tới ảnh vệ. Di đột nhiên thả ra trong tay tồn ảnh khí, chậm rãi đứng dậy. Mái tóc dài màu trắng bạc tự nhiên rủ xuống, cơ hồ chạm tới ngạo nghệ ưỡn lên mông bộ, Hắn quay đầu, một đôi màu hổ phách cắt nước hai con ngươi ngóng nhìn hướng địch vô pháp, môi đỏ có chút nhẹ vảnh lên. Cái gì? Trốn qua cổ hạ siêu vũ tông môn truy kích. Bị khắc lỗ tô trưởng láo nhìn chúng. Chẳng lẽ ngươi chính là kia cái gì? Cái kia siêu vũ tông môn khí đổ. Phía sau, khoảnh sơn kêu đau đớn im bặt mà rừng, vội vàng xích lại gần địch vô pháp, ánh mắt kinh ngạc nói Một bàn tay của hắn lúc này không những ngón tay vỡ tan, liền ngay cả bàn tay lòng bàn tay cũng nứt ra hai đạo thật sâu miệng vết thương. Đây đều là mười né tránh không kịp mạnh mẽ bắt tiền su lưu lại vết thương, mặc dù nhìn như nhìn thấy mà giật mình, lại cũng chỉ là bị thương ngoài ra thôi, rất dễ dàng khôi phục. Chân chính đạt tới man thể cảnh cường giả, vô luận là tố chất thân thể vẫn là nhục thân sức khôi phục đều đủ để không nhìn phổ thông súng ngắn đạn sát thương nguy hiếp, một chút bị thương ngoài ra chỉ cần không chế tế bào phân liệt tái tạo. Liền có thể cấp tốc khôi phục Khí đổ. Địch vô pháp ánh mắt lạnh lùng. Đúng, khí đổ. Khoảnh Sơn vô ý thức gật đầu khẳng định nói. Vâng anh. Địch vô pháp một cước đá ra, thối ảnh cơ hồ thành tăng ảnh, một đạo trong nháy mắt vùng vãi hạ ánh nắng. Khoảnh Sơn hai mắt bạo lồi, miệng đại trương, nước bọt mà cùng đầu lưỡi đều phun ra miệng, trên không trung bay múa, tóc phía bên trái bên cạnh nghiêng bay lên, cả người tựa hồ bị một cỗ đại lực nắm kéo bay ra. Hai bên của hắn thân thể đều tại địch vô pháp một dưới đùi bị đá được thành một cái phản xê hình, thật vừa đúng lúc phương hướng thình lình chính là dân nạ vị trí. Chương 79, hàng cô nàng mười bàn tay. Chân ra như ảnh như ánh sáng, có thể thấy được không thể bắt, đây là thiên tàn thối. Dân nạ trong lòng đại trấn, đông nhiên lui lại, giống như hồng nhạn chiến sĩ, hai tay vờn quanh một vòng sau đó đột nhiên xuất kích. Siêu siêu siêu, không khí rung động, liên tiếp ba đòn, lại giống như lui bước ba phát trực tiếp chọc vào khoảnh sơn trên thân ba châu ngồi. Một chỗ là vai, một chỗ là phần eo, một chỗ thì là lớn chân, gần như đồng thời đâm trúng. Cái này ba đòn nhìn như hung mãnh, nhưng lại ẩn chứa một cô run thương kỳnh đạo, muốn đem khoảnh sơn chấn khai. Nhưng mà cuối cùng bành một tiếng, dân không có đem khoảnh sơn chấn khai không nói, trái lại mình cả người đều bị đụng bay, hai người cùng một chỗ trực tiếp đụng phải đối diện mặt tường, bành một chút rơi vào trên ghế giải. Có chút ta cổ hạ võ học tư thế, Bất quá ngươi cái này lui bước ba phát dùng nhầm chỗ, cùng ta lấy lực đối lực muốn đánh bay người này. Địch vô pháp quay người, nhìn đều chẳng muốn lại nhìn hai người này một chút, khỏe miệng cười khẽ. Cái này dân hiển nhiên đoán sai thực lực của hắn, tự nhận là lấy lực đối lực liên hoàn ba phát có thể đem khoảnh sơn chân khai, kết quả đụng phải cái đinh. Trên thực tế đối phương nếu là lấy liên hoàn trong thương quái mãng bản thân hoặc là thanh lưu giao đầu chiêu thức, có lẽ kết quả sau cùng muốn đẹp một chút, chí ít cũng sẽ không như vậy Nhưng hiển nhiên lúc ấy hắn một cước đá ra về sau, khoảnh sơn bay ra tốc độ thực sự quá nhanh, hoàn toàn không có cho đối phương ứng biến suy nghĩ cơ hội. Lan đi! Têu Dên khoảnh sơn trực tiếp bị dân đẩy lên trên mặt đất. Tên này tóc bạch kim nữ tử bộ ngực cao vút chập trùng phát run, sắc mặt xanh trắng đan sen, song trưởng một hồi thành trảo một hồi xếp chặt, ánh mắt bên trong đã tuôn ra đầy tức giận. Cổ hạ các người võ học bất quá thoát thai từ chúng ta ưng dương sát phạt chiến kỹ, mới là ta coi thường người hiện tại ngươi đón thêm ta một chiêu này thử một chút. Di yêu kiều một tiếng, bước chân tại mặt đất đột nhiên trượt đi, cả người liền đã như lưu lưu cầu chuyển đến địch vô pháp sau lưng. hắn lại lần nữa ra tay, trường như lại đau, sư tử há miệng, năm ngón tay đóng chặt mà trường phong lăng lệ doa người, quán chú vô cùng mạnh mẽ khí lực. tại cổ hạ tới nói, trong thân thể tu luyện ra khí, được xưng là nội khí, nguyên khí, thậm chí cương khí, mà tại ương dương nhất mạch, thì được xưng là khí lực, huyền khí, đấu khí nã bổ trường như đao, sư tử há miệng hung hăng thẳng hướng địch vô pháp phần gáy, một cái tay khác cũng giống như đơn đao, lại là tả hữu đối lượng, như lá bên trong dấu hoa, dấu giếm sát chiêu quan trọng theo mà tới. Các mạch có các mạch đặc điểm, muốn nói cổ hạ chúng ta võ học thoát thai các ngươi hương dương nhất mạch, kia là chuyện tiếu lâm. Tại cái này như điện quang hỏa thạch chiến đấu thời khắc, địch vô pháp vẫn còn giống như thành thạo điêu luyện, có nhàn hạ nhẹ nhõm nói chuyện. Bởi vì tại nã trưởng đao đánh tới thời khắc, hắn đã tùy tiện tránh đi cái cổ một đao. Thân thể quỷ dị rời đến ba thước có hơn, tựa hồ từ đầu đến cuối đều ở nơi đó, chưa từng xê dịch. Z. Dã Mỹ Mục trường trường, yêu kiều ở giữa sát khí càng nặng, một bước đạp xuất trưởng đao xoay chuyển, tại tay háo ngọn nguồn bay ra, lượn lờ hướng địch vô pháp quanh thân, giống như lá cây ở giữa có hoa dấu kín, theo gió mà động lúc, đóa hoa khi thì ẩn hiện. Nhưng cái này đóa hoa xinh đẹp lại là chân chính sát cơ. Một cỗ phong mang tất lộ khí kình đem quanh mình không khí đều cuốn quanh, kiềm chế muốn em ở vào thế công trung tâm địch vô pháp thiên đào vật quả đi thôi địch vô pháp khẽ nhả ra hai chữ một cái tay tùy ý vươn vào dụng cụ kim loại bên trong lấy ra một khối tồn ảnh khí một cái tay khác thì giả dịch nhu nhu thăm dò vào dân nạ thế công bên trong hắn nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một chút nhưng cái này huyền công miên trưởng ra chiêu thời khắc không khí thế mà rung động phát ra rất nhỏ nhỏ vụ nổ đùng trong nháy mắt phá vỡ dân nạ trưởng đao kình phong không nói cũng trong phút chốc như trong đùi hoa tung bay hồ điệp. Đột nhiên ngừng lưu tại đóa hoa phía trên. Dị Nạ Kinh Hầu ngăn cản trường đao, giống như tận lực tránh đi, nhưng thủy trùng vô pháp tránh đi một đóa lá ngọn nguồn chi hoa, bị địch vô pháp như bướm bàn tay tùy tiện bắt giữ. Đại Thành Miên trưởng, nhìn Như Nhu, Kỳ Thức Cường, có thể cường, có thể nhu, cương nhu cùng tồn tại. Chỉ một thoáng nạ cánh tay tính cả cả thân thể như gặp phải lôi cức, một thân màu lam đường viền hoa váy áo như thịnh phong đóa hoa đột nhiên vùng vẫy nổ tung. Đầy trời tung bay nhung tơ mảnh vụn bên trong. Zina thét trói thai vang lên lui bước bay ngược, bành một chút đụng vào phủ kín ra thú trên mặt tường, ho ra một ngụm máu tươi, bạch tích khuôn mặt càng thêm tái nhợt mấy phần. Cái này chẳng lẽ liền là hàng cô nàng mười bàn tay. Khoảnh sơn nằm trên mặt đất, thấy trong mắt đều trừng lớn, mang theo màu xanh biếc đôi mắt càng thả lục quang, tựa như gặp đồ ăn sói đói. Lúc này Zina một thân đường viền hoa váy bị chấn nát đến như thất linh bắt lạc cánh hoa, chỉ có cuối cùng một chút vải rách còn quấn ở trên người lộ ra dưới váy mê người màu đen tình thú nội y ỉ bực này kiểu diễm trang cảnh có thể nào không làm cho lòng người rung động đáng chết đáng chết các ngươi đáng chết giạ che trên thân trọng yếu bộ vị tức giận đến tiêu dung đều bắp méo đối địch vô pháp thét lên đống nhiên nhấc lên mặt đất một trường ra thú đắp lên người lão đảo nhanh chóng chạy xuống thang lầu hai tên bị kinh động lên lầu đến điều tra cái bóng trực tiếp bị hắn hung hăng phá tan địch vô pháp lạnh lùng cười khẽ cầm lấy tồn ảnh khí Thanh Thản Lung dung đi đến bích cái khác ghế dài ngồi xuống. Cái này dũng thực lực không tệ, tại man thể cảnh bên trong đều có thể được xưng tụng lợi hại, nhưng mà lại cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn, mới vẹn vẹn chỉ xuất bảy phần lực, hắn liền trực tiếp đả thương nặng đối phương, bực này nội thương, không có một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, lại là không tốt khôi phục. Trừ phi nơi này chính là ảnh anh tổ bên trong trọng địa tồn ảnh lâu, nã lại là ngũ đại tổ trưởng dòng dõi, hắn ra tay còn muốn ác hơn. Người không hung ác, đứng không vững. Đối phương cũng chỉ là AB tổ trưởng dòng dõi thôi, cũng không phải AB ở trước mặt, địch vô pháp có khắc lỗ Tô làm hậu trưởng, hôm nay cũng được biết kia AB cũng không hiện thân đến tán thành hắn trở thành ảnh vệ, tự nhiên cũng nhạy cảm ngửi được một số không giống bình thường tin tức. Chỉ sợ khắc lỗ Tô cùng AB ở giữa cũng không hòa thuận, hắn cũng không cần cho đối phương dòng dõi cái gì mặt mũi. Đại nhân, Tôn ảnh Lâu bên trong, không được tư đấu, chuyện này chúng ta sẽ lập tức báo cáo. Còn có, Tôn Hành Lâu nguyên nhân bên trong đánh nhau hủy hoại chi vật, đều cần chiếu gấp hai giá cả bồi thường. Hai tên mặc phiên trực áo choàng cái bóng thành viên kiên trì đi lên phía trước, dưới mặt nạ con mắt đều hơi có thấp thỏm cùng khó xử nhìn về phía địch vô pháp, lại nhìn một chút một bên khác mặt đất bị rừng nạ sẽ rách rơi một khối lớn ra lông. Đối với vừa mới thét lên trực tiếp bạo tẩu rừng nạ, cái này hai tên cái bóng thành viên căn bản không dám đuổi theo, nhưng đối với dám can đảm đem rừng nạ đả thương địch vô pháp, bọn hắn càng là sợ hai khó tả bất quá chỗ chức trách, lại vẫn cần mở miệng. Tìm ta phải bồi thường. Địch vô pháp con mắt có chút mèo lại. Hai tên cái bóng thành viên lập tức hơi có nín hơi, dưới mặt nạ con mắt có chút trứng lớn. A ha ha, phải bồi thường nhiều ít, đều tính trên đầu ta, trận này tranh chấp cũng là bởi vì ta lắm miệng mà lên. Các người báo cáo thời điểm đều nói rõ một chút, từ đầu trách phạt đều coi như ta khoảnh sơn trên đầu, cùng dân nạ cùng địch đại ca không quan hệ. Khoảnh sơn cười ha ha bù lại, đưa tay kể vai sắt cánh đem hai tên cái bóng thành viên kéo tới một bên. chương 80, cơ nhân Khải Linh. Khoảnh Sơn không thể nghi ngờ là cái người rất thông minh. Dạng này người có lẽ khó mà hạc giữa bầy gà, trở thành nhân trung long phượng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không lẫn vào quá kém. Vô luận là địch vô pháp hay là nạ đều đối với hắn cũng không tính khách khí. Nhưng cuối cùng vẫn hắn đem sự tình đảm nhiệm nhiều việc tiếp tục chống đỡ, hòa giải, lộ ra khéo léo, rất là bên trên nói. Cứ như vậy, dù cho dân nạ sau đó trong lòng tức giận, muốn liên lụy đến trên người hắn, cũng sẽ đọc lấy hắn chống đỡ trách phạt điểm này trên mặt mũi sẽ rộng đánh một phần lại nói địch vô pháp bên này lại là trực tiếp được lợi bị cái này khoảnh sơn cho đủ mặt mũi tự nhiên cũng là đưa tay không đánh người mặt tươi cười đệ ca đệ đại ca hôm nay ngươi một màn này tay quả thật là muốn muốn cong nhưng có khí thế như rồng nhanh chóng mẫn như gió để tiểu đệ ta thấy rất là khâm phục thật sự là lợi hại lợi hại dùng cổ hạ một câu chuyện xưa tới nói ngươi chính là người bên ngoài người thiên ngoại chi thiên khoảnh sơn nhìn qua rất chật vật Nhưng há miệng ra lại là như cũ lưu loát, xử lý xong việc vặt, liền lại tiến đến địch vô pháp bên cạnh lớn lôi kéo làm quen. Ta thích thanh tĩnh. Địch vô pháp xem tồn ảnh khí, mỹ mắt cũng không nhấc một chút, từ tôn nói. Thanh tĩnh là ai? Hắn ở đâu? Khoảnh Sơn vô ý thức trả lời một câu, gặp địch vô pháp mắt lạnh leo lóe lên, bận điệu gượng cười hai tiếng. Tốt, kia địch đại ca ngươi từ từ xem, ta sẽ không phải dậy, ta đi trước, về sau có thời gian, ta mời ngươi, chúng ta cùng một chỗ ngồi một chút Nghiên cứu thảo luận một chút cổ hạ. Hắn lời còn chưa dứt, thoáng nhìn địch vô pháp bằng đầu, lập tức ngừng lại phía sau lý do thoái thác, quay người mau chóng rời đi. Địch vô pháp nhìn lướt qua bóng lưng, khẽ lắc đầu. Khoảnh Sơn người này, có lẽ thiên tư không tệ, có thể tại 30 tuổi trước đó liền bước vào man thể cảnh, nhưng có lẽ cũng cuối cùng rồi sẽ dừng bước nơi này. Bởi vì tâm tư hỗn loạn, tính tình khó định, khuyết thiếu một viên quả quyết kiên định cầu đạo chấp nhất chi tâm, muốn tại tinh thể về sau, chạm đến đến thần nguyên cấp độ liền so với thường nhân phải gian nan rất nhiều. đây cũng chính là một cái đơn giản nói lý, toàn tâm toàn ý người cầu một chuyện, so trần trừ người thành một chuyện, muốn dễ dàng rất nhiều. tôn ảnh khí bên trong, lúc này phát hình đại lượng có quan hệ cơ nhân khải linh thuật phong phú nội dung. cơ nhân khải linh chính là lấy phân tích nhân thể gen thủ đoạn, bản thân chủ động trưởng khống gen lực lượng, hoặc là lợi dụng phụ trợ thủ đoạn mở gen lực lượng, tiến tới giải khai khóa gen, gợi mở linh tuệ cũng tức là khai quật lực lượng tinh thần thủ đoạn. Đây là một môn Tây Khâu nhất mạch lưu truyền rất rộng ghen thuật, cùng loại với cổ hạ võ học. Nhưng cái môn này ghen thuật chủ yếu là trợ man thể cảnh cường giả, giải khai khóa gen, khai quật tự thân lực lượng tinh thần. Khách quan tới nói, loại này ghen thuật mặc dù chân quý, nhưng so với cổ hạ rất nhiều tông môn giữ kín không nói ra có quan hệ thần nguyên phương diện võ học, lại liền lộ ra có chút hàng thông thường chút. Đây cũng là bởi vì khóa gen rất khó mở ra. Gian thuật mặc dù lợi hại, nhưng nếu lấy phụ trợ khoa học kỹ thuật thủ đoạn mở ra khóa gen. Tệ nạn cực lớn, thậm chí sẽ gây nên người tử vong. Không giống với cổ võ bên trong một chút đổi dưỡng thần nguyên, nương tụ tinh thần ý chí thủ đoạn, gen thuật liền lộ ra càng thêm thô bạo đơn giản. Có lẽ bản thân Minh Nộ đồng thời mở ra khóa gen giải phóng lực lượng tinh thần người, có thể cùng cổ võ bên trong bản thân nương tụ tinh thần ý chí người cùng so sánh, đối với lực lượng tinh thần lý giải cùng vận dụng càng thêm rõ ràng trực quan. Nhưng khóa gen mở ra độ khó mà nói, lại liền so với cổ võ càng gian nan hơn rất nhiều thậm chí có thất bại thì sinh tử hạ chàng. Giải khai khóa gen, liền là giải khai nhân thể tiềm lực, cho dù tự thân lĩnh ngộ rất nhiều, nhưng cuối cùng một khắc này cũng là tương đối thô bạo, khả năng xảy ra bất chắc. Khách quan mà nói, cổ võ đối với tinh thần mở thủ đoạn, liền là tiến hành theo chất lượng, ôn hỏa có thứ tự, là một cái nước chảy thành sông quá trình, rất an toàn, hiểu được liền nhập, ngộ không thấu, không, có cửa mà vào. Địch vô pháp trong lòng có loại hiểu ra, lúc này quan sát xong tổn ảnh khí bên trong tất cả nội dung, trong đầu của hắn, màn sáng màu đỏ lấp lóe, một nhóm công pháp phía dưới lại tăng thêm một môn gen thuật, Cơ Nhân Khải Linh Thuật, kỹ năng đẳng cấp, D Trước mắt kỹ có thể tiến độ, 0%. Trước mắt kỹ năng uy năng, không. Xem duyệt xong tồn ảnh khí bên trong có quan hệ Cơ Nhân Khải Linh Thuật tất cả nội dung, địch vô pháp trong óc liền đã xem môn này gen thuật ký ức xuống dưới, lấy hắn hiện tại não vực khai phát trình độ, có thể nói đã gặp qua là không quên được, tồn ảnh khí bên trong mới chỗ xem nội dung. Hắn bây giờ trở về nghĩ, tựa như xem vân tay trên bàn tay, rõ mồn một trước mắt. Bất quá cho dù ký ức xuống tới, cái môn này ghen thuật hắn cũng chưa từng nhập môn nắm giữ, cụ thể còn cần nếm thử mới được. Đã tại ma tâm biểu hiện màn sáng bên trong xuất hiện cái môn này ghen thuật, rất có thể nói rõ cái môn này ghen thuật là có thể lợi dụng ma tâm năng lực tiến hành thôi diễn. Địch vô pháp hai mắt trong vắt, trong lòng dâng lên mấy phần hy vọng. Đối với người bình thường mà nói, tại kiêm tu võ học đồng thời, Còn muốn phân tâm đi nghiên cứu chưa hề hiểu rõ học qua gen thuật, mặc dù có tự thân võ học lý niệm làm nội tình, có siêu cường não vực mở phát ra trí tuệ vì động lực, muốn học được tinh thông cũng là cực kỳ phí sức một sự kiện. Nhìn trung địch vô pháp từng tại Siêu Vũ tông môn 11 năm bên trong, chỗ học võ công không hạ hơn 30 loại, nhưng chân chính nắm giữ thậm chí luyện đến cảnh giới tiểu thành, lại là cũng không nhiều, cơ bản đều là cùng loại thiên tản thối trở võ học đẳng cấp hơi thấp, dễ thành. Về phần giống cấp dê võ học loại này võ công Địch vô pháp tự nghĩ nếu như không có ma tầm, lấy hắn hiện tại võ học kiến thức mạnh như thác đổ đi học tập nắm giữ, cũng đại khái muốn thời gian một năm, mới có thể đem một môn cấp D võ học nắm giữ đến tiểu thành cảnh giới. Cơ nhân khải linh thuật dù không phải võ học, nhưng có thể có cấp D đánh giá, nắm giữ độ khó cũng kém không nhiều. Nói cách khác nếu như hắn không lợi dụng ma tâm nghiêm túc đi nghiên cứu phòng đoán cái này cơ nhân khải linh thuật, ít nhất phải tốn hao thời gian một năm, mới có thể tiểu thành nhưng mà cơ nhân khải linh thuật chỉ có đại thành lúc mới có cực cao xác suất thành công mở ra khóa gen giải phóng lực lượng tinh thần chỉ có cảnh giới viên mãn mới có 89 thành chắc chắn một môn võ học khả năng một năm tiểu thành 3 năm đại thành nhưng muốn viên mãn kia liền cần nhìn cá nhân ngộ tính cùng thời vận bởi vậy suy ra cơ nhân khải linh thuật loại thủ đoạn này cũng khách quan phản phất nếu là ma tâm không thể có hiệu quả kia ta muốn lấy nó núi chi thạch công ngọc ý nghĩ liền chưa hẳn có thể chân chính thực hiện địch vô pháp khé nhà khẩu khí Đem tồn ảnh khí thả lại chỗ cũ. Để hắn chuyên tâm nghiên cứu ghen thuật mấy năm thậm chí 7-8 năm đem nắm giữ đến viên mãn, thậm chí 7-8 năm đều có thể kẹt tại một cái bình cảnh vô pháp viên mãn. Đây là một kiện không quá hiện thực sự tình, mang ý nghĩa tinh lực phân tán. Hiện tại cũng chỉ có thể nhìn một chút ma tâm có thể hay không có hiệu quả. Bắt đầu thôi diễn cơ nhân khải linh thuật. Địch vô pháp ý thức truyền lại ra một đạo tin tức, trong óc cấp tốc hạ đạt chỉ lệ. Chỉ một thoáng. Nơi trái tim trung tâm một cô nóng hổi cảm giác truyền lại lượt toàn thân, trong đầu của hắn thì một mảnh thanh lương, hai con ngươi dần dần biến thành tĩnh mịch đen nhánh màu sắc. Địch Vô Pháp có chút túi đầu, che giấu hai mắt dị đoan, trong óc rõ ràng cảm nhận được kia màn sáng màu đỏ bên trên tin tức biến hóa. Ngay tại thôi diễn cơ nhân khải linh thuật, trước mắt thôi diễn tiến độ. Kết thúc thôi diễn. Hắn cấp tốc đánh gãy, kết thúc tiến trình, từ ma tâm trạng thái bên trong rời khỏi, có chút nhẹ nhàng thở ra. Chương 81, bảng danh sách, tăng thêm vào đêm, anh luân cầu lớn bên trên, xe qua lại như mắc gửi, nơi xa nhà cao tầng đèn nghe ông bị dưới cầu nước chảy phản chiếu, lóe lên lóe lên ánh sáng nhạt so sánh dòng nước chỗ tối tăm lộ ra càng thêm thâm thúy. buổi chiều lên đồng vụ, sương mù bao phủ tại tòa này giàu có sắc thái thần bí đại đô thị, hỗn hợp có một chút ô tô đôi khói, khiến cho không khí lộ ra cũng không tính quá tỉnh táo. Bổ! địch vô pháp nhẹ nhàng phun ra một vòng khói, ngón tay gảy nhẹ, trong tay đầu mẫu thuốc lá liền như viên đạn trực tiếp bay ra ngoài. Trên không trung liền bởi vì tốc độ quá nhanh thiêu đốt thành một sợi lưu tinh, biến mất tại dưới cầu tĩnh mịch trong nước sông. Vệ trưởng, ngươi hôm nay hung hăng đem nạ cái kia nương môn mà sửa chữa dừng lại, chuyện này đã bị chuyển ra. Hiện tại AB đại nhân bên kia thêm lỗ lỗ đều thả ra bảo, lần sau gặp được ngươi, nhất định phải cùng ngươi so tay một chút. Muốn ta nói đây thật là hà giận, ha ha ha, dân này nương môn mà nhìn như lãnh não kỳ thật liền là ngực to mà không có não, thế mà chọc phải vệ trưởng trên đầu ngươi đáng đời hôm nay hắn chạy trần chuồng, nhà xe bên trong, rất tin hưng phấn nói, hắn cùng nạ mặc dù không có thủ gì hoán, nhưng làm nam nhân thông tình, nhìn thấy người bên cạnh có thể để cho lãnh ngạo băng sơn bạo tẩu, cũng là cảm thấy hưng phấn bội phục được rồi, rất tin, ngươi yên tĩnh một lát, vệ trưởng có thể chinh phục băng sơn, kia là bản lãnh của hắn, ngươi đi theo kích động cái gì sức lực. Ly dạ trận nhìn rất tin một chút, đôi mắt đẹp ngược lại lại nhìn về phía bên cạnh địch vô pháp lúc. Ánh mắt chỗ sâu ngoại trừ một tia giả bộ lãnh đạo cũng tránh lướt qua một phần hiếu kỳ. Dĩ na đại danh tại toàn bộ ảnh anh tổ đều có chút lóa mắt, thậm chí có thể treo ở liên bang một chút chứ danh trên bảng danh sách. Chúng ta ảnh anh tổ thành viên mặc dù đều giảng cứu điệu thấp thần bí, nhưng kỳ thật nội bộ cũng có một cái cạnh tranh so đấu. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, ảnh anh tổ nội thiết có song anh tam hùng xương hào. Dĩ na dù không phải song anh nhưng cũng là lần tiếp theo song anh danh hiệu hậu tuyển lui cuốn. Một khi lần tiếp theo xương hào bình chọn bắt đầu. Zina liền là cực kỳ có hy vọng đoạt được song anh danh hiệu, đến lúc đó liền sẽ trở thành một cái ảnh anh tổ vinh quang. William nằm tại ghế salon bằng da thật, trong miệng ngai nuốt lấy cây cao thuộc như lòng bàn tay đạo, lại nhìn một chút địch vô pháp, bởi vậy cho dù là hiện tại, Zina cũng tại liền bang võ đạo quán ban bố minh phượng bảng bên trên có một tịch chi vị, cho dù vị trí tương đối là hậu, lại cũng coi là cái danh nhân. Vậy thì thế nào? Justin khẽ hừ một tiếng, vuốt ve cấp ba trong tay chính nắm nuốt của ngăn khoai tây chiên liền xem như cái danh nhân có chúng ta vệ trưởng nổi danh sao chúng ta vệ trưởng thế nhưng là trốn khỏi siêu vũ tông môn truy nã đồng thời còn hung hăng thọc cổ hạ cục điều tra cùng đặc thù sở sự vụ ba ngôn nhân ta đoán chừng lần tiếp theo hắc long bảng ra lão đại tuyệt đối phải xếp vào trong đó hắc long bảng địch vô pháp ánh mắt chớp lên trong lòng đã từng còn có một chút nhiệt huyết bây giờ lại cảm giác đã làm lạnh không ít nhưng mà nâng lên hắc long bảng cho dù là cắm đầu ăn cái gì lộ ra rất chất phát cấp ba cùng ánh mắt hiện lên một tia sáng ý Chỉ cần là hướng võ người, không có không thích thành danh, mà chỉ cần là cái nghĩ muốn thành danh nam nhân, liền không có không muốn một ngày kia có thể leo lên Hắc Long Bảng. Hắc Long Bảng cũng là liên bang võ đạo quán mỗi một năm liền đổi mới ban bố, chỉ lấy ghi chép 50 tên 35 tuổi trở xuống thực lực đạt tới man thể cảnh từng có không ít lợi hại chiến tích cường giả thanh niên. Trước mắt khoảng cách bảng danh sách lần nữa đổi mới, cũng chỉ có 3 tháng. William bọn người không có man thể cảnh thực lực, chớ nói chi là sờ đến Hắc Long Bảng bảng danh sách. Trên thực tế đại đa số man thể cảnh thanh niên võ giả, đều không có tư cách ghi vào Hắc Long Bảng, bởi vì cũng không có cái gì quá hiển hách chiến tích. Lấy địch vô pháp thực lực bây giờ cùng gần nhất nhất lên một hệ liệt đại sự, lần sau Hắc Long Bảng đổi mới, hắn ngược lại là hoàn toàn chính xác có hy vọng leo lên Hắc Long Bảng. Bất quá đối với cái này Hắc Long Bảng, địch vô pháp đã từng còn có chút hướng tới để ý, nhưng bây giờ hắn cũng đã trí không ở chỗ này. Cái này có thể nói là không có được tại tao động, mà đạt được về sau nhưng lại cảm thấy có chút không quan trọng tâm lý. Đối với bây giờ địch vô pháp mà nói, cùng một chút man thể cảnh võ giả cạnh tranh, đã không gọi được cái gì khiến người hưng phấn kích thích sự tình, có lẽ cũng duy có được hôm nay đứng hàng một chút trên bảng danh sách xương hào giả, mới có thể đối với hắn cấu thành một chút uy hiếp. Hắn hiện tại trí hướng là trực chỉ kinh long cảnh, cũng chỉ nghĩ bồi dưỡng ra thần nguyên, nương tụ ra tinh thần ý chí. Man thể cảnh danh lợi chi tranh, đối với hắn mà nói, đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Khoảng cách anh luân cầu lớn ba dặm bên ngoài một tòa cực kỳ cao to hạ gian phòng ban công, cùng phong phòng lên, một người lái kính viễn vọng tại nhìn ra xa anh luân cầu lớn bên trên cấp tốc lái qua nhà xe. Kính viễn vọng không những khóa chặt chiếc xe kêu bài số đuôi vì 893 nhà xe, càng là theo mạng lưới đem quan sát được hình tượng lập tức đồng bộ chuyển ra ngoài. Không phải là cái này một cái ban công, vào lúc này phân bố các nơi cái khác một chút kiến trúc bên trong, cũng có người tùy thời trở lệnh, thời khác quan sát nhà xe động tĩnh. Mục tiêu đã lái rời anh luân cầu lớn, sắp liền phải đi qua đường rẽ tụ hợp vào bờ tây đường phố. Một cái ánh đèn âm u trong ngõ nhỏ, một mang theo màu đèn khăn trùn đầu khuôn mặt thu kịch nam nhân túi đầu chính tựa ở ngõ hẻm trên tường, nhìn xem ngõ nhỏ chỗ sâu mấy tên kẻ lang thang trốn ở trong góc nói thầm, lỗ thai của hắn mang theo trong thai nghe vang lên một đạo lạnh lùng giọng nữ. Thu được, mục tiêu đến ta phạm vi 200 mét bên trong liền lập tức động thủ. Nam nhân bờ môi giật giật, thanh âm lạnh lùng đáp lại nói. Lúc này. Ngõ nhỏ chỗ sâu vang lên rất nhỏ bình rượu trên mặt đất ma sát thanh âm, mấy đạo ánh mắt không có hảo ý từ ngõ hẻm bên trong bắn ra đi qua, rơi vào khăn trùn đầu nam trên thân thể người. Mấy tên kẻ lang thang trung quy là kìm nén không được tham nghiệm trong lòng, lên ăn cướp suy nghĩ, nhao nhao nhặt lên vũ khí lấy ánh mắt trao đổi cấp tốc tới gần hướng nam nhân. Âm u trong đường tắt lập tức bóng người lắc lư, một chút tích thủy âm thanh cùng chuột chít chít thanh âm cũng đều im bặt mà dừng, biến mất tấn ấp. Nhưng mà rất nhanh. Trong ngôi nhỏ vang lên liên tiếp gấp rút mà ngắn ngủi rên thảm âm thanh. Bình rượu ngã nát rơi xuống đất thanh âm phá lệ trói thai. Một cái kẻ lang thang đầu theo bình rượu rơi xuống đất, hung hăng nện ở vừa rớt lại lạnh mặt đất, vỡ vụn bình rượu màu thủy tinh hung hăng đâm vào gương mặt của hắn, huyết thủy đục ngầu. Kẻ lang thang cái cổ lại là sớm đã đứt gãy, rút xúc hai lần liền trừng mắt chết đi. Phi. Khăn chùi đầu nam nổ nước miếng, như cũ rửa vào ở trên tường ban đầu vị trí, tựa hồ từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất thủ. Nhưng mà mặt đất cũng đã nằm bốn tên kẻ lang thang thi thể. Mục tiêu đã đến ngàn mét phạm vi. Trong tai nghe, lạnh lùng giọng nữ tiếp tục nhắc nhở. Nam nhân ánh mắt chớp lên, quay người đi ra đường tắt, cái bóng như ẩn như hiện trong bóng tối, tựa hồ ác quỷ dương nhanh múa vớt Phòng xe quay vào, thông qua một cái đèn xanh đèn đỏ về sau, lái vào bờ tây đường phố, tiếp tục hướng về phía trước hành xử. William cùng Justin câu được câu không trò chuyện, hai người nhai lấy cây cao, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Các ba ăn một túi lại một túi khoai tây chiên, miệng đầy chảy mỡ. Địch vô pháp xuyên thấu qua đơn hướng cửa sổ, nhìn một chút bên ngoài dần dần thanh lãnh đường đi. Cửa kiếng xe chiếu dọi lấy hắn một bên gương mặt. Trên đường phố cơ hồ không có người đi đường, đồng hành cỗ xe cũng chậm chậm ít. Trong lòng của hắn đột nhiên lên một tia không hiểu rung động, xương đuôi ẩn ẩn một cái giật mình, trái tim giống như đều tại thời khắc này bỗng nhiên có rút lại một chút. Chương 82 trong bóng tối trò chơi. Man thể cảnh. Mạnh đến mức không chỉ là tự thân siêu Việt cựu đoạn chiến sĩ tố chất thân thể, không đơn thuần là lực lượng, mạnh đến mức càng là một loại trực giác. Trực giác chính là người giác quan thứ sáu, này cảm giác lại được xưng là tâm giác, chính là siêu giác quan cảm giác. Man thể cảnh võ giả nắm giữ tâm giác về sau, cũng bởi vì thực lực cao thấp, nộ tính, tinh thần, trí tuệ chờ mạnh yếu, đối tâm giác nắm giữ trình độ cũng có chỗ khác biệt. Địch vô pháp không thể nghi ngờ là man thể cảnh bên trong đối tâm giác nắm chắc đến đỉnh nhọn hàng ngũ người. Hắn thậm chí đã bắt đầu đếm thử tìm kiếm bồi dưỡng thần nguyên, nương tụ tinh thần ý chí các loại phương thức, ý đồ đột phá bước vào kinh long cảnh. Lúc này, hắn ngồi ở trong xe, gió thu không động mà ve người sớm giác ngộ, đung nhiên một trận tim đập nhanh cảm giác lập tức liền đưa tới hắn cảnh giác. Dừng xe, lùi lại, vượt đèn đỏ rời đi con đường này. Địch vô pháp đột nhiên ra lệnh, thanh âm thông qua nhà xe bên trong mì cỡ rô chuyển tới phía trước tài xế lái xe trong thay. William bọn người nhao nhao kinh ngạc. Đình chỉ riêng phần mình đảm tiếu động tác, ánh mắt nhìn về phía địch vô pháp. Ông. Nhà xe chẳng những không có dừng lại, thế mà còn đột nhiên ra tốc, cấp tốc bắn vọn, hướng về phía trước phi nhanh. Xuống xe. Địch vô pháp hai con người bùng lên tinh mang, thân thể khẽ động, tay nô ra liền muốn mở cửa xe, nhưng mà cửa xe cư nhưng đã khóa trái. Cút. Hán một trưởng vỗ ra, như chậm thực nhanh, ống tay háo đều đột nhiên nâng lên, đông nhiên khắc ở trên cửa xe. Phanh đông. Toàn bộ cửa xe trực tiếp liền chấn vỡ thành mảnh vỡ chia 5 xẻ bảy nổ tung. Lúc này William mấy người cũng nhao nhao cảnh giác, liền vội vàng đứng lên sau đó. Siêu. Địch vô pháp trực tiếp lướt ra ngoài cao tốc chạy vội nhà xe bên trong, bước chân tại tựa hồ nhanh chóng chuyển động mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân pháp vận chuyển lên, tùy tiện liền tan mất lực đạo. William bốn người cũng sau đó nhảy xe, trên mặt đất lăn một vòng, tan mất lực trùng kích đứng dậy. Nhà xe một đi không trở lại. Như cũ cô chấp hướng về phía trước dòng ruồi, tốc độ cư nhưng đã mở đến 200 mã trở lên. Ed Chuyện gì xảy ra? tin mắng nhỏ một tiếng. Lập tức rời đi nơi này, nếu không ta nhưng vô pháp bảo chứng các ngươi có thể còn sống chạy ra con đường này, ta trước đi gặp bọn họ một chút. Địch vô pháp ánh mắt chớp lên, ánh mắt đột nhiên liền liếc nhìn phương xa một tòa trên lầu, sắc cơ hơi liễm, thân hình giống như quỷ mị thiểm lược mà qua, trong nháy mắt biến mất. William bốn người cũng phát giác được tình thế nghiêm trọng. Hai mặt nhìn nhau về sau, có lòng muốn muốn đi theo địch vô pháp cùng một chỗ đi sự tình, lại phát giác địch vô pháp thân ảnh biến mất đến quá nhanh, bọn hắn ngay cả cùng đều theo không kịp. Đi. Lập tức đem việc này hồi báo cho khắc lỗ tô đại nhân. William quát khẽ, bốn người thân hình như địa dung kim liên đột nhiên tản ra, hành động vô cùng mạnh mẽ, lướt vào hát ám trong bóng tối làm yểm hộ cấp tốc rời đi. Lao Di, mục tiêu sớm cảnh giác, hiện tại đã biến mất, lập tức rút lui. Cửa ngõ đầu đội khăn đen nam nhân chửi nhỏ một tiếng, cầm ra thay nghe một thanh bấm nát, lại liếc mắt nhìn kia chậm rãi chạy ngừng nhà xe, quay người liền đầu nhập vào âm u trong ngõ tắt, thân ảnh lấp loe biến mất không thấy gì nữa. nhà xe vang lên tiếng thắng xe chói thai, chậm rãi tại đường đi bách ngừng, lái xe thế mà đã là hai mắt chảy ra nước ngủ cả người nằm ở thân xe trên tay lái, có chút rút xúc lấy triệt để tắt thở. Trung quanh chỉ có mấy đại cỗ xe cũng có người dừng xe, xuống xe kinh ngạc nhìn xem vậy cơ hồ là nghiêng trên đường phố nhà xe. Không rõ ràng cho lắm. 300m bên ngoài, mở người cao ốc tầng cao nhất nhỏ trên bình đài, một người mặc áo da dẫm lên hận trời cao cô gái tóc ngắn cầm xuống trên vai khiêng súng phóng tên lửa, ánh mắt băng hàn, đem súng phóng tên lửa nhét vào bao khỏa bên trong, quay người khiêng bao khỏa bắt đầu bắn vọt. Đang đang đạp. Giày cao gót dẫm tại bình đài trên mặt đất thanh thúy thanh vang cực kỳ rõ ràng, gia tốc càng lúc càng nhanh, nữ tử thân ảnh đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Siêu. Hắn điên cuồng nhảy ra cao ốc tầng cao nhất phạm vi Thân thể hướng về đối diện khoảng cách còn có xa 20 mét một tòa hơi thấp tầng lầu bay đi. Cuốn phong gào thét. Thân ảnh của nàng tựa hồ bị gió thổi qua không biết quét đến nơi nào, trong nháy mắt biến mất tại đối diện hắt trong bóng tối. Địch vô pháp thân pháp triển khai sau quả thực giống như quỷ mị, tốc độ nhanh chóng nhưng lại không mang theo bất luận cái gì phong thành. Chuyên hành tại ánh đèn chiếu giỏi không đến chỗ bóng tối, dù cho có người đi đường ở bên cạnh đi ngang qua, thậm chí đều có thể nhìn không thấy thân ảnh của hán. Theo lấy trong cõi u minh kia một tia như có như không cảm giác, hắn lướt qua mấy cái góc ngõ, thân hình đột nhiên dừng lại, dừng lại tại một chỗ vắng vẻ cổ lao gác chuông bên cạnh. Gác chuông gần như vứt bỏ, cửa gỗ rộng mở, một lần biến thành kẻ lang thang cùng ăn mày lưu ly li ký túc nơi trốn, trong đó tản mát ra một chút tanh hôi triều hủ khí hơi thở. Địch vô pháp ánh mắt chợt khẽ hiện, phi thân mà lên, thân hình như một làn khói xanh phiêu khởi, cao giật tuyệt trần, mũi chân dẫm đạp tại gác chuông gạch đá mong đợi mặt ngoài một chút gặp gần chỗ. Sát na cách mặt đất ba trượng, như thạch sùng treo tường mà đứng. Chỉ một thoáng, hắn khí tức thu liễm, tốc độ máu chạy đột nhiên hạ xuống, mạch đập cùng trái tim, cơ hồ một phút đồng hồ chỉ nhảy lên sáu, bảy lần. Hai mắt nhắm lại không có một tia thần quang tiết ra ngoài, như muốn cung cấp một khối hào không có sự sống gạch đá. Lúc này mới vừa ẩn nấp tốt, kia một tia tối tâm có cảm giác càng thêm mãnh liệt, thậm chí tiến tới có loại càng thêm tới gần liền càng thêm để hắn cảm giác tự thân sắp bại lộ cảm giác, địch vô pháp kiềm chế tâm thần không muốn không niệm không xem nhưng một thân lông tơ nhưng dần dần biến thành hắc hát mảnh lông tóc lỗ thai dựng đứng trung quanh đen như mực hoàn cảnh tại trong đầu của hắn phảng phất trở nên muôn màu muôn vẻ gió thổi qua khí lưu phun trào hắn đều có thể cực kỳ rõ ràng cảm giác bắt được trung quanh hết thảy động tĩnh chỉ một thoáng hắn hai lỗ thai khẽ run lên nơi xa cực kỳ nhỏ tiếng vang rơi vào trong thai của hắn rõ ràng như tại gối bên cạnh vang lên một đạo nhẹ doanh linh động bóng đen cấp tốc lướt qua nơi đây hướng về hắn chỗ phương vị cấp tốc tới gần và như tới. Địch Vô Pháp càng thêm cảnh giác, không có cảm giác đã tiến vào ma tâm trạng thái, tuyệt đối tỉnh táo, lãnh khốc vô tình, trở nên phảng phất càng không giống người. Bóng đen kia trước mắt tới gần, dáng người linh lung, áo da màu đen dưới ánh trăng có chút phản quang, rõ ràng dẫm lên giày cao gót, lại lại chạm đất gần như không tiếng vang, khiến Địch Vô Pháp cũng cảm nhận được một tia nguy hiểm khí cơ. Thoáng chốc đối phương đã đến tháp dưới lầu, hoàn toàn giống như không có chú ý tới khía cạnh phía trên Địch Vô Pháp, từ Địch Vô Pháp dưới đáy như kinh hồng lướt qua. Xuất thủ. Địch vô pháp trong lòng hơi động, nếu như quyết độc đoán thích khách, thân hình giống như thoát tuyến chơi diều đột nhiên đập xuống, 5 ngón tay xuề ra, khí kinh hoàn toàn kiểm chế, lại là mọc đầy hắc lông lăng lệ một chảo, hung hăng vổ xuống. Xoẹt. Không khí sợ hãi, phát ra giòn vang. kia Linh lung bóng đen nhưng cũng vừa tại thời khắc này thân hình run lên ngang nhiên phản kích, lại là tại địch vô pháp vừa mới động thủ còn chưa triển khai thế công thời điểm đã phát giác, đồng thời xuất thủ. Sắc bén sáng tỏ một đao hàn mang từ trong hư không hiện hiện, từ trong tay đối phương nhảy lên, lên ra, như trường hồng pha không, không những rảo sát hướng địch vô pháp móng nuốt, càng là muốn đâm xuyên trái tim của hắn. Người này thực lực tuyệt đối mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, so với cái gì song anh dự khuyết nạ mạnh hơn quá nhiều. Địch vô pháp lập tức cảm giác móng nuốt nhói nhói, một cỗ lạnh lùng sát cơ đem hắn hoàn toàn khóa chặt, vô pháp thoát đi, thậm chí rét lạnh phong mang thế mà đè ép chung quanh hư không, phảng phất muốn đem hắn gông cùng xích. Chương 83 Gãy chân. Hiếu sát chiêu. Địch vô pháp trong lòng lãnh tịch, ở vào ma tâm trạng thái, hắn đối với tự thân lực lượng trưởng không tuyệt đối là kỳ diệu tới đỉnh cao. kia một cái chớp mắt hắn đã bằng vào vô cùng võ học cao thâm nội tình, đã đoán được đối phương lưới dao đâm tới lộ ra nhược điểm, vồ xuống 5 ngón tay đột nhiên biến đổi, như mỹ nhân đánh đàn, 5 ngón tay thứ tự bắn ra. Bang bang. Cho dù chỉ là ngón tay, nhưng vào lúc này ma thử biến tình huống dưới, ngón tay của hắn lực lượng cũng tăng phúc gấp 2 có thừa Trong không khí đầy tràn cường hành khí kình, chiêu này uy lực không kém hơn đao tức búa mài. Siêu. Bóng đen nữ tử mặt lộ vẻ kinh sợ, lười dao đổi đâm vị phát, một cô vừa đi vừa về khoáy động khí kình lực lượng theo một phát ở giữa tan ra, như thủy chi gợn sóng, cùng địch vô pháp bắn ra cường hành khí kình va chạm, trong không khí phát ra tranh tranh tiếng vang. Địch vô pháp quát lạnh mở lời, thân thể như diều hâu xoay quanh mà xuống, năm ngón tay cương kình uy mãnh, thân hình lại phiêu dật tuyệt trần, một chảo vồ xuống. Như không gian sụp đổ, chung quanh vừa đi vừa về khoáy động khí kình lập tức bị từ đó xé rách. Đại lực kim cương trảo. Vânh rồi. Mặt đất xuất hiện năm đạo vết cào, bóng đen nữ tử thân pháp như đáy nước cá bơi, hiểm lại càng hiểm tránh đi một cách này, nhưng mà trong tay lưới dao cũng bị địch vô pháp một trảo này bắt chúng, rời tay bay ra. Hắn hô nhỏ một tiếng, tóc ngắn bay lên, thân hình xoay chuyển nẻ tránh thời khắc, dày cao gót giống như mở ngực mổ bụng khoát đao về hướng địch vô pháp cổ họng, mặt. hưu. Một đạo tinh tế mà cứng cỏi bóng đen lại đột nhiên bổ vào trên đùi của nàng, chỉ một thoáng cả một đầu chân quần dài vỡ vụn thành bay là tả nát thuộc ra. Địch Vô Pháp hừ lạnh, dài nhỏ đuôi chuột hắc lông như thương đứng vững, đã giảo nhập đối phương mảnh khảnh chân cổ tay, độc tố bắt đầu xâm lớn. Nữ tử buồn bực hừ, ánh mắt băng hàn, thế mà tại Địch Vô Pháp phần đuôi dùng sức kéo kéo thời khắc, một cái khác chân trực tiếp rút đánh vào bị suýt ở trên đùi. Giang rắc. Chân gãy như lao bổ, từ nhỏ chân chố khớp nối trực tiếp đứt gãy. Huyết dịch lại vẩy ra không nhiều, khiến cho địch vô pháp kéo cái không. Nữ tử hét to, song trưởng rơi xuống đất, đột nhiên khẽ trống, thân thể tung bay không có vào phía trước hắc hát ám bên trong. Muốn đi. Địch vô pháp sắc nhọn một đôi móng chuột rơi xuống đất, màng thịt triển khai, lợi chảo tại mặt đất một chảo, tựa như mũi tên nhọn rời dây cùng đuổi theo. Nhưng mà lại tại lúc này, phía trước hai đạo sen lẫn thành ít hình màu đỏ điện tương kích xạ mà tới. Một cô manh liệt uy hiếp sông lên đầu. Địch vô pháp trong khi tiến lên thân hình đột nhiên dừng lại, hai chân khẽ chống thân thể xoay chuyển tránh đi hai đạo màu đỏ điện tương, cái mũi đều ngửi được trong không khí cháy bỏng khí tức cùng khiến người ra đầu tê dại nguy hiểm. Điện tương lướt qua sau lưng tháp lâu, ầm một tiếng đốt thạch hủy thổ, tháp lâu mặt ngoài tường đá trực tiếp thiêu hủy ma diện, thậm chí nội bộ bao quát mặt khắc tường đá đều hư hao. Ướt cấp điện tương thương. Địch vô pháp trong lòng nghiêm nghị, loại này đẳng cấp điện tương thương dù cho là hắn hiện tại biến thân ma thử người trạng thái cũng không dám đón đỡ, nếu không tuyệt đối trọng thương thậm chí bỏ mình. Có lẽ chỉ có ma ngạc hoặc là ma quy trạng thái, mới có thể miễn cưỡng ngành kháng. Phía trước trong bóng tối, một đạo mạnh kiện to con khôi ngô thân ảnh ôm lấy cô gái tóc ngắn, lại là ngay cả mở mấy phát. Mấy đạo màu đỏ điện tương kích xạ mà đến, khiến cho địch vô pháp né tránh ngừng chân. Hai đạo nhân ảnh cấp tốc biến mất tại phía trước trong bóng tối, tốc độ cực nhanh. Địch vô pháp ngẩng đầu, mày nhăn lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nơi xa mặt khác mấy tòa nhà trong bóng tối thâm trầm kiến trúc loang thoáng phát giác được nơi đó có mang theo ác ý khí cơ tán thả từ khi hấp thu thôn vệ mấy loại dị tộc ghen lực lượng về sau hắn tâm cảm giác trở nên càng thêm nhạy cảm nhất là tại biến thân trạng thái dưới cảm giác giống như trải tản ra mạng nện, dày đặc các phương nhìn rõ ngàn mét cái này đã cơ hồ là cùng loại ngàn mét tỏa hồn thủ đoạn chỉ bất quá không có thiên mệnh tỏa hồn cảnh giới như vậy chính xác như cũ có vết cũng đã viễn siêu bình thường man thể. Giả thú vốn là đối khí tức nguy hiểm cảm giác vì nhạy cảm. Hiện tại địch vô pháp liền phảng phất đa hóa thân thành thủ lĩnh hình giả thú. Hắn thân ảnh khẽ động trốn vào trong bóng tối, làm ẩn nấp các nơi địch nhân căn bản là không có cách khóa chặt vị trí. Sau 3 phút, một dáng người nhỏ gầy mà điêu luyện mặc đặc thù y phục tác chiến nam nhân treo cầu sinh dây thừng từ cao lầu cấp tốc hạ xuống, nhanh tới gần mặt đất thời điểm bước chân tại trên mặt tường đạp một cái, thân hình lăng không bước lên rơi xuống. Đột nhiên thân thể của hắn trực tiếp đỉnh trệ ở giữa không trung. Cái cổ trực tiếp bị một con thô tráng bàn tay bắt ở. Trong ánh mắt của hắn lướt qua một tia hồi hộp cùng kiên quyết, vừa muốn hành động, khác một cái đại thủ cũng đã bay tới, trực tiếp một thanh nắm vào hai gò má của hắn. Phốc. Một cú đại lực hung hăng chấn thoát cái cằm của hắn, miệng đầy răng đều bị bung ra, huyết dịch còn chưa khuyết tán liền hỗn hợp có một ngụm nát răng đông nhiên phun ra ra. Cùng lúc đó, kia vặn chặt hắn cái cổ cánh tay hung hăng chấn động. Lốt bóp chấn động giòn vang, càng giống như hơn châm khí kình đâm vào trong cơ thể của hắn trong nháy mắt như dòng điện nhảy lên vào toàn thân, nhỏ gầy điêu luyện nam tử cổ nghiêng một cái, cả người đều như một cái động vật nhuyễn thể sủi lơ xuống dưới, ánh mắt bên trong hồi hộp càng sâu. ngươi là cái thứ hai, thứ một tên đã tự sát, ngươi cảm thấy ngươi có thể giống hắn may mắn như vậy tự sát. địch vô pháp một cái tay dẫn theo người này, dơ lên cao cao, có chút hăng hái dò xét đối phương không ngừng biến ảo thần sắc, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. đối phương toàn thân xương cốt đều đã bị hắn lấy run rắn kình run tán. Cho dù là móng tay trong khe giấu giếm có thuốc độc, cũng vô pháp sẽ rách da của mình đâm vào máu thịt bên trong tự sát. Hắn ngược lại nhìn một chút càng xa xôi phương hướng, lộ ra lông sù màu đen vĩnh khai khẽ run, phản phất có từng vòng từng vòng tiếng vang sóng từ phương xa truyền đến, đụng vào một chút kiến trúc bên trên, bắn ngược đến trong tai của hắn, làm hắn rõ ràng nghe được động tĩnh nơi xa. Kia là ô tô bị cấp tốc khởi động thanh âm, còn có hai người cũng đã theo kia đối cường đại thần bí nam nữ trốn. Địch vô pháp gỡ xuống trong tay cái này nhân thân bên trên gánh vác điện tương thường, có chút giò xét một chút, thần sắc hơi có chế lấp. Cho dù là trước mắt thực lực này chỉ có 8 đoạn gia hỏa, thế mà cũng trang bị ớt cấp điện tương thường. Đây là có thể đối man thể cảnh cường giả đều tạo thành trí mạng thương hại vũ khí trang bị, đủ để hiện hiện cái này một cố nhằm vào hắn mà đến thế lực có bao nhiêu tài đại khí thô. Địch vô pháp không tiếp tục tiếp tục truy kích, đối phương đã thúc đẩy ô tô viễn đột, không cùng hắn tiếp tục dây dưa, lộ ra rất hoạt hứa hồ hắn cũng cảm nhận được đối phương cường đại, cho dù ném trừ điện tương thương bất luận, vô luận là lúc trước cùng hắn giao thủ cô gái tóc ngắn, vẫn là kia về sau xuất hiện khôi ngô nam nhân, đều thực lực cực mạnh. hắn lúc ấy nếu không phải ở vào ma thử biến biến thân trạng thái, lại ẩn nấp đi lấy hưu tâm tính vô tâm, muốn trọng thương nữ tử kia bách gãy chân, là tuyệt đối không thể. thậm chí về sau kia đột nhiên hiện thân nam nhân, khí cơ ẩn ẩn càng thêm cường đại, lại trang bị ớt cấp điện tương thương, đối mặt bực này đội hình. Còn có cái khác một chút giúp đỡ ở phía xa phối hợp mai phục địch vô pháp tự nghĩ rủ cho biến thân thành mạnh nhất ma lang nhân trạng thái, muốn hoàn toàn đánh giết cầm xuống đối phương tất cả mọi người, cũng không quá hiện thực, khả năng hắn tự thân còn phải bị thương nặng. Tại một cái trước mắt mà nói còn rất xa lạ địa vực, bại lộ tự thân sở hưu át chủ bài không thể nghi ngờ là một kiện rất chuyện ngu xuẩn. chương 84, Mạch nước ẩm. Dưới bóng đêm đèn xe quang mang cùng ánh trăng giao hòa, Một cụ bảo thạch SZV đút xe thể thao đã liên tục xuyên qua mấy cái đường phố, lái về phía càng quặng cu hơn vùng ngoại ô con đường, mộ tờ vù vù tiếng vang cùng âm thanh xé do tại trống trải trên đường gấp rút chuyển ra. Đừng để ta lại tìm đến cơ hội đối phó hắn, ta nhất định sẽ giết hắn. Trong xe, cô gái tóc ngắn hẹp dài mà lạnh leo đôi mắt lúc này mang theo kiểu hận mãnh liệt cùng sắc cơ, một bên băng bó mình gãy chi, miệng bên trong đồng thời phát ra thấp giọng mình rủa. Một bên ngồi ngay ngắn khôi ngô nam sắc mặt người cũng lộ ra rất là âm trầm, túi đầu nhìn xem cô gái tóc ngắn gãy chi, đồng nhiên lấy xuống trên đầu màu đen khăn trùng đầu, bàn tay siết chặt phát ra đốt ngón tay giòn vàng thanh âm. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa ngoại trừ có thể biến thân ma lang nhân bên ngoài, thế mà còn có thể biến thân thành ma thử người. Hắn biến thành thân ma lang nhân cùng ma thử người, đều đã là hoàn toàn thể trạng thái. Nhất là ma thử người hình thái, cơ hồ đã là cùng cấp với một đầu cường đại biến dị ma thử, hoàn toàn thành dị tộc. So bất luận cái gì mà thử đều cường đại hơn. Khối ngô nam nhân tích lũy gấp năm đấm, cắn răng, đó là cái quái vật, hắn hiện đang chạy trốn tới anh Luân nơi này, đầu nhập vào tịch nhị gia tộc, có khắc lỗ tô lão quái vật kia bà bọc, cho dù là chúng ta cách Lý An gia tộc muốn tại cái này trên địa đầu tìm hắn gây phiền phức cũng rất khó khăn. Hôm nay cơ hội bỏ qua, anh Luân nơi này chúng ta không thể ngây người thêm. Cái gì? Cô gái tóc ngắn hẹp dài hai con ngươi hiện lên phẫn nộ, lao gì? Ngươi chẳng lẽ càng sống càng nhát gan Chân của ta cứ như vậy bạch bạch đoạn trong tay hắn Khó nói chúng ta liền không trả thù. Khối ngô nam nhân Lão di gầm thét Hắc quy Chúng ta chỉ có một lần cơ hội động thủ Nhưng bây giờ đã thất bại Gia hỏa này đối nguy hiểm năng lực nhận biết thực sự quá linh mẫn Chúng ta như lại lưu tại cái này anh Luân Liền đều đi không được Chân của ngươi dù cho đoạn mất Lấy ngươi giải khai khóa gen trình độ Hoàn toàn có thể dùng gen kỹ thuật tái tạo ra một cái chân Muốn đi ngươi đi ta sẽ đi tìm đại lão B, cầu hắn xuất thủ cầm xuống ra hỏa này. Hắc Quy mặt lạnh lấy, mát xa nhỏ chân vết thương. Chân gãy thống khổ, thường nhân khó mà chịu đựng, nhưng bây giờ cái này Hắc Quy lại là bình tĩnh trở lại, chân gãy chỗ vết thương đều đã bắt đầu khép lại cầm máu. Cái này không phải là man thể cảnh cường giả cường đại sức hồi phục, cũng là hắn giải khai khóa gen sau so đối thân thể hoàn mỹ năng lực trưởng khống, có thể điều động thể nội năng lượng cấp tốc chữa trị thương tổn gãy chi, khống chế cơ bắp cùng mạch máu khép lại. Phong ngừa thường thế chuyển biến xấu. Hắc quy, ngươi quá câu chấp, ta đưa ngươi đi chứa khỏi chân gãy sau liền sẽ rời đi Anh Luân. Ngươi là đi hay ở ta sẽ không lại quản Lão Di đột nhiên thở dài, một lần nữa đeo lên khăn đen. Người tên hèn nhất này. Hắc quy hừ lạnh. Lái xe phía trước hai tên thành viên liếc mắt nhìn nhau, đều ấy ấy không dám nói. Anh Luân tây ngoại ôm một tòa trang viên bên trong trang nhã trong tiểu lâu, vũ vô đạo mặc thế kỷ trước cổ nhân đường trang trang phục, trầm rãi tại lầu 2 trong đại sảnh đánh lấy một bộ quy pháp. Hán động tác chậm chạp mà có lực, nhìn như khô gầy tựa như cương thi thân thể, giống như từng cây cốt thép khung mà thành, ra quyền lúc rõ ràng nhìn qua không có gì vì thế, lại có cố cường thịnh, khí kình quấy bốn phía không khí vặn vẹo thành gợn sóng. Trong sảnh một bên bên cạnh sảnh chỗ, một nam một nữ hai tên thanh niên nam tử ánh mắt sáng tỏ nhìn xem lão nhân kia đánh quyền. Thật lâu, vũ vô đạo chậm rãi thu quyền, chung quanh hỗn loạn thành gợn sóng không khí cũng dần dần thu liễm, cái kia hình như tiểu tụy thân thể tựa hồ dống nhiên tràn đầy mấy phần. Cường tráng không ít, nhưng chớp mắt lại nhìn lại như ảo giác. Sư phó, ngài một bộ này sơn tùng phá vụ quyền cho dù vô dụng một tia nội khí, nhưng cũng đánh ra cường đại lực trường, quay bốn phía không khí thành lực trường truyền qua, tựa như là thật có một gốc cổ tùng tại cô phong bên trên lắc lư cành lá, xuyên vân phá vụ. Nam tính thanh niên bước ra một bước, màu nâu đỏ mắt, màu nâu tóc, dáng người thẳng tắp như thường, khí thế ngang tảng, lại là một ương dương nhân. Sư phó ngài lần này tới ứng dương chính là vì đuổi bắt cái kia địch vô pháp. Kỳ thật bực này việc nhỏ chúng ta làm thay là được rồi, nghe nói kia địch vô pháp cũng rất lợi hại, cùng sư phó ngươi đồng dạng học qua yêu mà biến, sau khi biến thân đã giết hai tên man thể cảnh cường giả, chúng ta ngược lại là nghĩ kiến thức một chút hắn có bao nhiêu cân lượng. Nữ tính thanh niên cũng cởi nhẹ nhàng đi ra, hắn thân thể nhẹ doanh, khí chất sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, đi đường lúc tựa như một đầu lớn mèo hoa, bước chân rơi xuống đất im mắng mỗi một bước đều như cây thước đo đạc, khoảng cách tương đương. Vũ vô đạo hoàn toàn như trước đây một mặt sầu khổ thần sắc, nghe vậy lại là khẽ lắc đầu, đi hướng bên ngoài phòng ban công, nhìn trời bên cạnh một vầng trăng nói: Các ngươi không nên quá xem nhẹ các ngươi vị sư huynh này, yêu ma biến quá mức bá đạo lợi hại, hắn đã có thể biến đổi thân ma lang nhân hoàn toàn thể, thực lực bạo tăng, cho dù là xương hào cường giả đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đáng tiếc, hắn thiên tư hơn người, nhưng cũng phản bội tông môn, đã từng ta bị tông môn xem như thủ tịch đệ tử bồi dưỡng thời điểm, được ban cho tên vô đạo. Về sau ta nghiên tập yêu ma biến suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, tự nguyện phái ẩn, đương tông môn chấp sự, không gượng dậy nổi. Kẻ này tại ta về sau, được ban cho tên vô pháp, thiên tư lại là càng hơn ta một bậc, thế mà nhanh như vậy liền đem yêu ma biến luyện đến như thế cảnh giới. Đáng tiếc nhập ma đã sâu, nghĩ muốn quay đầu, khó, khó, khó. Thanh âm của hắn cũng không phải là từ trong miệng chuyên gia, mà là một loại kỳ lạ bụng ngữ, thanh âm giàu di như sấm. Liên tiếp ba cái khó chữ về sau. Vũ vô đạo trên mặt sầu khổ chi ý càng thêm nồng nặc vô pháp hóa giải, giống như hồi tưởng lại ngày xưa phong lưu, đều bị gió thổi đi đánh tới, như vậy sầu khổ, mới hạ lông mày, lại để bụng đầu. Hai tên nam nữ liếc nhau, nam tử hừ nhẹ nói, sư phó, địch vô pháp đã phản tông, không xứng đáng chúng ta sư hình, yêu ma biến can hệ trọng đại, chúng ta nguyện ý thế sư phó ngươi trước xuống phòng, đem này phản đồ bắt về. Các ngươi cũng là vì yêu ma biến mới bằng lòng suất lực a. Vũ vô đạo đống nhiên quay người. Một đôi sầu khổ hai con ngươi sáng ngời nhìn chằm chằm hai người. Hai người này thần sắc khẽ biến, muốn giải thích. Vũ Vô Đạo đưa tay ngăn lại, phần bụng phát ra tiếng, yêu ma biến không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ, các ngươi có ý tưởng này đã là nhiều năm, ta lần này cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ muốn các ngươi có thể bắt địch vô pháp, không cần ép hỏi hắn, ta liền có thể đem yêu ma biến giao cho các ngươi, đáng tiếc lấy thiên tư của các ngươi, chỉ sợ vô pháp lộ ra. Nam nữ hô hấp cũng hơi dồn dập một chút, nhìn nhau, đủ nói Sư phó ngươi quá coi thường ta hai người, Hán Địch vô pháp có thể học được, chúng ta cũng nhất định có thể học được, ngươi liền xem chúng ta đem người này cầm nã. Đi thôi." Vũ vô đạo phất phất tay, chắp tay ở sau lưng, ngửa đầu nhìn trời bên cạnh trăng sáng, giống như ưu tư vô hạn. Tịch Nhĩ gia tộc một châu gia tộc sản nghiệp khu biệt thự bên trong, trong đó một ngôi biệt thự bên trong, lúc này bầu không khí ngưng trọng, ánh đèn rộng thoáng. Địch vô pháp đem một điếu xì si gà chậm rãi nhóm lửa, ngọn lửa liếm liếm lấy xì si gà thiêu đốt lên. Hắn nhẹ nhàng xoay tròn lấy xì gà, thịt mắt đã có thể trông thấy xì gà đầu đều đã biến thành đen, biên giới bầy biện ra một vòng màu xám trắng, bên trong có thể trông thấy một vòng nhóm lửa ngọt lửa, xì gà nhẹ nhàng toát ra một chút xíu khói xanh. Cùng lúc đó, một cây thiêu đốt xì gà đầu đã bị William đâm vào đối diện kia sủi lơ nam từ ngực.